Mục dịch lại phát hiện, sư phụ thân thể, lại tại run nhẹ nhẹ. Sư phụ, ngươi khóc. Mục dịch trong lòng cả kinh mà hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn dùng ống tay háo lau mặt, xoay người lại. Khoe mắt của hắn, quả nhiên còn có còn sót lại lão lệ. Tiếu Nguyệt Hàn thở dài, mẫn quân thì là thầy chỗ thu cái thứ nhất đệ tử. Hắn từ nhỏ đi theo vi sư, đã có hơn 10 năm, liền tên của hắn cũng là vi sư chỗ lấy, chỉ trông mong hắn làm chính nhân quân tử. Những năm gần đây này, vi sư cùng hắn, tên là thầy trò tình cùng phụ tử. Hắn luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, không thể tưởng được vậy mà cũng đi lên đường tà đạo. Mẫn quân đang lẩn trốn chạy, cố ý trong phòng cho vi sư để lại một phong thư. Hắn nói, vi sư dạy đạo lý đều là chút ít ngoan cố không thay đổi ngu muội đồ chơi, căn bản không thích hợp cái này tu tiên giới. Hắn muốn dùng phương thức của mình, tại tu tiên giới xông ra một phen tên tuổi. Hắn tuyệt không cam lòng bình thản cả đời, nếu không phải có thể tên rủ xuống tiên cổ, thà rằng để tiếng xấu muôn Vị sư luôn luôn tự xưng là dạy bảo đệ tử coi trọng đức hạnh, không thể tưởng được cuộc đời đắc ý nhất hai người đệ tử ở bên trong có một cái dĩ nhiên là loại ý nghĩ này. Mà cái khác đệ tử, Tiếu Nguyệt Hàn chỉ vào mục dịch nói ra, người cũng nhất định trong lòng nói, ta theo như lời làm người đạo lý, tất cả đều là mục nát bã. Nếu muốn ở cái này tu tiên giới sinh tồn, chỉ có thể nhìn ai hơn tàn nhẫn, càng mạnh hơn nữa, đều đùa bỡn tâm cơ, đây mới là tu tiên giới sinh tồn quy tắc, không phải sao? Không phải như thế. Mục dịch dốc sức liều mạng lắc đầu, đều muốn giải thích. Đi xuống đi, khiến vi sư yên lặng một chút. Tiếu Nguyệt Hàn đã cắt đứt mục dịch lời nói, hắn cơ cơ ống tay áo, ý bảo mục dịch lui ra. Đệ tử cáo lui. Mục dịch đành phải đem đầy mình mà nói lại nuốt trở vào, sau đó không người lui ra. Mục dịch về tới tử trúc lâm trong trong phòng bằng trúc nhỏ. Trang trí, đồ dùng trong nhà, hết thể như cũ, chỉ là thoang có một tầng mỏng màu sáng cho. Nhưng mà, vào lúc này mục dịch trong mắt, Hắn vậy mà cảm thấy những thứ này đều cực kỳ lạ lẫm, dường như bản thân căn bản chưa từng ở chỗ này ở hai năm. Lúc trước hắn vừa mới bị an đường chủ bắt được Hoàng Tông lúc, một dịch hầu như bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào trốn về Bình Hải Tông. Ngày hôm nay, hắn đã về tới Tông Môn, về tới quen thuộc nhất thiện dược đường, về tới bản thân trong phòng nhỏ, lại như cũ thất lạc cực kỳ. Có nhiều thứ, một khi cải biến, liền vĩnh viễn mất đi. Có lẽ... Khi hắn chứng kiến cái kia Trương Bình Hải Tông đối với hắn truyền đạt lệnh truy nã về sau, hắn đối Bình Hải Tông cảm tình đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tốt nhất sư đệ Triệu Lượng đã không có ở đây, đã từng vui cười đùa giỡn các sư huynh đệ, đối với hắn đứng xa mà trông, đã liền đối mặt kính trọng nhất sư phụ, cũng không còn là như cha con giống như thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Lúc tình cảm đã biến, mặc dù địa điểm cảnh vật không thay đổi, lại có ý nghĩa gì? Có lẽ, ta cũng nên ly khai nơi này. Mục Dịch đương nhiên nghĩ tới An Hình, Nàng nhất định còn tại đằng kia gian khách đường xếp bằng gỗ Đau khổ đợi chờ mình tin tức Nàng nếu là biết rõ ta bình an vô sự Nhất định rất vui vẻ đi mục dịch trong lòng Dâng lên một tia ấm áp Mang theo ý nghĩ như vậy Hắn rốt cuộc ở đẳng kia trường quen thuộc mà lại lạ lắm trên giường trúc Dần dần tiếp đi Cũng không biết ngủ bao lâu Đồng nhiên một hồi rất nhỏ động tĩnh Đem một dịch bừng tỉnh Có người đến mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe về sau Phán đoán nói Cùng lúc đó Hắn liền đã nghe được ngự phong thần quân tràn ngập kinh hoàng chi ý thanh âm, một sư đệ, việc lớn không tốt. Mục dịch trong lòng dùng mình, chớ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bản thân tính toán thập phần chú đáo, vì vậy đây hết thể đều thập phần thuận lợi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện không may. Trong chốc lát, ngự khí phi hành ngự phong thần quân đã rơi vào ngay đón ra ngoài cửa Mục dịch trước người. Hắn vẻ mặt lo lắng nói ra, không biết là chuyện gì xảy ra, định hải tông Hoắc đại trưởng lao đám người kia đi mà quay lại. Hơn nữa còn tụ tập không ít chấn hải tông trường bối, muốn chất vấn ngươi tu luyện ma công sự tỉnh. Thật sự là kỳ quái, huyền môn tam tông ở bên trong, chấn hải tông cùng ta bình hải tông quan hệ, càng thêm mật thiết, lúc này đây, làm sao sẽ cùng định hải tông liên thủ, cùng một chỗ khó xử một gã bình hải tông đệ tử. mươi 124, Hỏa hộ Pháp. mục dịch lắc đầu, nói ra, thật sự của chúng ta tính suốt điểm này. Ngươi còn nhớ rõ yêu đảo bên trên, vây công chúng ta cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ sao. Bọn hắn đúng là Trấn Hải Tông đệ tử. Nghe nói, thanh nguyên huyền sĩ tại Trấn Hải Tông địa vị cực cao. Bọn hắn vì đuổi bắt ta mà đến đến yêu đảo, cuối cùng có đi không về, Trấn Hải Tông nhất định đem cái chết của bọn hắn, tính tại trên đầu của ta. Lần này Trấn Hải Tông tới hỏi chất, hơn phân nửa cũng cùng này có quan hệ. Thì ra là thế. Ngự phong thần quân giật mình, ta thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Hừ, cái kia lục dung thiên, cấu kết bên ngoài tông, đáng tiếc tôn viên đã chết, không có chứng cứ ngón tay chứng nhận. Ai, ta Bình Hải tông bên trong, vấn đề không ít, không biết như thế nào mới có thể từng cái chỉnh đốn. Cũng không biết trước mắt cửa hải này, nên như thế nào ứng đối. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mục dịch trầm ngâm nói. Hai người sau đó đi tới Bình Hải phong trên một lúc giữa khí thế rộng lớn trong đại điện. Trưởng môn Tiếu Vân Thiên các loại mấy tên tông môn trưởng bối cũng đã tại bậc này đợi hai người bọn họ. Trong đó cũng bao gồm tên kia hỏa bộ trưởng Lao Triệu Tịch Tiểu. Một sư điện, Tiếu trưởng môn trầm giọng nói ra. Người tu luyện ma công sự tỉnh, đã chuyển khắp huyền môn Tam Tông. Hôm nay, Định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông Đại trưởng Lão, đều tự mình đến đến Sơn Môn trước, chất vấn việc này. Ta huyền môn Tam Tông cùng ma môn thế như nước lửa, Tam Tông có nghiêm khắc quy định, cấm chế Tông môn đệ tử tu luyện ma công, cấu kết ma môn, nếu không mặt khác hai Tông có quyền truy tra. Tuy rằng một sư điệt tu luyện ma công, chính là bị ép tiến hành, nhưng chúng ta cũng phải cho còn lại hai Tông một cái công đạo. Bất quá! Một sư điệt nghĩ cách cứu viện đồng môn sư huynh lập nhiều đại công, lại vạch trần buồn tông dắp tâm hại người làm loạn đồ, theo lý tử khinh xử lý. Mục dịch nghe đến đó, trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn biết rõ, ngự phong thần quân nhất định vì chính mình nói không ít lời hữu ích. Tiếu trưởng môn tiếp tục nói, ta cùng vài tên chấp pháp trưởng lão đã thương lựa qua, chỉ cần một sư điệt trước mặt mọi người phát hạ thề độc. Thứ nhất, từ nay về sau tuyệt không cùng người trong ma môn lui tới. Thứ hai, nhìn thấy người trong ma môn giết chết bất luận tản đi chỗ tu luyện ma công, làm được cái này ba điểm. Ta Bình Hải Tông có thể ứng đối còn lại hai tông chỉ trích. Một sư điệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Loại này xử lý phương pháp, hoàn toàn chính xác đã là rộng thùng thỉnh cực kỳ. Huyền môn đệ tử tu luyện ma công, nguyên bản chính là là tử tội. Hôm nay một dịch chỉ cần lập nhiều lời thể, liền có thể tránh được một kiếp. Đủ thấy đối một dịch chiếu cố. Một dịch thở dài một tiếng, ung dung nói ra, đa tạ trưởng môn cùng các vị sư bá bảo vệ, đáng tiếc. Cái này ba đầu, đệ tử một cái cũng làm không được. Đệ nhất, Hoàng Tông ở bên trong, có người đối đệ tử có chỉ điểm tri ân, có người cùng đệ tử có hoạn nạn tình cảnh, cái gọi là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đến nơi đến trốn, đệ tử không cách nào cả đời không thấy Hoàng Tông nhân vật. Thứ hai, mặc dù Hoàng Tông bị coi là ma môn, nhưng Hoàng Tông nhân vật cũng không tất cả đều là phát rồ ma đầu, đệ tử không cách nào làm được không hỏi thị phi đúng sai, liền đối Hoàng Tông đệ tử đau nhức hạ sát thủ. thứ ba Đệ tử tu luyện ma công Có chút đặc thù Căn bản không cách nào tản đi Ngươi Tiếu trưởng môn giận dữ, vô án Nếu không phải nhìn tại ngươi cứu được tiếu thần quân phân thượng Chỉ bằng vừa rồi cái kia mấy câu Cũng đủ để định ra ngươi tâm hướng ma môn tội danh Huyền hoàng hai tông Không đội trời chung Mặc dù là vì hoàng tông nói vài lời lời hữu ích Cũng là cực kỳ khủng khiếp tội lớn Đệ tử biết tội Mục dịch không người tối đầu Sau đó chấn định nói ra đệ tử nguyện ý từ tản gia thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên từ nay về sau thoát ly tông môn đệ tử chỗ phạm sai cũng cùng tông môn không quan hệ không thể ngự phong thần quân kinh hãi vội vàng khuyên can nói một sư đệ ngươi làm như vậy cùng chịu chết không khác không có tông môn che chở trấn hải tông cùng định hải tông người đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết không ổn triệu trưởng lão cũng khuyên nhủ bởi như vậy người khác đều cho là ta bình hải tông sợ mặt khác hai tông vì vậy đem đệ tử cách ra ngoài cửa Nghe do còn lại hai tông xử trí. Như thế cách làm, chẳng những tổn hao nhiều ta bình hải tông uy danh, hơn nữa cũng sẽ khiến đệ tử khát trái tim băng giá, nhận thức vì bản môn không muốn thay đệ tử ngoài, không muốn bảo vệ đệ tử an nguy. Nói tới chỗ này, triệu trưởng lão đống nhiên bờ môi khẽ nhúc đích, hướng tiếu trưởng môn truyền âm vài câu. Tiếu trưởng môn thần sắc khẽ động, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, bổn trưởng môn tuyên bố, mục dịch tu luyện ma công, tầm hướng ma môn, theo lý trọng phạt nhưng nhớ lại hắn vì tông môn lập nhiều công lao từ khinh xử lý kể từ hôm nay mục dịch bị trục xuất bình hải tông từ nay về sau mục dịch sinh tử vinh lục cùng ta bình hải tông không tiếp tục liên quan mục dịch nhớ lại ngày xưa tình cảnh bổn trưởng môn cho ngươi thư thả ba ngày thời gian 3 ngày về sau mọi ngươi tự hành ly khai bổn tông tiếu trưởng môn cao giọng tuyên bố đối mục dịch xử phạt khiến ngự phong thần quân khẩn trương cái này ngự phong thần quân còn phải lại văn hồi lại bị mục dịch ngăn lại mục dịch nhẹ nói nói việc đã đến nước này tiếu sư huynh đã hết sức ta vô cùng cảm kích ta không muốn kẹp ở huyền hoàng hai tông giữa làm như vậy đối với ta mà nói ngược lại rất tốt cũng được còn có ba ngày thời gian chúng ta còn có thể còn muốn nghĩ biện pháp ngự phong thần quân nhữ mày nói ra ban đêm mục dịch tại bình hải phong trên một lúc giữa trong lầu các ở tạm nguyên bản khoanh chân ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần mục dịch đột nhiên đứng dậy triệu sư bá ngươi đã đến rồi mục dịch nhẹ nói nói vừa dứt lời, liền có một người hình ảnh lặng yên rơi vào trước người của hắn, đúng là hòa bộ trưởng lao triệu tịch tiểu. Người biết ta sẽ đến. triệu tịch tiểu có chút ngạc nhiên, mục dịch mỉm cười, đệ tử chỉ là tùy tiện một đoán, đệ tử còn suy đoán, sư bá thân phận lớn không tầm thường. a, người đoán được cái gì? triệu tịch tiểu thanh âm cũng giảm thấp xuống vài phần, mục dịch môi khẽ nhúc nhích, truyền âm ba chữ, hòa hộ pháp. triệu tịch tiểu lập tức sắc mặt đại biến, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn mục dịch vài lần truyền âm nói ra là an đường chủ nói cho ngươi mục dịch lắc đầu tiếp tục truyền âm nói không an đường chủ cũng không có nói với đệ tử cuối cùng ai mới là vị kia hỏa hộ pháp bất quá nếu là hỏa hộ pháp vậy nhất định là tinh thông hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tại sơn môn trước đệ tử đã bị định hải tông hoắc tiền bối công kích bất đắc di thi triển ra tử kim chân hỏa hộ thân tại cái khác huyền môn tiền bối trong mắt đây chẳng qua là một loại cũng không tệ lắm hoàng tông hỏa thuộc tính công pháp Nhưng hoàng tông hỏa hộ pháp, đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên các loại hoàng tông tiên bối, tự nhiên có thể nhận ra cái này từ kim chân hỏa lai lịch. Lúc ấy triệu sư bá không tầm thường biểu hiện, đệ tử nhớ kỹ thập phần rõ ràng, sư bá không chỉ có nhảy ra bảo vệ đệ tử, sắc mặt, còn có vô cùng kỳ quái sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, hảo tiểu tử, tiếu vân thiên đều không co xem thấu, lại bị ngươi nhìn thấu. Triệu tịch tiểu thừa nhận nói, đúng vậy, lão Phu đúng là hoàng tông hỏa hộ pháp lúc trước gâm thầm liên hệ an đường chủ đem ngươi đưa đến hoàng tông đấy cũng là lao phu lao phu chứng kiến ngươi tế ra tử kim chân hỏa chứng minh ngươi đã tu luyện thánh hỏa chân quyết tiểu thành nhất thời cực kỳ mừng rỡ không thể tưởng được lại bị ngươi xem ra cái hở mục sư điệt lúc trước đối thiện dược đường toàn tâm toàn ý lao phu biết rõ không cách nào thuyết phục ngươi gia nhập ta hoàng tông bất đắc dĩ mới dùng sức mạnh bắt chi kế việc này lao phu cùng an đường chủ các loại có xin lỗi mục sư điệt địa phương kính xin mục sư điệt thứ lỗi một dịch thở dài đệ tử cũng không trách cứ chi ý thị thị phi phi ân ân đoán đoán đã rất khó kể rõ đệ tử lâm vào hôm nay cục diện tuy cùng tiến vào hoàng tông có quan hệ nhưng lúc trước nếu không phải an đường chủ kịp thời xuất hiện nói không chừng ta cùng với ngự phong thần quân đã táng thân tại trấn hải tông đệ tử thanh nguyên chân hỏa phía dưới triệu sư bá lần này tới nhưng là vì nhờ ta ly khai bình hải tông triệu tịch tiều nhẹ gật đầu nói ra không tệ hôm nay định hải tông cùng trấn hải tông từng bước ép sát Ngươi không có chỗ để đi. Bình Hải Tông là huyền môn, cũng quả quyết sẽ không cho phép có tu luyện Hoàng Tông công pháp đệ tử tồn tại. Chỉ có đem ngươi tống xuất Bình Hải Tông, đến Hoàng Tông, mới có một đường sinh cơ. Triệu sư ba cuối cùng có gì kế hoạch? Mục dịch hỏi. Nói toạc ra cũng rất đơn giản, cái kia chính là giả chết tránh họa. Triệu tịch tiểu nghiêm mặt nói ra, định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông người xung quanh, đều là hướng về phía ngươi mà đến, chỉ cần Bình Hải Tông tuyên bố đem ngươi trục xuất trong môn. Hơn nữa ngươi đã nhận tội tự sát những người kia cũng không thể nói gì hơn. Như vậy cũng không bị thương huyền môn tam tông hòa khí tiếu vân thiên cũng thập phần tán thành. Một dịch chấm ngâm một lát sau, nói ra, nếu có tiếu trưởng môn cùng triệu sư bá đám người ra mặt, việc này tự nhiên có thể qua loa qua. Chỉ là, như thế nào ly khai bình hải tông, chỉ sợ không quá dễ dàng. Định hải tông cùng Trấn hải tông, nhất định sẽ phái người tại trường bình đảo chung quanh nghiêm thêm điều tra. Không cho đệ tử đơn giản đào tẩu. Triệu Tịch Tiều có phần có năm chắc nói, vậy cũng đơn giản. Lão Phu chỉ cần âm thầm liên hệ Hoàng Tông tất cả chi, để cho bọn họ giả ý quy mô tiến công định Hải Tông. Bởi như vậy, định Hải Tông người xung quanh tự nhiên muốn chạy về Tông Môn, Trấn Hải Tông cũng sẽ không một mình cùng bình Hải Tông khó xử. To như vậy trường bình đảo, bọn hắn cũng không có khả năng vây khốn liền một cái mỗi người tiện đưa không xuất ra đi. mục dịch nhẹ gật đầu, nếu quả thật làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thừa cơ đào tẩu, cũng không phải là cái gì việc khó. Triệu Tịch Tiểu còn nói thêm: "Bất quá, ngươi muốn lưu lại một chút ít tín vật, làm cho chúng ta đem ngươi giả chết trang phục đổi chân thật một ít. Hơn nữa trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất cũng không muốn lại tại Tu Tiên Giới xuất hiện. Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn để lại bản thân thiện dược Đường Huyền Sĩ phục, mặc Hoàng Trượng, cùng với viên hương kia xanh thấm viên Châu pháp Khí. Hắn đã quyết tâm tản đi thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên, chuyên tâm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Như vậy đổi có trợ giúp chúc tạo thiên cơ, thành công tỷ lệ cũng lớn hơn. Những bảo vật này." hắn đều không cần dùng một ngày sau mục dịch bị khai trừ bình hải tông và lại tự xác nhận tội tin tức do bình hải tông tuyên bố ra về phần chân tướng chỉ vẹn vẹn có tiếu trưởng môn ngự phong thần quân triệu trưởng lao các loại giải rác mấy người biết được tuy rằng gặp được mục dịch di vật nhưng định hải tông hoác đại trưởng lao đám người vẫn như cũ không chịu rời đi tiếp tục lưu lại bình hải tông phụ cận nhưng lại qua một ngày những người này bỗng nhiên trong vòng một đêm đi cái sạch sẽ trấn hải tông tu sĩ đệ tử ở lâu một ngày cũng rất nhanh rời đi. Một trường phong ba thì cứ như vậy bình tĩnh hóa giải. Mục dịch cũng đã đi ra Bình Hải Tông, hắn đi vội vàng và lại ẩn nấp, không có cơ hội cùng sư phụ, thiện dược đường sư huynh đệ các loại cáo tử đã từng danh chấn nhất thời thiện dược đường song tiệt, một cái chạy án, một cái khai trừ tông môn, tại ngắn ngủn trong vài ngày, thiện dược đường nguyên khí đại thương. Việc này khiến cho các đại phân đường rộng khắp nghị luận cảm thán, nhưng theo thời gian trôi qua cùng phai mờ, thời gian dần trôi qua cũng ít có người đề cập. Trước 125, Tàn Thiến. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, khoảng cách trường bình đảo ngàn dặm xa một tòa vô danh trên đảo nhỏ, có năm người đang tại cửa chiến. Trong đó một phương ba người đều là đang mặc giống nhau quần áo và trang sức, hiển nhiên là đến từ cùng một tông môn. Còn bên kia, thì là một nam một nữ, nhìn như là một đôi vợ chồng, hơn nữa đều là niên kỷ khá lớn. Càng làm người ngạc nhiên chính là, vợ chồng này trong lão đầu, vậy mà thi triển tất nhiên hệ ma môn công phu, mà đồng bạn của hắn. Thi triển thì là một cái phi châm phi châm bay qua tới danh giới, kéo lê từng đạo xanh tuyến, hiện nhiên là do tinh túy thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên thao túng. Ba vị định hải tông tiểu Hữu lao hủ cùng các ngươi không oán không cửu, tội gì muốn gắt gao bức bách. Lao đầu tựa hồ hồi lâu không cùng người động thủ, pháp thuật thi triển ra có chút không thạo, đã rơi vào hạ phòng. Hừ, từ xưa chính ma bất lưỡng lập. Loại người như người ma đầu, tự nhiên là người người được mà giết chi. Ma tốt lúc, tùy ý giết chóc tàn sát ta huyền môn đệ tử hơn mấy trăm ngàn hôm nay chính là bọn ngươi ma đầu lọt vào báo ứng thời điểm hai gã định hải tông thanh niên đệ tử một bên thi triển lấy động trời sóng lớn một bên mắng chửi nói Lao đầu tức thì một bên đau khổ tế ra từng mặt đất đá chi bức tường bảo vệ toàn thân một bên nhưng chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ cái kia là bao nhiêu năm trước chuyện cũ lúc kia lão hủ cũng không bắt đầu tu luyện pháp thuật bọn ngươi thậm chí chưa sinh ra hà tất bởi vì này chút ít chuyện cũ năm xưa mà sinh tử đánh nhau Phu nhân tế ra cái kia miệng phi châm, rất đúng không tầm thường, nhưng đối thủ của nàng, một gã chỉ có 17, 18 tuổi thiếu niên, rồi lại vừa vặn có một cái vòng đồng hình dáng pháp khí, không sợ nàng phi châm đâm xuyên, trong khoảng thời gian ngắn, phu nhân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Phu nhân cũng quyên nhủ, hai vợ chồng ta, một cái đến từ huyền môn, một cái đến từ Hoàng tông, bởi vì Huyền Hoàng hai tông ân đoán, thẳng đến mấy chục năm sau hôm nay mới rút cuộc đoàn tụ, ta hai người chỉ muốn quy ẩn nông thôn. Ba vị tiểu huynh đệ liền không thể bỏ qua chúng ta sao. Thấy ba người không động tâm chút nào, phu nhân còn nói thêm, nếu như ba vị chịu dừng tay. Hai vợ chồng ta ca nguyện giao ra trong tay hết thể huyền tinh, còn có khác bảo vật đem tạo. Dù sao ta hai người cũng không dùng được những bảo vật này rồi. Lần này, thiên kia định hải tông thiếu niên hơi có chút động tâm. Nhưng hắn một gã đồng bạn rồi lại hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở, cẩn thận có lửa dối. Dù sao đưa bọn chúng giết chết về sau cái kia chút ít bảo vật tự nhiên đều thuộc về ta và ba người năm người ở giữa đấu pháp vẫn còn tiếp tục đột nhiên một cái đầu mang màu đen mũ rộng vành bóng người từ đảo bên cạnh trong nước biển đi ra trên người của hắn bọc lấy một tầng hầu như trong suốt ánh lửa đem nước biển ngăn cách bên ngoài ánh trăng lờ mờ tăng thêm người này hơn phân nửa thân hình đều bị mũ rộng vành áo choàng che đậy nhìn không rõ lắm mũ rộng vành bóng người hướng chiến đoàn trong năm người nhìn thoang qua hơi sững sờ sau đó bước đi về phía trước đến lai giả bất tiện, song phương không hẹn mà cùng đều tạm thời dừng tay, riêng phần mình lui về sau hơn 10 trượng, mũ rộng vành bóng người đi đến ba gã định hải tông tu sĩ trước. trong lúc đó song trưởng bấm niệm pháp quyết, vung vẩy ra từng cỗ một nhàn nhạt hơi mở hỏa diễm. những thứ này hỏa diễm độ nóng không cao, cũng không có sóng nhiệt cuốn ra, nhưng mà uy lực rồi lại cực kỳ đáng sợ. ba gã định hải tông tu sĩ hộ thể mà nước, tại vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa này lúc, liền lập tức hóa thành hư ảo, đã liền cái kia vòng đồng phát khí đã ở trong ngọn lửa trở nên nóng hổi đỏ bừng hầu như cũng bị đốt dung hình như là thanh nguyên chân hỏa một gã kiến thức sâu định hải tông tu sĩ kinh hãi vội vàng liền lùi lại mấy trượng hắn lấy lại bình tĩnh không dám đánh trả hướng mũ rộng vành bóng người hỏi nếu như các hạ là trấn hải tông sư huynh vì sao phải đối chờ ta ra tay dưới mũ rộng vành truyền tới một thanh âm chấm thấp hai người này là của ta các ngươi cốt đi cái này mũ rộng vành người ngữ khí băng lãnh không mang theo chút nào cảm tình làm cho người ta vừa nghe xong không rét mà run ba gã định hải tông đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau cuối cùng riêng phần mình chắp tay thi lễ một câu không nói liền vội vàng hướng trên biển tối lui cũng tế ra thuyền buồm bay nhanh rời đi bọn hắn đi xa về sau vị này lão phu phụ trong lòng vẫn đang kinh nghi bất định lao đầu tăng lên lấy hết can đảm hướng mũ rộng vành người chắp tay thi lễ nói ra đa tạ các hạ giải vây không biết các hạ là dụng ý gì lữ thúc là ta mũ rộng vành người tháo xuống mũ rộng vành Cũng tại trên mặt lau một cái, lộ ra một cái thanh tú thiếu niên gương mặt, đúng là một dịch. Mà đây đối với lao phu phụ, đúng là một dịch người quen, một cái là tạp dịch nhà Lữ lão Yên, một cái là chức tạo đường Đào Nương. Một huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi. Lữ lão Yên vừa mừng vừa sợ chúng ta chạy ra Bình Hải Tông trước, nghe được tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật sự đã bị chết. Thật không nghĩ tới, lại vẫn có thể ở chỗ này gặp ngươi. Đào Nương cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Ha ha. Ta cũng thật không ngờ, Lữ Thúc dĩ nhiên là Hoàng tông đệ tử." Mục Dịch chứa cười nói, "Việc này nói rất dài dòng, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Lữ Lao Yên nói xong, lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngư xa. Cái ngư xa này, tạo hình hết sức kỳ lạ, người kéo xe là một cái ngọc cá, chiều dài hai đôi cánh bình thường với cá. Lữ Lao Yên rót vào pháp lực, ngư xa lập tức biến thành hai ba trượng lớn nhỏ, cái kia ngọc cá rồi lại trường dài 7, tám trượng. Ba người chui vào trong xe tuy rằng không lắm rộng rãi nhưng là miễn cưỡng được thông qua ngọc cá lập tức nhảy vào trên biển lôi kéo thùng xe tại đáy biển ở chỗ sâu trong du đậu ngư sa này thập phần che giấu không dễ dàng phát giác khuyết điểm chính là hao phí pháp lực không ít hơn nữa thường cách một đoạn thời gian phải trở về đến trên mặt biển thay đổi khí lữ lao yên nói ra nay xe tạo hình kỳ lạ chế tác tinh xảo một cũng không luyện khí có tiếng hoàng tông canh kim đường đệ tử chỗ tạo một dịch ngạc nhiên nói một huynh đệ một lời phải chúng lữ lao yên khen thực không dám giấu dếm lao hủ mấy chục năm trước liền là một gã canh kim đường đệ tử lữ lao yên ung dung thở dài đưa hắn cùng đảo nương sự tình nói rõ nguyên lai like, mấy chục năm trước huyền hoàng đại chiến lữ lao yên cùng đảo nương tại trong chiến loạn quen biết rồi lại âm xoa dương thác vừa gặp đã thương riêng định cả đời nhưng mà về sau bởi vì chiến loạn hai người lại bị phân tán lữ lao yên vì nghe ngóng đảo nương tung tích lẫn vào bình hải tông làm một gã đệ tử ngoại môn ẩn nút một số năm sau Lữ Lao Yên cuối cùng đã biết một ít manh mối, nhưng mà Đảo Nương cả ngày ở bên trong cửa không xuất ra, Lữ Lao Yên sợ bị nhìn thấu Hoàng Tông đệ tử thân phận, lại không dám tiếp cận nội môn người trong, vì vậy một mực không cách nào cùng Đảo Nương bắt được liên lạc. Thẳng đến một dịch xuất hiện, mới khiến cho hai người một lần nữa cùng một tuyến, cũng ước định tìm cơ hội, cùng một chỗ ly khai bình hải tông, quy ẩn nông thôn. Trải qua hơn nửa năm chú hoạch, hết thể thuận lợi, đáng tiếc ngay tại vừa rồi. Vậy mà để cho bọn họ xui xẻo gặp định hải tông tu sĩ dây dưa. Nếu không phải một dịch xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hai người vẫn đang khó có thể hoàn thành tâm nguyện. Một huynh đệ, ngươi không chỉ có trợ hai vợ chồng ta một lần nữa bắt được liên lạc, hôm nay đổi cứu ta hai tính mạng người, thật là ta hai người cả đời quý nhân. Đào nương cảm thắn nói, trong lời nói, bao hàm vô cùng ý cảm kích. Đáng tiếc, đào nương thân gia đơn bạc, cầm không xuất ra cái gì lễ trọng đáp tạ một huynh đệ. Nơi này có mấy trăm huyền tinh Chính là đào nương cái này mấy chục năm tích gót, hai vợ chồng ta đã nghị quyết quy ẩn, những bảo vật này, là không cần dùng, mang theo ngược lại gây phiền thoái. đào nương nói xong, đem trong tay càn khôn đại giao cho mục dịch. Cái kia tại hạ liền không khách khí. Mục dịch cũng không có giả mù xa mưa từ chối, trực tiếp nhận lấy. Lữ Lào Yên suy nghĩ một chút, hỏi, một huynh đệ, ngươi thật sự tu luyện hoàng môn công pháp, đã đi ra bình Hải Tông. Mục dịch nhẹ gật đầu. Lữ Lào Yên thần sắc buông lỏng, cười nói. Vậy rất tốt. Lão hủ nơi này có một bộ thối kim bách khí thuật, chính là canh kim đường luyện khí tuyệt học, chuyên môn giảng thuật một ít kim ngọc chất liệu pháp khí phương pháp luyện chế, đưa cho một huynh đệ cũng không tính trái với môn quy. Luyện khí thuật. Mục Dịch có chút hiếu kỳ, nhận lấy lữ lão yên trong tay đưa tới một khối khắc đầy rậm rạp văn tự ngọc bài. Mục Dịch tế ra một tia pháp lực, khiến ngọc bài biến lớn hơn rất nhiều, hắn nhìn mấy lần phía trên văn tự, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là xem không hiểu luyện khí thuật nữ thập phần thâm bảo cần hao phí phí không ít thời gian nho nhỏ nghiên cứu mục dịch chợt đem ngọc bài thu nhập trong tay háo chắp tay cảm ơn lúc này lữ lão yên trên mặt dần hiện ra một chút do dự thần sắc tựa hồ chính đang suy nghĩ cái gì cái gì mục dịch trong lòng hiếu kỳ một không phải cái này lữ lão yên lại hối hận đem luyện khí thuật truyền thụ cho bản thân đào nương thấy thế mỉm cười thối đạo lão quỷ đều lúc này còn cất dấu cái kia kiện đồ vật chẳng lẽ ngươi thực định đem nó mang vào quan tài không bằng giao cho một huynh đệ Nói không chừng về sau hắn có thể nhận ra thứ này lai lịch. Cái gì? Nghe được Đào Nương nói như vậy, Mục Dịch càng thêm tò mò. Là lão Hủ trước kia trong lúc vô tình tại đại chiến trong nhặt được một khối tàn phiến. Lữ lão Yên nói xong, thập phần thận trọng từ trong lòng lấy ra một khối hình trăng lưới liềm lưỡi đao tàn phiến, cũng giao cho Mục Dịch. Mục Dịch cầm trong tay thức lượng, cảm thấy này tàn phiến phân lượng phá nặng, hắn lại dùng ngón tay gõ gõ, lại nghe đến nặng nghề âm thanh, không phải vàng không phải cây, hết sức kỳ lạ hắn nhìn kỹ một chút phát hiện tàn phiến hiện lên màu đỏ sậm mặt ngoài còn có một chút quái dị nòng nọc giống như ký hiệu phù văn bất quá rồi lại không trọn vẹn không được đầy đủ lấy lao hủ luyện khí thuật tạo nghệ lại nghiên cứu mảnh vỡ này mấy chục năm nhận định nó không thuộc về bất luận cái gì pháp khí nói không chừng là một kiện chân quý pháp bảo tàn phiến lữ lao yên trịnh trọng nói pháp bảo mục dịch kinh hãi đó là trong truyền thuyết đan sĩ si mới có thể dùng đến bảo vật toàn bộ thiên đảo quốc cũng sẽ không có vài cái coi như là một khối pháp bảo tản thiến cũng là cực kỳ hiếm thấy vì cái gì lữ thúc nói nó là pháp bảo tản thiến mà không phải pháp khí tản thiến một dịch có chút hoài nghi mà hỏi lữ lão yên nói ra bởi vì vô luận là dùng huyền khí chân nguyên còn là hoàng nguyên chân nguyên đều không thể đem ra sử dụng cái này tản thiến vì vậy lao hủ cho rằng cái này hơn phân nửa là pháp bảo tản thiến bởi vì pháp bảo là chúng ta huyền sĩ thuật sĩ căn bản không cách nào tiếp xúc đến cực phẩm chân bảo mặc dù là tản Chúng ta cũng không cách nào sử dụng. A, ta thử xem. Mục Dịch vừa lúc là Huyền Hoàng Thông Tu, hắn đồng thời tế ra hai loại chân khí, rót vào tay tàn phiến bên trong. Tàn phiến không chút sức mẻ, không có chút hào quang long lánh, tế ra chân nguyên đều tán loạn đã đến chung quanh, quả nhiên hoàn toàn không có có hiệu quả. Mục Dịch nhiều lần vuốt vuốt cái này lưỡi đao tàn phiến, phát hiện nó chất liệu cứng rắn, hỏa thiêu không hủy, đao kiếm không sợ, vì vậy liền càng ngày càng có hứng thú. Chương 126 huyết nha a một cái không cẩn thận một dịch ngón tay bị lưỡi đao tàn phiến phá vỡ một vết thương lập tức liền có mấy giọt máu tươi chảy ra cẩn thận mảnh vỡ này nhưng thập phần sắp bén lữ lao yên nhắc nhở đã chậm một bước bất quá loại này vết thương nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới hắn cười nói ha ha không sao không sao lão hủ cũng bị mảnh vỡ này vết cắt nhiều lần mục dịch tế ra một đường yếu ớt thơ nhện ánh lửa tại ngón tay quả nhiên miệng vết thương nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương lập tức khép lại không hề có máu tươi chảy ra hơn nữa vết thương cũng là cực nhạt trong vài canh giờ liền cũng có thể triệt để biến mất ồ oh, mảnh vỡ này đào nương kinh hô một tiếng chỉ vào cái kia bị mục dịch tạm thời để ở một bên tàn phiến vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc mục dịch cùng lữ lao yên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại phát hiện tàn phiến cho thấy kỳ dị phù văn lại có chút ít phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn là có thể nhìn ra biến hóa đáng tiếc chính là phù văn chỉ là như vậy hơi hơi lóe lên liền chợt khôi phục bình thường tàn phiến như trước như cũ xảy ra chuyện gì vậy mục dịch xương sở lập tức liền nghĩ đến chẳng lẽ là vừa rồi dọt vài giọt tinh huyết không thể nào lữ lão yên lắc đầu nói ra lão hủ trước kia dùng tinh huyết tế luyện tàn phiến trước sau thử nhiều lần căn bản không có hiệu quả chút nào máu tươi của ngươi không được có lẽ một huynh đệ có thể đào nương lo nghĩ nói ra vì cái gì lữ lão yên không quá tin tưởng vẻ mặt kinh ngạc Ngươi cũng không phải nguyên dương thân thể." Đao Nương sắc mặt trở nên hồng nói, sau đó ý bảo Mục Dịch thử lại lần nữa. Mục Dịch theo lời lại cắt vỡ ngón tay, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, rơi vào lưới đao tàn phiến trên. Quả nhiên, tàn phiến trên phù văn lần nữa phát ra thành từng mảnh ánh sáng màu đỏ, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Lữ lão yên lập tức tức cười, sau nửa ngày im lặng, cuối cùng mới thì thào nói ra, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Rõ ràng nhờ ta suy nghĩ hơn nửa đời người. Bất quá Mảnh vỡ này tế luyện, cần máu huyết cũng không tránh khỏi quá nhiều. Vai giơ xuống dưới, mới ánh sáng màu đỏ lóe lên cũng chưa có bên dưới, thật muốn tế luyện tấn công địch. Chẳng phải là muốn hao phí trong cơ thể hơn phân nửa huyết dịch, thứ này ai còn dám dùng? Lữ Lao Yên lắc đầu, vẫn như cũ có chút hoang mang. Nói người vô tâm người nghe hữu ý, hai người đối thoại. Lại làm cho Mục Dịch trong đầu linh quang lóe lên, hắn thoáng cái nghĩ tới điều gì, nhất định là đặc thù huyết mạch. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, Huyết mạch của hắn hết sức đặc thù, có thể hấp thu luyện hóa tinh khiết hỏa thuộc tính chân nguyên, trong huyết mạch cũng ẩn chứa chân nguyên lực lượng. Cái này chính là máu tươi của hắn cùng lữ lão yên tinh huyết lớn nhất khác nhau, mà cũng không phải gì đó nguyên dương thân thể. Vô luận là huyền môn pháp khí còn là hoàng tông pháp trượng, đều là hấp thu đan điển chân nguyên để kích thích sử dụng, mục dịch trong huyết mạch chân nguyên, rồi lại vẫn luôn là tay không thi triển, bất luận cái gì pháp trượng pháp khí, đều không thể trợ giúp hắn đem trong huyết mạch chân nguyên lực lượng triển khai càng thêm triệt để càng thêm mạnh mẽ mà cái này tàn phiến nếu như có thể hấp thu huyết mạch chân nguyên rất có thể có thể vì một dịch sử dụng đa tạ lưu thúc cái này tàn phiến nói không chừng đối ta hữu dụng Mục dịch cảm kích nói sau đó đem tàn phiến tiểu tâm thận trọng đã thu vào càn khôn đại trong hy vọng một huynh đệ có thể biết rõ ràng mảnh vỡ này lai lịch cũng coi như giải quyết xong láo hủ một cái cọc tâm nguyện lữ lao yên thần sắc nhẹ nhõm nói vô luận như thế nào hắn hôm nay cuối cùng đã biết một ít mặt mày Mảnh vỡ này hoàn toàn chính xác có thể kích phát. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Ngư xa chở ba người, đi ra mấy ngàn dặm. Chính giữa vài lần để thở, cũng đều tại biển rộng mênh mông trong. Không người phát hiện. Thiện quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Một huynh đệ, nơi này cách trường bình đảo đã xa, thập phân an toàn. Chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt đi. Lữ lão Yên cùng đảo nương đứng dậy, hướng một dịch túi người hành lễ, đáp tạ cứu trợ tri ân. mục dịch tranh thủ thời gian hoàn lễ nói ra hôm nay từ biệt có lẽ ngày sau khó có thể gặp lại cơ hội ta cùng với lữ thúc đào nương đoạn này duyên phận thật đúng kỳ diệu nếu có kiếp sau lại tục tiền duyên mục dịch đưa mắt nhìn hai người thừa lúc ngư xa lẻn vào trên biển dần dần từng bước đi đến trong lòng hơi có chút hâm mộ đồng dạng là ly khai bình hải tông đồng dạng là quy ẩn lữ lao yên còn có đào nương làm bạn đôi túc mà bản thân rồi lại một thân một mình mục dịch từng đi trường bình đảo tây bờ trong khách sạn tìm an huynh lại phát hiện nàng sớm đã rời đi cho nên mới một mình ly khai trường bình đảo huyền môn tam tông quả quyết không tha cho mục dịch hoàng tông thập chi mục dịch cũng không muốn tiến đến đầu nhập vào mục dịch sớm đã quyết định muốn thừa cơ hội này đi hàn nha đảo làm bạn phụ thân bốn phía mênh mông một mảnh trên mặt biển mục dịch bắt đầu nếm thử tế luyện cái kia lưới đao tàn phiến hắn đem tàn phiến nắm trong tay sau đó đem trong huyết mạch chân nguyên thông qua thủ mạch chuyển vào tàn phiến bên trong quả nhiên tàn phiến trên phù văn lại chậm rãi sáng lên. Lúc này đây, có chân nguyên lực lượng tiếp tục đưa vào, tàn phiến trở nên ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, cuối cùng dường như một đoàn nung đỏ miếng sát. Không biết có phải hay không bởi vì một dịch tế ra huyết mạch chân nguyên, đều là hỏa thuộc tính chân nguyên, mảnh vỡ này mặt ngoài tản mát ra từng tầng một cực nóng cực kỳ sóng nhiệt, tỏa ra vầng sáng, cũng như bọc lấy một đoàn hơi mở hỏa diễm. Hô, tàn phiến bỗng nhiên rời khỏi tay, bay đến giữa không trung. mục dịch tâm niệm vừa động, hướng cái kia tàn phiến một chút tàn phiến lập tức hóa thành một đạo trăng lưới liềm ánh lửa hướng phía dưới phương hướng mặt biển kích trả mà đi âm âm thanh mặt biển lại bị thoáng cái bổ ra hơn một trượng rộng dài chừng 10 trượng khe rãnh xâm nhập mấy trượng nước biển hư không tiêu thất coi như không tệ mục dịch đại hỉ thò tay một chút tàn phiến lại hóa thành một đao ánh lửa bị hắn triệu hồi trong tay mục dịch lại thử thử phát hiện vô luận là huyền khí chân nguyên còn là hoàng nguyên chân nguyên chỉ cần là trong huyết mạch luyện hóa hỏa thuộc tính chân nguyên cũng có thể thông qua mảnh vỡ này kích phát ra thi triển ra huy lực rất mạnh trăng lưới liềm ánh lửa một chạm mục dịch nhiều lần đánh giá tàn thiến nhẹ nói nói cái này tàn thiến quả nhiên có thể phát huy ra trong huyết mạch chân nguyên lực lượng không giống với bình thường pháp khí pháp trượng nếu như nó có thể thừa nhận huyết mạch lực lượng thử vậy tiêu nó huyết khí tốt rồi cái này huyết khí hình thái như nguồn nha lại là sắc bén lưới đao tàn thiến liền tiêu nó huyết nha nhận mục dịch cho mình mới được bảo vật lấy một cái vang dội tên sau đó đem thu hồi trong tay háo. mục dịch một đường ẩn nút trên biển đi về phía trước, tuy rằng làm như vậy, so với thừa chu phá sóng mà đi muốn chậm hơn rất nhiều, hơn nữa còn muốn hao phí không ít pháp lực duy trì một tầng hộ thể màn hào quang, nhưng an toàn nhất. Biển rộng mênh mông bên trong, có một người tại chậm rãi du động, cái này ai có thể nhìn ra manh mối. Mấy ngày về sau, khoảng cách Hàn Nha đảo càng ngày càng gần, mục dịch tâm tình, cũng càng ngày càng khó dẹp than định. Năm sáu năm không thấy, không biết phụ thân hiện hướng như thế nào Nhìn thấy phụ thân về sau, ta làm như thế nào hướng hắn nói rõ thân phận của mình. Phụ thân nếu là biết rõ ta bị danh môn chính phái từ bỏ, có thể hay không rất tức giận. Về phần thân phận, mục dịch cũng không phải sợ bộc lộ ra, huyền môn tu tiên giới, cùng người phàm thế tục giới, cơ hồ là hoàn toàn hai cái thế giới, huyền môn trong động tĩnh, rất khó rơi vào tay thế tục giới trong. Hướng chi, cái này Hàn Nha đảo chính là cực kỳ quái gỡ đảo nhỏ, đã liền trường bình đảo thế tục giới tin tức đều rất khó truyền tới hơn nữa ngoại trừ vương nhược phong bên ngoài, mộc dịch chưa bao giờ hướng bình hải tông bên trong bất kỳ người nào để cập bản thân xuất thân từ hàn nha đảo, cũng không có khả năng có người có thể đủ truy xét đến nơi đây. vì vậy, hàn nha đảo đối mộc dịch mà nói, không chỉ là cố hương của mình, cũng là một cái an toàn cảng tránh gió. mộc dịch cũng không có trực tiếp leo lên hàn nha đảo, mà là lặng lẽ đi phụ cận cái khác đảo nhỏ. mộc dịch triệt hồi mũ rộng vành, thay đổi một thân bình thường trường bảo, làm thư sinh cách căn mặc. Sau đó hắn thuê một chiếc địa phương thuyền đánh cá, đi thuyền đi vào Hàn Nha đảo. Rất xa, trông thấy cái kia đứng vững tại đảo bên cạnh cô chỉ phong, mục dịch trong lòng chính là một hồi cảm khái. Cô chỉ phong đỉnh này tòa rất tinh tường hải đang còn ở phía xa, om xòm Hàn Nha, xoay quanh tại bến cảng phụ cận, tìm kiếm đồ ăn. Cũng không biết trông coi hải đang lưu thúc, hay không còn ở chỗ này. mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, thuyền dựa vào bến tàu. Mộc dịch cũng lúc cách 5-6 năm lần nữa leo lên Hàn Nha đảo cái mảnh này quen thuộc thổ địa. Lúc gặp buổi chiều, muốn ra biển ngư dân đã sớm ra biển, bến tàu phụ cận, chỉ có giải rác 2-3 người đang tại tu bổ lưới đánh cá, hoặc là ra cố thân thuyền. Một dịch đến, để cho bọn họ tạm thời dừng tay lại trong sinh hoạt, rất xa ngẩng đầu nhìn lại. Không có người nhận ra một dịch, bọn hắn chỉ nói trên đảo nhỏ đã đến một cái người xa lạ, đây đối với quái gỡ Hàn Nha đảo mà nói, cũng không thông thường. Cho nên bọn họ liền tò mò nhìn chằm chằm vào mục dịch, trong ánh mắt đều là hỏi thăm chi ý. Mục dịch rồi lại nhận ra bọn hắn. Trấn Hải Thúc, Lý Đại Gia, hôm nay không có ra biển sao. Mục dịch há miệng hô, thanh âm của hắn hơi có chút khô khốc, vài năm không dùng ra hương thoại, thậm chí có chút ít không thạo khó đọc. Tiểu huynh đệ là. Lý Đại Gia nheo lại hai mắt, cẩn thận đánh giá vài lần, nhưng vẫn như thế không có nhận ra, hắn hướng cách đó không xa Trấn Hải Thúc tìm đến đi xin giúp đỡ ánh mắt nhưng người kia cũng là lắc đầu vẻ mặt hoang mang ta là lão mục gia tiểu mộc đầu nha mục dịch mỉm cười lớn tiếng nói năm đó những thứ này ngư dân đều gọi hắn tiểu mộc đầu là mục đầu a chật chật ngươi trưởng thành biến cao cũng biến trận nhìn ha ha trấn hải thúc đều nhận không ra rồi hai gã ngư dân giật mình chật chật cảm thán mục đầu có đã nhiều năm không có trở về nhà rồi a hử là có năm sáu năm cha ta hắn còn tốt đó chứ Mục dịch hỏi, trong lòng lại có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên, sợ đối phương cho hắn một cái tin xấu. Cha ngươi vả lại tốt lắm. Trấn Hải Thúc nói ra, Mục dịch lập tức trong lòng buông lòng Trấn Hải Thúc vừa cười nói, trước đó vài ngày, vợ của ngươi trước đã trở về, cha ngươi gặp người đã nói, nói nhà hắn một đầu cưới một cái tiên nữ giống như vợ, không mấy ngày cũng muốn trở về, đây không phải là, hôm nay ngươi quả nhiên trở về, Trấn Hải Thúc nhất thời ngu dốt, còn không có đoán được. Vợ, Mục dịch nghe vậy xứng sở lập tức há hốc mồm lý đại gia cũng cười nói mau trở về đi thôi mấy ngày nay cha ngươi mỗi ngày sáng sớm ngồi bến tàu nơi đây chờ ngươi thừa lúc thuyền lớn trở về chờ một chút chính là cho tới trưa không thể tưởng được ngươi lại là buổi chiều mới đến buổi chiều không phải là không có đội thuyền thông hành sao hử mục dịch thấp vúng đáp ứng một tiếng bước nhanh hướng trong thôn tiến đến mục dịch còn chưa đi đến liền xa xa gặp được một cái quen thuộc thiếu nữ thân ảnh an hình ngươi cuối cùng đến rồi An Hinh tự nhiên cười nói, trời xanh mây trắng, phong hoa tuyết nguyện, đều bởi vì nụ cười này mà ảm đạm biến sát. chương 127, động phòng hoa trúc. mục dịch chạy bộ đến An Hinh trước người, hai người nhìn nhau cười cười, thật lâu không nói. Ngươi rời đi không bao lâu, đống nhiên ở trên đảo đồn đại, có thật nhiều tiền sư từ trên trời giáng xuống. Ta sợ lộ ra manh mối, bại lộ thân phận, vì vậy sớm ly khai trường bình đảo, đến tới nơi này chờ ngươi. An Hinh nói ra, làm sao ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Mục Dịch hỏi, ta chỉ là tùy tiện đoàn đấy, một người xông xáo bên ngoài, nếu là nản lòng thái trí, liền sẽ nghĩ tới về nhà. Vì vậy, ta liền trong nhà chờ ngươi. An Hinh mỉm cười, cảm ơn ngươi. Mục Dịch cảm động hết sức, đừng vội cảm ơn ta. An Hinh lịch lợp cười, vì thủ tín ngươi cha, ngoại trừ xuất ra vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc bên ngoài, ta còn tự xưng đã cùng ngươi định ra hôn nước, như vậy sự xuất hiện của ta, hắn không cảm thấy kỳ quái. Nói tới chỗ này. An Hinh hai gò má đã nổi lên hai đóa đỏ hửng, Giải thích rõ ràng thì tốt rồi, Mục Dịch cười nói, rồi hãy nói, An Đường chủ vốn cũng đã đem ngươi rất nhiều gà cho ta, vì vậy cái này cũng không tính là lừa gạt. Hừ, cha ta nếu là biết rõ trong nhà người cùng chỉ có hai gian cũ nát nhà đá, sẽ không định ra như vậy hô nước. An Hinh biểu môi nói ra. Vì khuất. Mục Dịch cười ha ha, hai người kết bạn, đi về hướng trong nhà. Mục Dịch bước đi vào nhà trong, thấy được một cái quen thuộc khoan hậu bóng lưng tuy rằng bóng lưng này thân thể cung kính một chút nhưng ở một dịch xem ra vẫn như cũ to lớn cao ngạo cha ta đã trở về Mục dịch lớn tiếng nói bóng lưng nghe vậy chấn động kích động run rẩy xoay người lại a trở về là tốt rồi một phụ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí để che giấu trong lòng vui mừng một phụ trung niên được lúc này đã qua tuổi 50 tuổi Mục dịch phát hiện tuy rằng năm sáu năm không thấy nhưng phụ thân tóc đã hoa râm sạc sỡ nếp nhăn trên mặt sâu đã liền hầm rằng cũng rơi xuống mấy viên, phụ thân giả đi không ít. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, cũng không chịu đựng nói ra. Dịch Nhi cao lớn, một phụ thì thào nói ra, một đôi lao mắt sẽ không có sẽ rời đi qua một dịch. Nghe huynh nhi nói người mấy năm này một mực ở Bình Hải Tông nghiên cứu y thuật, nhưng học được một ít bản lĩnh. Một phụ ý bảo Mục Dịch ngồi xuống, chứa cười hỏi. Mục Dịch trong lòng sững sờ, nhưng thầy An huynh hướng bản thân khiến một ánh mắt, liền lập tức hiểu ý, chỉ có thể gật gật đầu, qua loa qua. Ha ha, có thể luyện tập được thành thạo một nghề, lại có thể trị bệnh cứu người, quả thật không tệ. Một phụ hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi nhưng tồn tại đi một tí tích gót. Tồn tại đi một tí. mục dịch nói xong, thứ trong lòng lấy ra 782 kim. Đây là một dịch sớm đi thời điểm đổi đấy, tổng cộng cũng không đáng hai khối nhất dài huyền tinh. Một phụ rồi lại lại càng hoảng sợ, 782 kim, chính là 7-800 lượng bạc, ở thế tục giới, chính là một khoản cực lớn tài phú. Một phụ thần sắc ngương tụ nói, làm nghề y cứu người chính là bổn phận, không cần thu lấy rất cao ngang xem bệnh kim, tiền tài vật ngoài thân. Đủ là được. Chớ để vì kiếm tiền, mà quên làm nghề y là vì trị bệnh cứu người bổn ý. Vâng. Một dịch cung kính đáp ứng. Một phụ sắc mặt, lập tức hòa hoãn rất nhiều, hắn cười nói, vi phụ bản con đường ra cảnh bẩn hẳn, ý định hướng quê nhà mượn một ít tiền quay vòng, xử lý ngươi cùng hình nhi về vui. Ngươi đã bản thân tồn tại tiền. Vậy là tốt rồi làm. Cái này. Mục dịch lập tức hết sức khó xử, hắn hướng An Hinh nhìn thoáng qua. An Hinh chính xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn thấy Mục dịch ánh mắt, gấp vội vàng túi đầu. Mục dịch giải thích nói, cha có chỗ không biết, Hinh Nhi phụ thân, hoàn toàn chính xác để cập qua đem Hinh Nhi rất nhiều gả cho ta, nhưng việc này. Nhưng việc này ngươi muốn hỏi qua vi phụ ý tứ, đúng không? Một phụ khoát tay áo, cắt ngang Mục dịch mà nói, cười nói, ngươi việc này làm cũng quá cổ hủ chút ít. Tuy rằng hôn phối sự tình. Là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, nhưng chỉ cần ngươi cùng huynh nhi tình đầu ý hợp, vi phụ như thế nào lại không đồng ý đâu. Như vậy đi, một phụ đứng dậy lớn tiếng nói, ngươi đã mang huynh nhi tới gặp ta, vi phụ liền thay các ngươi làm chủ. Một tháng về sau, chọn một ngày lành tháng tốt, các ngươi sẽ đem hôn sự làm, chính thức cưới vợ Hinh nhi nhập môn. Tháng này, vi phụ muốn hảo hảo đem phòng sửa chữa một phen, bố trí thành phòng, cho ngươi lượng với tư cách phòng cưới. Hử, còn có rượu mừng nhất định phải hảo hảo xử lý một cái tại thôn trước trên quảng trường bày cái 10 bàn 20 mươi bàn đem cả thôn già trẻ lớn bé đều mời đến việc này được tìm đông đại thẩm hỗ trợ nàng đốt một tay thức ăn ngon một phụ thì thảo tự nói càng nói càng là hưng phấn làm việc vui từng ly từng tí đều trong lòng hắn nho nhỏ bố trí mục dịch nhìn xem phụ thân hưng phấn sức mạnh không đành lòng cắt ngang hắn mỉm cười sau đó hướng an hinh nhìn lại an hinh khẽ gật đầu một cái vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng ban đêm Một dịch thay phụ thân bưng tới một chậu nước ấm, hầu hạ phụ thân một chân, một phụ cự tuyệt nói ra, ngươi hôm nay đã là đại nhân vật, hai tay của ngươi dùng để trị bệnh cứu người, như thế nào còn có thể cho vi phụ rửa chân. Một dịch lắc đầu, cố ý nói ra, mặc kệ ta về sau thành vi hạ người gì, ta thủy chung đều là của ngươi con, vài năm chưa từng hiếu kính ngươi, hôm nay rửa cho ngươi rửa chân, cũng là có lẽ. Một phụ không lây chuyển được một dịch, đành phải đáp ứng. Tẩy lấy tẩy lấy một phụ từ trong lòng lấy ra vậy đối với phỉ thúy và ngọc một bên nhẹ nhàng vớt ve vừa nói ngươi cái này hải không chịu thua kém hăng hái tranh giành, thực bắt đây đối với phỉ thúy vòng ngọc chuộc trở về cái này là năm đó ta cùng với con mẹ ngươi đính hôn tín vật chờ ngươi chính thức đem hình nhi cưới vào cửa ngọc này vòng tay liền chuyển cho nàng đi không vài ngày lão mục gia hải học thành trở về lấy được tiên nữ giống như sinh đẹp vợ còn muốn tại ở trên đảo mở trần đường miễn phí vì thôn dân chữa bệnh chữa thương sự tình cũng truyền khắp toàn bộ đảo, khiến cho thôn dân không ít hâm mộ cùng tán thưởng. Làng trại không lớn, có người ta muốn làm việc vui, thôn dân cũng đều đến hỗ trợ. Rất, không chỉ có ban đầu hai gian nhà đá rực rỡ một, vẫn còn trong nội viện lại nổi lên hai gian phòng, làm như phòng. Mục dịch cũng thửa cơ đi dò hỏi đi một tí cố nhân. Đáng tiếc, trên cô chỉ phong thủ hải đăng láo lưu thúc, tại hai năm trước đã đã đi ra hàn nha đảo, đã liền một phụ cũng không biết hắn đích hướng đi. Về phấn vương nhược phong phụ thân vương thợ rèn, Hắn so với một phụ muốn nhỏ hơn mấy tuổi, thân xương cũng rất kiệt hàng. Mục Dịch đi nhìn hắn lúc, tự nhiên cũng bị đã hỏi tới Vương Nhược Phong tình hình gần đây. Mục Dịch nói, Vương Nhược Phong thiên phú cực cao, đang tại khổ tu tiên pháp, đơn giản không thể tham gia tục giới, hắn còn để lại một ít vàng bạc, nói là Vương Nhược Phong nâng hắn chuyển giao cho Vương cha đấy. Tuy rằng không thấy được con, nhưng nghe đến con tin tức tốt, Vương Thợ Rèn cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, nếu thiết sinh cũng có thể mang cái vợ trở về. Thợ rèn ta đây thế hệ sẽ không có tiếc đối. Vương thợ rèn nhìn xem một dịch bóng lưng rời đi, ung dung nói ra. Nửa tháng sau, một dịch cùng an Hinh về vui, tại Hàn Nha đảo cái này tầm thường làng trài nhỏ bên trong long trọng cử hành. Một ngày này, người cả thôn đều không có ra biển bắt cá. Đều lưu lại dự họp trận này về vui. Trên quảng trường, hơn 20 cái bàn tròn lớn, cùng với cái kia chút ít muôn hình muôn vẻ cái ghế, đều là từ tất cả nhà tất cả hộ tạm thời mượn dùng đấy. Những thức ăn kia cũng xuất từ nhiều cái chù tay, một trận việc vui, chừng hai ba mươi người động thủ xử lý, làm việc đấy, uống rượu mừng đấy. Đều là cái này làng trải nhỏ thôn dân. Việc vui náo nhiệt cả ngày, một dịch bị khuyên không ít rượu, đương nhiên, đối với tu tiên giả mà nói, những thứ này thế tục giới rượu ngon, như thế nào uống cũng sẽ không say. Đêm đó, động phòng hoa trúc, xuân ý nồng đậm, chiếu theo tập tục Một dịch trước cùng An Huynh đối ẩm ba chén rượu ra bôi. Sau đó, Một dịch đem An Hinh trên đầu hà khoác trên vai xốc lên. Có lẽ là bởi vì uống đi một tí rượu, An Hinh hai gò má ửng hồng, lộ ra thẹn thùng. Một dịch đột nhiên vang lên vu trí viễn, tình cảnh này, không biết hắn có cái gì linh cảm, sẽ nghĩ đến cái gì câu thơ. Chỉ sợ thế gian bất luận cái gì chua thơ làm cho tử. Đều không cách nào hình dung ra lúc này trong tích tắc tao nhã. An Hinh chứng kiến một dịch si ngốc thần sắc, tự nhiên cười nói. Thối đạo, ngươi sẽ không muốn đùa mà thành thật đi. Mục dịch đem an hinh ôm vào lòng cảm giác được an hinh thổ khí như lan trong lòng lại là khẽ động mục dịch tại an hinh bên thai nhẹ nói nói ngươi không biết sao ta vẫn luôn là loại ý nghĩ này từ khi tại hàn nha đảo trên nhìn thấy ngươi ta liền định thật sự cùng ngươi kết làm phu thê an hinh thêm thẹn thùng đầu tựa vào mục dịch trong ngực mục dịch tiếp tục nói chỉ là phu thân đã lão, ta ý định tại trên đảo này dài ở một thời gian ngắn hầu hạ trái phải thuận tiện cũng tránh đi tu tiên giới đủ loại ân oán Lại không biết, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ qua loại này bình thản sinh hoạt. An Hinh Ôn Nhu nói, cậu ngữ có nói, lấy chồng theo chồng, ta nếu như gả cho ngươi cái này một đầu, đơn điệu không thú vị cũng không thể tránh được. Huống chi, cái này đảo nhỏ làng trài, người người hiền lành, so với tu tiên giới ngược lại đáng yêu vài phần. mục dịch trong lòng cảm động, nhịn không được tại kiểu thê trên môi nhẹ nhàng vừa hôn. Một cái hôn này, liền đã phổ ra nghìn năm lời tâm tình. Động phòng hoa trúc rõ, tiến dư đôi múa nhẹ ngày thứ hai sáng sớm phụ cho công công châm trên hiếu kính trá lúc một phụ quả nhiên đem vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc lấy ra phân phó mục dịch tự tay cho an hinh đeo lên từ nay về sau mục dịch cùng an hinh đôi tiến đôi ra tại đây hàn nha đảo trên ở lâu xuống bọn hắn thật sự là một nhà y nhà vì thôn dân miễn phí chữa thường y bệnh an hinh nguyên bản liền tinh thông y thuật thường xuyên ngắt lấy các loại thảo dược mà mục dịch chính là thiện dược đường xuất thần, tuy rằng hắn không có tiêu phí ít nhiều tâm tư tại luyện dược lên Nhưng tóm lại có một vài trụ cột dược phổ nơi tay, đây đối với trị liệu thế tục phạm trần nhanh mà nói, đã đầy đủ. Theo ngày ngày từng ngày qua, một phụ cũng dần dần ra đi, đây là quy luật tự nhiên, mặc dù một dịch người mang pháp lực, thực sự không ngăn cản được, hắn chỉ có thể luyện chế một ít đăng dược, trợ phụ thân chỉ hoán giả yếu, bách bệnh bất sâm. Có nữ tại bên người làm bạn, một phụ lao niên sinh hoạt, cũng không cô đơn. So sánh dưới, vương thợ rèn sẽ phải thoáng đáng thương một ít, vương nhược phong cũng là hắn độc nhưng dù sao đã bước chân vào tu tiên giới thân bất do kỷ khó có thể về trong nhà hầu hạ hiệu kính mục dịch tự nhiên mà vậy cũng gánh chịu lên chăm sóc vương thợ rèn nghĩa vụ mỗi ngày hỏi han đơn cần bưng trà dâng nước về sau vì để cho mấy vị lao nhân có một bạn nói chuyện phiếm ra sự mục dịch dứt khoát đem vương thợ rèn một nhà cũng đều nhận đến trong nhà mình cùng một chỗ sinh hoạt chăm sóc thì cứ như vậy bình tĩnh đảo nhỏ sinh hoạt nhoáng một cái chính là 20 năm hai năm những mưa gió thế sự xoay vần Trong tu tiên giới, cái kia chút ít từng đã là nhân tài mới xuất hiện, đã trưởng thành là trụ cột của quốc gia chi, đồng thời, từng đám thiếu niên tuấn, cũng như măng mọc sau mưa giống như nhao nhao toát ra, tiếp tục soạn nhạc một đoạn đoạn truyền kỳ chuyện xưa. mươi 128, Trúc Tạo Tiên Cơ Một gian kín trong thách thất, một dịch chính khoanh chân mà ngồi, hắn trước người vài thước chỗ giữa không trùng, có một cái nửa xích lớn nhỏ đỏ thấm hồ lô, đang tại quay tròn xoay tròn liên tục. mục dịch liên tục làm mấy cái thật dài thổ nạp Đem nỗi lòng hoàn toàn bình định xuống, nhưng mà đưa tay phải ra, cũng lên ăn trong hai ngón tay khinh nhẹ một chút, một đạo hồng quang từ ngón tay bưng toát ra, đánh hướng về phía cái kia đỏ thấm hồ lô. Hồ lô hong long vang lên, trong chốc lát thân hình lớn hơn gấp mấy lần, cũng trở nên đỏ thâm sáng, hầu như thành hơi mở hình dáng. Hơn nữa, có một đoàn như khói xương mù giống như mở ảo hỏa diễm, từ miệng hồ lô trong chậm rãi toắt ra, hình thành một mảnh mong cỡ bản tay hỏa vân cái này chính là bình hải tông hỏa bộ trí bảo từng cái tiếng tăm lừng lây vân hỏa lại xưng phiêu vân thiên hỏa thuộc ở thiên địa người ba trong lửa thiên hỏa nếu là thiên tri hỏa thuộc tính huyền khí tinh hoa tự hành diễn biến ra thiên hỏa tự nhiên không phải chuyện đùa như vậy một ít đoàn mây lửa bốc ra lập tức toàn bộ thạch thất đều trở nên nóng bỏng lên tường đá nhà đá cũng nóng hổi nóng hổi hầu như cũng bị đốt hòa hợp bất quá một dịch rất nhanh liền tế ra một mảnh dậy đặc ánh sáng màu đỏ đem cái này vân hỏa bao bọc vây quanh không cho nó hỏa lực lộ ra trong thạch thất lập tức lại mát lạnh không ít lập tức mục dịch bắt đầu khẩn trương nghiêm túc dùng huyết mạch theo nếp luyện hóa cái này vân hỏa vân hỏa cùng cái này chỉ chứa hỏa viêm ngọc hồ lô đều là hoàng tông hỏa hộ pháp hoặc là nói là bình hải tông hỏa bộ trưởng lao triệu tịch tiểu tặng cho hắn đấy cái này thời gian 20 năm mục dịch chưa bao giờ gián đoạn qua tu luyện hắn đã sớm đem trong cơ thể trong đan điền thủy thuộc tính thực không một chút toàn bộ tàn đi mà cải thành chuyên tu hỏa chân nguyên Hán nguyên bản liền luyện hóa tương đối không tầm thường địa hỏa từng cái tử kim chân hỏa, tăng thêm cái này vân hỏa, liền có thể huyền hoàng thông tu. Hôm nay đan điển của hắn bên trong, vẫn là có thiên có đấy, chỉ bất quá đều là thuần túy mà dạy đặc hỏa thuộc tính thiên điệu tinh hoa. Cũng chính bởi vì có thiên địa chi hỏa tương trợ, Mục Dịch tại 7, 8 năm trước, dùng tinh túy hỏa chân nguyên tiến thêm một bước rèn luyện kinh mạch đan điển, bài xuất đại lượng phạm trần tạp chất, cuối cùng thoát thai hoàn cốt, trúc tạo tiên cơ. Hôm nay Mục Dịch thân thể kinh mạch cùng đan điển cùng người phàm đã khác hẳn bất đồng hồi tưởng lại lúc trước chúc tạo tiên cơ quá trình mục dịch vẫn đang lòng còn sợ hãi trọn vẹn bảy ngày bảy đêm kinh mạch của hắn đan điền đều bởi vì sắp phát sinh biến chất mà không đoạn tại bài xuất tạp chất toàn bộ quá trình làm cho người thống khổ hơn nữa còn muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh không ngừng điều động chân nguyên duy trì quá trình này thật vất vả đại công cáo thành lúc trong thiên địa còn tự dưng toát ra hai đạo màu đỏ lôi điện từ khi bầu trời thẳng đáp xuống từ khi lòng đất toát ra trực kích mộc dịch thân thể Tránh cũng không thể tránh, cái này lôi điện chính là khứ chân kiếp, có nghĩa là từ nay về sau tu luyện giả liền thoát ly phàm trần, chính thức trở thành một người tu sĩ. Đại khái là bởi vì một dịch huyền hoàng thông tu, cho nên sẽ có nhất thiên nhất địa hai đạo khứ chân kiếp. mục dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, khương chút ném đi nửa cái tính mạng. bất quá cái này khứ trần kiếp cũng không phải là không hề chỗ tốt, tại đây hai đạo lôi điện tẩy lệ xuống, mục dịch rõ ràng cảm giác được kinh mạch của mình đan điền đã xảy ra biến chất. Nhất là đan điển có thể dung nạp thiên địa chân nguyên, so với từ kia lớn hơn gấp mấy lần. Tại hai năm trước, vợ của hắn An Hinh Trúc tạo tiên cơ lúc, liền so với mục dịch muốn khinh lòng một ít, nàng chỉ đã nhận lấy một đường đến từ lòng đất màu vàng lôi điện, lại có đã trúc cơ mục dịch ở một bên hộ pháp, vì vậy tương đối thuận lợi. Mục dịch luyện hóa xong cái kia mảnh vân hỏa, lại dùng chân nguyên thúc dục viêm ngọc hồ lô, lại phát hiện hồ lô đã không. Mục dịch thở dài, trước sau hao tốn gần 20 năm thời gian cuối cùng đem cái này vân hỏa đều luyện hóa. Đáng tiếc, ta bây giờ pháp lực, cùng vừa mới trúc cơ bây giờ là như thế rõ ràng tăng tiến không ít, nhưng cùng tiếp theo tầng thần du cảnh giới, vẫn là trên lệnh rất nhiều. Tại trúc tạo tiên cơ cùng luyện hóa kim đan hai cái đại cảnh giới giữa, còn có thể mảnh chia làm ba cái tiểu cảnh giới, mặc dù tích bốc, thần du, cấu nguyên. Từng tiểu cảnh giới, cũng đều đại biểu nhất định được thần thông cùng thực lực, tăng lên tiểu cảnh giới, cũng có thể sẽ tao ngộ tu luyện bình cảnh. Tuy rằng sẽ không giống đại cảnh giới tăng lên như vậy khó khăn, còn sẽ phải chịu thiên địa chi kiếp khảo nghiệm, nhưng nếu là không có nhất định được cơ duyên, thường thường cũng có thể khiến tu sĩ kẹt tại cái nào đó bình cảnh bên trong, tu vi nửa bước khó tiến. Nói như vậy, trúc tạo tiên cơ sau tại tu luyện mấy tháng, ở lại chân nguyên sung mãn, có thể bước vào tích cốc cảnh giới, lại xương tích cốc kỳ tu sĩ. Tích cốc kỳ tu sĩ, đã thoát ly phàm nhân, chẳng những có thể lấy không ăn nhân gian khói lửa, còn có thể ngự khí phi hành lên trời xuống đất về phần thần du kỳ tu sĩ thần thông càng lớn nghe nói đã có thể đem ý niệm ly khai bên ngoài cơ thể phối hợp chân nguyên thao túng pháp khí những vật này linh hoạt tự nhiên phát huy ra uy lực mạnh hơn Mà cấu nguyên kỳ tu sĩ trong đan điển chân nguyên đã cực kỳ sung mãn tiến thêm một bước gấp xúc về sau đã có thể lái được bắt đầu dần dần hóa thành trạng thái cố định chẳng những ẩn chứa pháp lực cực kỳ cao thâm càng là tại vì bước tiếp theo luyện hóa kim đan làm sung túc chuẩn bị tích cốc, thần du cấu nguyên đều thuộc về trúc tạo tiên cơ sau đại cảnh giới nhưng tu vi trên cũng có cực lớn khác nhau đương nhiên loại này thuyết pháp mục dịch tuy rằng sớm đã nghe nói bất quá cũng chỉ có lúc bản thân đạt tới cái này cấp độ về sau mới có thể khắc sâu nhận thức trong đó ý vị Mục dịch thu hồi viêm ngọc hồ lô cũng không có lập tức ly khai hắn đã khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống khiến chân nguyên tại huyết mạch cùng trong đan điển qua lại chạy mục đích làm như vậy là địch một bước thuần thục chân nguyên chuyển hóa như vậy gặp địch thi pháp tới danh giới Chân Nguyên điều động có thể càng thêm trôi chảy. Chính tu luyện lúc giữa, đột nhiên có một gã 15-16 tuổi thiếu niên gõ cửa mà vào, vẻ mặt kinh hoàng, "Cha, mẹ nói có chuyện quan trọng tìm ngươi, cho ngươi lập tức liền đi tìm nàng." Gã thiếu niên này, bộ dáng trong lờ mờ có bóng dáng của Mục Dịch, bất quá mắt mũi càng giống An Hinh, có chút anh tuấn bất phàm, đúng là hắn đám bọn chúng con lớn nhất từng cái Mục Khinh Ca. Cái này thời gian 20 năm, Mục Dịch cùng An Hinh dục có một nam một nữ, con lớn nhất Mục Khinh Ca đã 16 tuổi sống ở Mộc dịch trúc cơ lúc trước tiểu nữ nhi mạn vũ năm nay mới sáu tuổi sống ở Mộc dịch trúc cơ sau đó khinh ca mạn vũ huynh ngội này hai người có tên chữ đều là an hình chỗ lấy một khinh ca cũng không có kế thừa Mộc dịch đặc thù huyết mạch không thể tu luyện thánh hỏa chân quyết hắn tiên căn tư chất ngược lại so với Mộc dịch tốt hơn một ít hôm nay cũng đi theo mẫu thân an hình tu luyện hoàng tông thủy thuộc tính công pháp từng cái kỳ thật các loại công pháp hắn đều nếm thử tu luyện một cái duy chỉ có cái này thủy thuộc tính công pháp tu luyện tiến triển nhanh nhất vì vậy cuối cùng liền lựa chọn chuyên tu thủy chân nguyên một mạng vũ rồi lại cùng một dịch huyết mạch giống nhau kỳ lạ nàng tuy rằng còn nhỏ một dịch cũng đã đem thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ nhất truyền thụ cho nàng cũng thường xuyên trợ nàng tu luyện một mạng vũ tuy rằng tuổi còn quá nhỏ nhưng ngũ quan trổ mã cực kỳ tinh xảo mười phần mỹ nhân bại hoại tương lai nàng tư xác định không có ở đây mâu thân an hình phía dưới đã biết ta đây liền đi mục dịch nghe vậy thu công Đứng dậy. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Mục dịch nhìn thấy nhi tử thần sắc, khẽ tao mày. Ta cũng không biết, chỉ là thấy mẹ thần sắc có chút ngưng trọng. Một khinh ca lắc đầu đáp. Phụ tử hai người cùng đi đã đến gian ngoài ở bên trong, nơi đây bố trí thành một gian dược đường. An Hinh chính hướng hai gã thanh thiếu niên cẩn thận nói rõ cái gì, thần sắc nghiêm nghị. Cái này hai gã thanh thiếu niên, đúng là Mục dịch cùng An Hinh nhận lấy đồ nhi, bất quá bọn hắn đều là phạm nhân. Mộc dịch cùng An Hinh cũng chỉ chuyển thụ bọn hắn một ít lệ dược, chữa bệnh kỹ xảo, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện tu tiên. Sư phụ, nhìn thấy Mộc dịch đi ra về sau, hai gã đồ nhi lập tức đi lên nữa hỏi, sư mẫu nói, nàng khả năng muốn đi xa nhà, thật không? Mộc dịch sững sở, hướng An Hinh nhìn lại. An Hinh hướng hắn nhẹ gật đầu. Thử, việc này các loại ta và người sư mẫu cẩn thận thương lượng về sau, làm tiếp quyết định. Mộc dịch nói xong, cùng An Hinh cùng một chỗ thối lui đến con nội đường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Dịch truyền âm hỏi. An Hinh đồng dạng truyền âm trả lời: Ta vừa rồi nhận được phụ thân tin tức, cái kia khối vạn giảm cảm ứng đá, vậy mà không ngừng lập lòe. Cái này là ý gì? Mục Dịch trong lòng dùng mình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp, phụ thân không biết dùng cái này cảm ứng đá cùng ta liên hệ, trừ phi là gặp phải nguy hiểm. An Hinh đôi mi thanh tú cao lại, vẻ lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra: hử 20 năm rồi, khinh ca đã lớn rồi, là nên khiến hắn bước vào tu tiên giới rồi. Hai cái hải tử, cũng có thể đi gặp bên ngoài hình trận kết nối, thế nhưng là, ta sợ thực gặp nguy hiểm, lại lo lắng hai cái hải tử. Một dịch vỗ nhẹ nhẹ an hinh bả vai, cười nói, nếu như bọn hắn một mực đi theo bên người chúng ta phát triển, tựa như tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa, một khi tại bên ngoài gặp được gió thúc mưa rơi, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Lúc này đây, vừa vặn cũng để cho bọn họ trải qua rèn luyện một cái. Thuận tiện kiến thức cái kia cái gọi là tu tiên giới. An huynh nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, chúng ta đây người một nhà, liền cùng một chỗ trùng nhập tu tiên giới, một lần nữa cuốn vào cái kia thay đổi bất ngờ bên trong. Một dịch cùng An huynh lập tức làm ra an bài, đem nhà này dược đường giao cho hai vị đồ nhi chuẩn bị. khinh ca mạn vũ hai huynh muội biết được muốn đi xa nhà về sau, đều là hưng phấn không thôi, như thường ngày cha mẹ quản cực nghiêm, cũng không khiến hai huynh muội biểu hiện ra ra cái gì biết pháp thuật dấu hiệu đã liền đối mặt Ra Ra cũng muôn giấu giếm, hai người bọn họ sớm đối cái kia kỳ quái tu tiên giới, tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Thế tục giới đồ vật, đối với sắp một lần nữa bước vào tu tiên giới mục dịch đám người mà nói cũng không có bao nhiêu cần muốn thu thập xử lý. nửa ngày sau, mục dịch an huynh mang theo khinh ca mạn vũ hai huynh muội đi vào trên cô chỉ phong mặt hướng biển rộng vài tòa trước mộ bia tế bái hướng một phụ vương thợ rèn vợ chồng các loại nguyên do người cáo biệt. mặc dù mới ngắn ngủi nửa ngày nhưng tế dược đường mộc lang trong một nhà phải ly khai hàn nha đảo tin tức, rồi lại chuyển khắp cả thôn. Lập tức, cả thôn già trẻ đều đi ra ngoài đưa tiễn, lưu luyến không rời, mấy chục năm nhà hàng xóm tình cảnh, đều hóa thành từng tiếng chúc phúc, từng cái một vây tay từ biệt tư thế, mai cho đến một dịch một nhà leo lên thuyền lớn, dương buồm ra biển. Một khinh ca tựa ở thuyền trên dây, nhìn qua dần dần rời xa cô chỉ phong, sắc mặt tràn đầy chờ mong, giờ khắc này, khiến mục dịch nhớ tới hơn 20 năm trước bản thân ly khai hàn nha đảo một màn kia lúc cô chỉ phong cũng dần dần biến mất tại mắt về sau mục dịch một nhà buông tha cho chiếc này phạm nhân thiết thuyền sửa thừa lúc một chiếc yêu cốt thuyền một đường theo gió vượt sóng vội vã mà đi thu tiên giới ta đến rồi một khinh ca hô to một tiếng cực kỳ hưng phấn dẫn tới mội mội một mạng vũ cũng học hô lớn bài câu mục dịch cùng an huynh cầm tay nhìn nhau cười một tiếng chương 129, trăm hấn yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng Một mạn vũ rồi lại ngồi ở một cái vài thước lớn nhỏ lông sù tiểu quái vật trên thân, tại thuyền bên cạnh phi hành Vũ Nhi mau xuống đây, đừng đem mao cầu mệt muốn chết rồi. An huynh đôi mi thanh tú ngưng lại khuyên nhủ, cái kia tiểu quái vật đúng là một dịch linh sùng mao cầu, nó một cặp trong suốt cánh, chính ong long cánh không ngừng, nó bay tốc độ không tính quá nhanh, miễn cưỡng có thể bắt kịp yêu cốc thuyền vận chuyển tốc độ. Một mạn vũ từ nhỏ liền cùng mao cầu cực kỳ hợp ý, mao cầu là của nàng bạn chơi, có đôi khi đã liền ngủ cũng muốn đem mao cầu ôm vào trong ngực. Bất quá cái này tiểu mao cầu, thập phần cổ quái, nó chỉ ăn các loại độc vật. Tại Hàn Nha đảo cái này quái gỡ trên đảo nhỏ ngây người 20 năm, ở trên đảo độc trùng độc xà đều bị nó hút hết mọc độc, một cái không dư thừa, đã liền phụ cận đáy biển độc vật cũng không còn tồn tại. Ta chơi nữa một hồi sẽ xuống ngay. Một mạn vũ nói xong, nhẹ nhàng cầm lấy mao cầu trên thân lông trắng, hướng lên chỉ chỉ. Mao cầu hiểu ý, ra sức chấn động hai cánh, chở một mạn vũ hướng không trung bay đi thích hợp gặp tà dương dần dần rơi một mạng vũ ngồi ở trên không ở bên trong dõi mắt trông về phía xa biển xanh dạng mây đỏ cảnh đẹp thu hết cha bên kia giống như có hải yêu đột nhiên một mạn vũ chỉ vào xa xa la lớn mục dịch nghe vậy trong lòng khẽ động hắn không cần nghĩ ngợi tế ra thất tinh hóa diễm trượng hướng giữa không trung ném đi sau đó đạp trên pháp trượng điều khiển khí mà bay bay tới mạn vũ bên người thuận theo mạng vũ chỉ phương hướng mục dịch chứng kiến nơi xa xác thực có bất thường sóng biển xoáy lên Phải là hải yêu tàn sát bừa bãi, hơn nữa, mơ hồ còn có mấy đạo nhân ảnh. Một tầng nhàn nhạt tử mang, tại một dịch hai con ngươi trên lập lòe, một lát sau, một dịch nói ra, hử, đích xác là hải yêu, còn có hai gã tàn tu đang cùng cái kia hải yêu đánh nhau. Thật sao, thật tốt quá. Cha, mẹ, chúng ta nhanh đi hỗ trợ giết yêu đi. Một khinh ca nghe vậy hưng phấn hô. An hinh đúng mày, lắc đầu, chúng ta còn là không cần nhiều gây chuyện không phải. Bất quá chứng kiến một khinh ca cái kia kích động hưng phấn vui vẻ bộ dáng thoáng cái trở nên thất vọng cực kỳ trong nội tâm nàng lại có chút ít không đành lòng khiến khinh ca đi đi dù sao những chuyện này hắn sớm muộn gì cũng muốn đối mặt mục dịch thản nhiên nói yêu cốt thuyền chở một khinh ca hương cái kia sóng lớn tàn sát bừa bãi chỗ bay nhanh an hình ôm mặt vũ cùng mục dịch khởi điểm sau lấy màn hào quang hộ thể chui vào trên biển theo sát phía sau vừa mới tới gần một khinh ca liền chứng kiến cao hơn 10 trượng sóng lớn lăng không xoáy lên một cái đầu cá thú vật thân thân hình khổng lồ hải yêu chính ở chỗ này tàn sát bừa bãi ngoại trừ sóng lớn bên ngoài còn phun ra từng đạo hơn một xích thô mạnh mẽ của nước hướng hai gã trung niên nam tử kích bắn đi cái này hai gã trung niên nam tử một cái cầm trong tay pháp trượng không ngừng tế ra từng đoàn từng đoàn hòa cầu một cái vung vẩy pháp trượng tế ra từng tầng một nước bức tượng, một công một thủ tại sóng lớn trong thân hình như lá tuy rằng lấy hai địch một nhưng hai người này cũng không chiếm thượng phong hai vị huynh đài ta đến giúp đỡ các ngươi giúp một tay một khinh ca hét lớn một tiếng từ yêu cốt thuyền trên nhảy xuống đạp trên từng tầng một gợn sóng tới gần nơi này đồng thời hai tay của hắn ném đi một kiện đầy gai xương giống như pháp khí cùng một kiện mai rùa hình dáng pháp khí đồng thời tế ra người phía trước ánh sáng màu lam lóe lên hóa thành một đạo hoa mị thủy tiện hương cái kia hải yêu kích bắn đi người kia tức thì biến thành một mặt hơn một trượng lớn nhỏ mai rùa tầm thuẫn đem bản thân trước người bảo vệ đã có một khinh ca gia nhập tình thế lập tức thay đổi Cái kia hoa mỹ gai xương thủy tiễn, vậy mà một lần hành động xuyên thấu hải yêu cứng rắn lân phiến, đâm ra một đường miệng máu, khiến hải yêu thực lực đại giảm, hai gã trung niên nhân thừa cơ thi triển pháp thuật điên cuồng anh, hải yêu trong chốc lát liền bị ba người báo trước tay giết chết. Cái này lưu thủy thứ quả nhiên không tệ. Đáng tiếc, lần thứ nhất ra tay, đâm lệch ra chút ít, nếu không nhất định lấy một kích toi mạng. Một khinh ca chân đạp mai rùa tấm thuần, đem cái kia gai xương pháp khí triệu hồi trong tay, hết sức cao hứng. Vị tiểu huynh đệ này May mắn mà có người xuất thủ tương trợ, không biết tiểu huynh đệ là cái kia tông môn cao đổ. Một người trung niên hướng một khinh ca chắp tay hỏi. Ta không môn không phái, chỉ là một cái tán tu. Đường thấy nguy cấp, xuất thủ tương trợ, cũng là phần bên trong sự tình, nhị vị không cần phải nói tạ. Một khinh ca có chút đắc ý thuận miệng đáp. Tiểu huynh đệ thật sự là hào sảng trưởng nghĩa. Khác một người trung niên cũng thừa cơ khen, tiểu huynh đệ lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ không thường đi ra đi đi lại lại. "Hử?" đây là ta lần thứ nhất bước vào tu tiến giới một khinh ca không cần nghĩ ngợi đáp sau đó chắp tay học hai người nói chuyện khẩu khí lao khí hoành thu hỏi không biết hai vị huynh đại sương hô như thế nào nguyên lai like là cái mới con bê, ha ha lao đội huynh đệ chúng ta hôm nay vận khí coi như không tệ một người trung niên hướng đồng bạn truyền âm một câu lần lượt một ánh mắt trong lúc đó hai người lập tức động thủ thủy tiễn hỏa cầu dày đặc như mưa hướng một khinh ca đánh tới các ngươi muốn làm gì Một khinh ca quá sợ hãi phản ứng của hắn ngược lại là cực nhanh dưới bàn chân khinh nhẹ một chút cái kia mai rùa tấm thuẫn liền dựng thẳng lên để che tại chính mình trước người đem công kích của đối phương đều hóa giải nhưng mà hai gã trung niên nhân đã mộ tả một hưu tách ra tiền hậu giáp kích một khinh ca hơn nữa ra tay cực ăn từng chiêu chí mạng mai rùa tấm thuẫn lấy chắc chắn nổi tiếng có thể chống cự một ít pháp thuật công kích đáng tiếc chỉ có thể ngăn trở một mặt không thể phòng hộ toàn thân chỉ dựa vào màn hào Quang hộ thể cũng khó có thể ngăn trở hai người này điên cuồng tấn công một tiếng than nhẹ từ trên biển chuyển ra trong lúc đó mặt biển trong toát ra một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu đánh về phía một người trung niên Hỏa cầu ầm ầm bạo liệt lập tức hóa thành một mảnh xí diễm trong chớp mắt đem người này trung niên nhân nuốt hết hét thảm một tiếng ở bên trong người kia đi đời nhà ma có mai phục đồng bạn của hắn kinh hãi lập tức buông tha cho công kích một khinh ca hướng xa xa bỏ chạy một đường hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ lấy bất khả tư nghị tốc độ về phía trước đuổi theo người nọ mới thoát ra mấy trượng đã bị ánh sáng màu đỏ xuyên thủng thân thể thân thể tại trong nháy mắt cũng biến thành cho tàn trên mặt biển hào quang lập lòe mục dịch an huynh đám người lại trồi lên ra mặt biển nhảy lên yêu cốt thuyền ta rõ ràng giúp bọn hắn cũng không có muốn chia cắt cướp đoạt hải yêu tài liệu ý tứ vì cái gì bọn hắn muốn giết ta một khinh ca ngơ ngác xứng sở còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần an hinh giải thích nói bởi vì lòng tham không ghét ngươi tế ra hai kiện pháp khí tuy rằng đều là hải yêu tài liệu chỗ luyện phẩm chất bình thường nhưng là gặp trên hơn 10 huyền tinh tại hai người này trong mắt thế nhưng là một khoản tiền của phi nghĩa bọn hắn gặp ngươi không có bao nhiêu kinh nghiệm lòng tham giấu kín phía dưới liền nổi lên ác ý một khinh ca nhìn trước mắt lộn xộn mặt biển lộ ra vẻ không đành lòng ung dung hít một tiếng mục dịch nghiêm mặt nói ra tu tiên giới chính là như thế nhân tâm khó giỏ vì lợi ích Có ít người liều lĩnh, thị phi thiện ác rất khó nói rõ ràng, vì vậy ngươi cùng Vũ Nhi tương lai nếu là một mình tại tu tiên giới gian luyện, ngàn vạn nhớ kỹ không thể không để phòng người. Chuyện lần này, coi như làm đưa cho ngươi một bài học. Gặp trên đường đi nguy cấp, động thân mà ra, cái này vốn là cử chỉ trượng nghĩa, vi phụ hết sức vui mừng, nhưng hành hiệp trượng nghĩa cũng muốn cân nhắc chú đáo, để tránh rơi vào người khác cái bẫy. Về phần cái kia hai tên ra hỏa, nguyên bản cũng có thể thả bọn họ một con đường sống. Nhưng vi phụ thấy bọn họ chẳng những lấy oán trả ơn, hơn nữa ra tay căn cay quả quyết, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm ra giết người đoạt bảo như vậy hoạt động. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, loại người này không giết hết, còn có thể hại thêm nữa giống như ngươi vậy người. Gia gia thường nói với các ngươi, làm nghề y chữa bệnh, muốn lòng mang lòng từ bi, phải có tế thế cứu nhân ý chí. Chuyện đó đặt ở Hàn Nha đảo trên tuy rất đúng, nhưng ở tu tiên giới, nhất định phải phân rõ rõ ràng đối tượng. Trước mặt đối với sinh tử địch nhân không được ra tay lưu tình ngươi vừa rồi lấy một địch hai nếu là ra tay quyết đoán lấy lưu thủy thứ trước kích giết một người lại đối phó tên còn lại cũng có thể thủ thắng nhưng ngươi do dự một chút liền bỏ lỡ thích cơ lâm vào bị vây công bất lợi cục diện kỳ thật cái này cũng không trách ngươi vi phụ năm đó cũng có ra tay do dự gây thành đại họa thời điểm mục dịch nói đến chỗ này than nhẹ một tiếng tốt rồi an hinh ôn nhu khuyên nhủ khinh ca mới vừa vặn bước vào tu tiên liên giới Ăn chút thiệt tỏi không thể tránh được, chờ hắn đi theo chúng ta nhiều rèn luyện một phen, liền sẽ từ từ lớn lên. Một khinh ca ngơ ngác ngồi ở trong thuyền, sau nửa ngày im lặng, sắc mặt có chút hề hoài, cùng thần mới giết yêu thi pháp hưng phấn bộ dáng, tưởng như hai người. Sau một hồi, một khinh ca mới ung dung hỏi, cha, mẹ, tu tiên giới người, đều là loại này sao? Đương nhiên không phải là. An hình cười nói, trong tu tiên giới, cũng có bằng hữu, cũng có chân tình, cũng có khí phách, cũng có sinh tử chi giao. Chỉ là, những thứ này vô cùng khó được, vì tư lợi, không từ thủ đoạn đồ, ngược lại khắp nơi đều có. Nói đến đây, An Huynh Trắng khinh ca mạn vũ nói ra, cha mẹ có một câu, nhất định phải liên tục dặn dò các ngươi hai huynh muội mặc kệ tu tiên giới đến cỡ nào hiểm ác, mặc kệ những người khác là như thế nào làm ác, cái này đều không phải là các ngươi đắm mình lý do. Hai huynh muội gật đầu gọi là, một dịch tức thì bàn tay lớn một chảo, cách không chảo qua cái kia hai người rơi xuống biển càn không đại, cũng đem bảo vật trong đó run rơi xuống. Huynh tinh, yêu thú tài liệu các loại rơi là tả một mảnh, bất quá mục dịch rồi lại đối trong đó một tờ giấy mỏng đổi cảm thấy hứng thú. Mục dịch cẩn thận đọc tờ giấy này trên văn tự, lập tức nhướng mày, hướng An huynh nói ra, "Ta đoán, ta biết rõ nhạc phụ người lớn kích phát khẩn cấp cảm ứng đáng nguyên nhân." "A." An huynh cả kinh, vội vàng tiếp nhận mục dịch đưa tới cái này tờ giấy mỏng. Chứ ma lệnh." An huynh nhẹ giọng thì thầm trước ba chữ to, lập tức trong lòng dùng mình. "Tư hữu ma môn dương nghiệt, dục dịch" nếu loạn trật tự, chúng ta ba đại huyền tông thân là chính đạo báo trước minh lĩnh tụ, theo lý gánh vác trừ ma vệ đạo trách nhiệm bất luận cái gì, triệt để tiêu diệt ma môn còn xuất lại. Hiện đặc biệt hướng tu tiên giới chiêu mộ trí sĩ cùng chung gia nhập trừ ma hàng ngũ, không hỏi xuất thân không hỏi lai lịch, thù lao hậu đãi biểu hiện ưu dị người còn có thể dẫn tiến gia nhập tất cả đại tông môn. An Hinh thuận theo văn tự xem tiếp đi, trong lòng càng ngày càng lạnh. Nhất là đạo này công văn là khoản, quả nhiên có Bình Hải Tông, Định Hải Tông. Trấn Hải Tông Tam Tông con giấu tiêu chí. An hình trong lòng thần trương, dĩ nhiên là huyền môn Tam Tông, lần nữa báo trước tay tiêu diệt toàn bộ ta hoàng tông thế lực. Khó trách phụ thân sẽ thông báo cho ta, hắn thường nói, tông môn nguy cấp, người người có trách. mục dịch cũng là những mày, thở dài, xem ra, thật sự của chúng ta quá lâu không có ở tu tiên giới đi đi lại lại, chắc hẳn cái này thời gian 20 năm, lại đã xảy ra không ít đại sự. chương 130, Thánh Nữ, Mẹ, cái gì là ma môn? Một Mạn Vũ tò mò hỏi, "Vũ Nhi chỉ nghe các ngươi đã từng nói qua Huyền môn, Hoàng Tông, rồi lại chưa từng nghe qua cái gì Ma môn?" An Hinh than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, "Huyền môn Tam tông lấy danh môn chính phái tự cho mình là, liền đem Hoàng Tông xưng là Ma đạo, cái gọi là Ma môn, Ma đầu, chỉ đúng là Hoàng Tông, Hoàng Tông đệ tử." "Vì sao lại như vậy? Mẹ, ngươi không phải nói ngươi cùng ngoại công đều là Hoàng Tông sao? Vì cái gì Hoàng Tông bị trở thành Ma đạo?" Một Mạn Vũ càng là kinh ngạc. Cha, ngươi không phải nói thiên địa huyền hoàng, cũng có thể vì tu luyện gốc dễ sao. Tại sao có thể như vậy? Ta đây chẳng phải là cũng là người trong ma môn. Một khinh ca cũng là kinh hãi. Hoàng môn được xưng là ma đạo, ngắn thì muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm huyền hoàng quốc chiến, dài hơn tức thì muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1.000 năm tiến. An Hinh đem một ít nguyên do hướng truyền thuyết êm thai nói tới. Hơn 1.000 năm trước, thiên đảo quốc tu tiên giới còn là huyền, hoàng cùng tồn tại, cùng tồn tại hậu thế, lúc ấy. Huyền Tông có 7 đại đan sĩ, Hoàng Tông cũng có ngũ đại trưởng Lão, thực lực tương đương. Về sau, Hoàng Tông trong đột nhiên toát ra một cái nhân tài mới xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh lớn lên, ngắn ngủn trong vòng 20 năm, liền trở thành Hoàng Tông thứ 6 đan sĩ. Hơn nữa, tại Hoàng Tông đại trưởng Lão sắc phong đại điện lên, người này vậy mà công nhiên khiêu chiến đại trưởng Lão Quyền Uy, công bố bản thân muốn thống lĩnh Hoàng Tông. Bao gồm đại trưởng Lão ở bên trong ngũ đại trưởng Lão, đều muốn ra tay giáo hơn cái này vô lễ đồ, nhưng không ngờ. Người này vậy mà ỷ vào một kiện uy lực cực lớn pháp bảo Tà thần ấn, lấy một đích năm, liên tiếp đánh bại Ngũ Đại trưởng lão, một lần hành động thống lĩnh Hoàng tông, cũng tự xưng là Tà vương. Tà vương Dạ Tâm, không chỉ là xưng bá Hoàng tông, hắn còn muốn thống trị toàn bộ tu tiên giới. Dưới sự xuất lĩnh của hắn, Hoàng tông cùng Huyền tông lần thứ nhất tuyên chiến, Huyền tông đại bại. Trận chiến này liên quan đến cực lớn, trong đó hung hiểm đại chiến vô số kể, tuy rằng cuối cùng Huyền môn bảy đại đan sĩ cùng Tà vương đồng quy vô tận, Nhưng thiên đảo quốc tu tiên giới rồi lại bởi vậy nguyên khí đại thương. Trận chiến này sau đó, Hoàng Tông cùng huyền môn giữa, liền có ngăn cách. Không nghĩ tới. 300 năm sau, mới vừa vặn khôi phục nguyên khí trong tu tiên giới, lại có một gã tà vương xuất thế. Hắn vẫn đang đến từ Hoàng Tông, hơn nữa nằm trong tay cái kia làm cho người nghe mà biến sắc bảo vật, tà thân ấn. Một đời mới tà vương, vẫn như cũ muốn hoàn thành lao tà vương nguyện vọng, cái kia chính là thống lĩnh toàn bộ tu tiên giới tu tiên giới cũng bởi vậy lần nữa lâm vào gió tanh mưa máu bên trong lần này hạo kết trong huyền môn tất cả tông lấy cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn lần nữa đánh bại mới tà vương thế nhưng là tà thần ấn vẫn như cũ tung tích không rõ cái này sau đó tu tiên giới sợ hãi còn có đời sau tà vương xuất hiện vì vậy liền đối với hoàng tông tiến hành hủy diệt tính đả kích tuyên bố hoàng tông vì đường ngang ngõ tắt, nghiêm cấm tu luyện hoàng tông công pháp hoàng tông thế lực tại loại này tiêu diệt toàn bộ xuống càng ngày càng yếu ớt Làm việc cũng càng ngày càng che giấu, tăng thêm huyền tông tuyên truyền tạo thế, hoàng tông đệ tử thời gian dần trôi qua được xưng là làm việc quỷ dị ma đầu, bắt đầu có người xưng hô hoàng tông vì ma môn, tu hoàng, giả, liền trở thành người trong ma đạo. Thẳng đến hơn trăm năm trước, hoàng tông thánh chủ, mặc dù huyền môn đệ tử trong miệng ma tôn vào chỗ. Lúc ấy, huyền môn thế lực đã tại trăm ngàn trong thời kỳ diễn biến thành ba đại tông môn làm chủ, các đại trong tiểu tông môn mọc lên san sát như rừng cục diện. Ba đại Tông môn riêng phần mình chăm chú tại tranh đấu gây gắt bên trong, cũng cho Hoàng Tông phát triển cơ hội. Ma Tôn không chỉ có thực lực của chính mình cao cường, càng làm ưu lược có câu. Hắn đem Hoàng Tông phân chia vì mười chi, âm thầm phát triển. Các loại huyền môn chú ý tới lúc, Hoàng Tông thập chi đã xưng là không thể bỏ qua thế lực. Sự xuất hiện của hắn, một lần khiến Hoàng Tông đã có phục hưng hy vọng. Thế nhưng là, ngay tại Hoàng Tông cường thịnh thời kỳ, cũng chính là hơn 50 năm trước, Ma Tôn đột nhiên mất tích hoàng tông bên trong cũng là tranh đấu không chỉ huyền môn tam tông thừa cơ chất vấn một trận trùng trùng điệp điệp chính ma cuộc chiến đem hoàng tông lại suy yếu rất nhiều từ đó về sau hoàng tông một mực bị chính thức xưng là ma môn mà hoàng tông nhân vật như an đường chủ đợi, cũng bao giờ cũng không nghĩ như thế nào phục hưng tông môn huyền môn cùng hoàng tông ân oán xoắn suýt nghìn năm thị thị phi phi rất khó đoạn khinh ca vũ nhi cần biết thiện ác chỉ ở một ý niệm vô luận người ở chỗ nào vô luận tu luyện công pháp gì Chỉ cần trong lòng còn có thiện nghiệm Cũng không phải là tà ma Một dịch nhẹ nhàng vốt ve hai cái hài tử tóc Mỉm cười nói Hử Một khinh ca dùng sức nhẹ gật đầu Nói ra, nói cho cùng đều là tà vương sai Nếu như ta sinh ra ở lúc kia Ta cũng nhất định phải đánh bại tà vương ca ca, ngươi liền hai cái cường đạo đều đánh không thắng Còn có thể đánh thắng tà vương sao Một mạn vũ cười nói Một khinh ca đỏ mặt lên Giải thích, hiện tại đánh không lại Nhưng chỉ cần cần tu khổ luyện luôn luôn một ngày ta liền có thể đánh thắng hắn. cái kia khối vạn lý cảm ứng thạch chẳng những có thể lấy truyền lại tín hiệu còn có thể chỉ thị phương hướng yêu cốt thuyền thuận theo cảm ứng đá chỉ thị phương hướng một đường theo gió vượt sóng lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh một đường vô sự mặc dù là đi ngang qua thường xuyên có hải yêu qua lại yêu biển lúc yêu cốt thuyền cũng không có thả chậm tốc độ trên thuyền mấy người đều biết pháp thuật đều có nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng còn có, có một dịch cùng an hinh hai gã tích cốc kỳ tu sĩ toa trấn bình thường hải yêu căn bản không chịu nổi một kích đại bộ phận hải yêu cũng làm cho một khinh ca với tư cách rèn luyện một bộ phận khiến hắn ra tay chém giết ngẫu nhiên gặp được thành đàn hải yêu lúc mục dịch cũng sẽ ra tay mục dịch tu luyện thiên địa chân hỏa uy lực cực kỳ bá đạo cái kêu miếng huyết nha nhận càng là đánh đâu thằng đó lại cứng rắn lân phiến vỏ ngoài đều không thể ngăn cản huyết nha nhận một chạm. tại tốc độ cao nhất vận chuyển xuống về sau yêu cốt thuyền chở mục dịch một nhà Rốt cuộc nhích tới gần cái kia mảnh đã từng quen thuộc hải vực, nơi này là Định Hải Tông phạm vi thế lực, Ma môn mười chi cũng phần lớn ở chỗ này vô số đảo nhỏ trong âm thầm ẩn núp. Tiến vào cái hải vực này về sau, mục dịch bọn người cẩn thận rồi rất nhiều, chạy tốc độ cũng thấp xuống một ít. Lúc đêm khuya, trăng sáng nô lên cao, kim ngân ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt chiếu vào trên mặt biển, gợn sóng lan tan. khinh ca mạn vũ hai huynh muội thừa lúc yêu cốt thuyền chậm rãi đi về phía trước, an hinh cùng mục dịch song song ngự khí phi hành. Bay tại yêu cốt thuyền trên nửa không trung, không được hướng bốn phía nhìn. Phu quân, ta cảm giác, cảm thấy tối nay có chút bất thường. An Hinh nhíu mày. Nên đến đấy, tóm lại muốn tới. Bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo hộ người một nhà bình an. Mục Dịch trấn an nói. An Hinh thở dài, ta biết rõ phu quân không muốn cuốn vào huyền hoàng hai tông ân oán, nhưng vì phụ thân. Mục Dịch mỉm cười, không sao. Chúng ta chỉ là muốn đem nhạc phụ đại nhân cứu ra. Cùng lắm thì về sau cùng một chỗ rời xa chỗ thị phi này. Thiên hạ to lớn, còn sợ không có chỗ dung thân. Cẩn thận. Một dịch đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, thân hình hắn một thấp, lập tức hướng phía dưới phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, trên mặt biển từng đạo sóng lớn bay lên trời, ngay sau đó, từng cái một màu đen bóng người tại sóng lớn trong hiện hình mà ra, diễn phần mình đạp trên một khối mai rùa hình dáng pháp khí, lơ lửng ở trên mặt biển. Châm đã động thủ, đều là bổn tông đệ tử an hinh vội vàng hét lớn một tiếng cao giọng nói ra ất sinh đường an đường chủ chi nữ an hinh lúc này xin hỏi là chư vị là bổn tông thủy bộ cái nào một nhà đệ tử là nhâm thủy đường còn là quý băng đường đồng thời an hinh cùng một dịch riêng phần mình tế ra một mảnh thổ mộc chi tường hòa một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh lửa bảo vệ yêu cốt thuyền chung quanh hai người lúc này thi triển đều là tinh túy hoàng nguyên đủ để mặt ngoài thân phận ất sinh đường một câu mềm mại giọng nữ từ đằng xa truyền đến bên cạnh ngươi người nọ hỏa thuộc tính chân nguyên không tầm thường nhưng là cái nào một nhà cao thủ Một dịch thuận theo thanh âm nhìn lại rất xa nhìn thấy có một chiếc màu đen đội thuyền hướng nơi này hàng tốc độ cực nhanh về phần yêu cốt thuyền chung quanh bị một đám hắc y nhân đoàn đoàn bao vây nhưng trong lúc nhất thời cũng cũng không có nhúc nít tay từ bọn hắn thi triển pháp lực đến xem bọn hắn cũng là hoàng tông đệ tử an hình đáp đây là an hình phu quân các hạ không chịu lộ ra thân phận sao nhâm thủy đường nhâm sư thúc cùng ta cha từ trước đến nay giao hảo Các vị nếu là nhâm thủy đường đệ tử, không nên không biết việc này. Lao thân không phải là mười chi người trong. Giọng nữ lần nữa truyền đến, nàng thanh âm êm thai dễ nghe, nhưng ngựa khi rồi lại làm ra vẻ. An Hinh nghe vậy sững sở, đang muốn hỏi lại, đối phương còn nói thêm, rất nhiều năm trước, thánh chủ vẫn còn lúc, xương lão thân vì thủy hộ pháp. Nguyên lai là hoàng tông địa thủy hỏa phong tứ đại hộ pháp một trong thủy hộ pháp. Một dịch trong lòng dùng mình. Nguyên lai là thánh nữ đại nhân. An Hinh đại hỷ rất xa chính là chắp tay thi lễ. Mục Dịch nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. An Hinh truyền âm giải thích nói, tại Hoàng Tông, tứ đại hộ pháp lai lịch đã lâu, mỗi một thời đại hộ pháp tối đa đều chỉ có bốn người, trong đó, thủy hộ pháp hết sức đặc thù, các thời kỳ thủy hộ pháp đều là do nữ tử đảm nhiệm, và lại cũng không phải là để cử sinh ra, mà là nhiều thế hệ tương truyền, vì vậy thủy hộ pháp tại Hoàng Tông bên trong còn có một xưng hô, mặc dù thánh nữ. Thủy hộ pháp tại Hoàng Tông bên trong thân phận cực kỳ che giấu. Ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, biết rõ kia thân phận cũng không quá đáng giải rác mấy người, đã liền Hoàng Tông thập chi đường chủ, cũng không nhất định toàn bộ cũng biết. Hoàng Tông thánh nữ áp chế màu đen thuyền chưa tới gần, xa xa bỗng nhiên lòng lánh ra một mảnh ánh sáng màu lam, mơ hồ có giết tiếng la chuyển đến. Hừ, đó là định hải tông người. Người nữ kia âm thanh lại lạnh lùng nói, tối nay lão thân xuất lĩnh môn nhân tại nơi này chặn đường huyền môn người xâm nhập, các người nếu như cũng là buồn tông người, vậy liền cũng ra một phần lực lượng đi một dịch hướng an hinh nhẹ gật đầu bốn phía xa xa đều là xanh sáng long lánh định hải tông chiến thuyền vậy mà đã đem phủ cận hải vượt bao bọc vây quanh lúc này đây bọn hắn phải cùng hoàng tông cùng một chỗ lao ra lớp lớp vòng vây vây quanh yêu cốt thuyền hắc y nhân cũng nhận được chỉ lệnh nhao nhao vừa trầm vào trên biển cha bọn họ là người tốt hay là người xấu còn có những người kia đâu một khinh ca bỗng nhiên chỉ vào những thứ này biến mất hắc y nhân cùng nơi xa màu làm chiến thuyền nhỏ giọng hỏi một dịch sững sở Chầm mặc một lát sau, hắn lắc đầu, nói ra, người tốt người xấu, rất khó phân chia. Hôm nay chúng ta vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể cùng Hoàng Tông Thủy hộ Pháp thế lực đứng chung một chỗ, nhưng là rất nhiều một ngày kia, chúng ta cùng bọn hắn cũng sẽ trở thành địch nhân. Cái kia chút ít định hải tông người, có lẽ ngày sau lại có thể thành vì đồng bạn của chúng ta. An hinh nhẹ gật đầu, bổ sung, tu tiên giới chính là như vậy, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Một khinh ca nhẹ gật đầu, lại hỏi. Như vậy, có hay không vĩnh hằng bằng hữu? Chương 131, trùng hợp. Không biết. Mục Dịch rung dung đáp, vận khí tốt mà nói, có lẽ có đi. Ngắn ngủn vài câu đối thoại lúc giữa, Định Hải Tông màu làm chiến thuyền cũng đã tại dung trời rít tiếng la trong tới gần. Những thứ này chiến thuyền lên, chút nổi lên không ít đặc thù báo đốc, tỏa ra đều là lam sắc hỏa diễm, lập tức đem trùng quanh hải vực, chiếu rọi ra một mảnh xanh thảm ánh sáng chói lọi. Chiến thuyền người, đầu người bắt đầu khởi động, từ nhân số đến xem. Trung quanh định hải tông đệ tử không dưới hai ba trăm người, rõ ràng chiếm, cứ thượng phong. Ngươi lưu lại cẩn thận chiếu cô khinh ca mạng vũ, ta đi nên đón địch. Một dịch hướng an hinh nhỏ giọng nói ra, sau đó đạp trên thất tinh hóa diễm trượng, bay đến giữa không trung. Lập tức có một chiếc chiến thuyền, hướng một dịch nơi đây bay nhanh mà đến, chiến cột buồn phụ lên, đứng thẳng một gã 40-50 tuổi lão giả, hiển nhiên cũng đã trúc tạo tiên cơ. Là ngươi. Một dịch. Lão giả nhìn thấy một dịch về sau hơi Rồi sau đó kinh hãi nói, ngươi quả nhiên không có chết, ngươi rõ ràng còn trúc cơ rồi. Tuy rằng khi thì 20 năm, nhưng mục dịch dung mạo nhưng không có rất biến hóa lớn, đối với đã chúc tạo tiền cơ tu tiên giả mà nói, sống đến hai ba trăm năm cũng rất thông thường, già yếu cũng càng thêm chậm chạp, lúc này thoạt nhìn bất quá là hai mươi bảy hai mươi tám niên kỷ, lão giả liếc liền nhận ra mục dịch. Mục dịch nhướng mày, người này lão giả hắn mặc dù gọi không xuất ra tên, rồi lại hoàn toàn chính xác từng có gặp mặt một lần Lúc trước hoác đại trưởng lao mang theo một đống định hải tông tu sĩ đến bình hải tông truy trang một dịch lúc, lao giả này liền đứng ở hoác đại trưởng lao sau lưng. Giết ngươi, hoác sư huynh nhất định thật cao hứng. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay giao nhau nắm ở trước ngực, sau đó đột nhiên năm ngón tay một trường, về phía trước dơ lên. Trong chốc lát, vô số nhàn nhạt ánh sáng màu lam kích xạ mà ra, như mưa to gió lớn giống như hướng một dịch đánh tới. Tại đây ánh sáng màu lam thấp thoáng ban đêm trên mặt biển, rất khó phân biệt. Bạo vũ độc lê. mục dịch hai mắt co rụt lại, lập tức nhận ra đối phương thi pháp thủ đoạn. Hắn tử lữ lao yên cái kia lấy được luyện khí thuật, chẳng những khiến hắn nắm giữ một ít luyện khí kỹ xảo, có thể dùng một ít yêu thú tài liệu luyện chế ra một ít phẩm chất không tính rất cao pháp khí, hơn nữa càng làm cho hắn phong phú đối pháp khí nhận thức. Chỉ cần không phải quá hiếm thấy pháp khí, hắn phần lớn có thể phân biệt nhận ra. Lao giả này thi triển, đúng là một loại lấy số lượng tăng trưởng tính công kích pháp lực. Cái này pháp khí đơn thể lực công kích bình thường, nhưng đồng loạt thi triển phía dưới làm cho người ta khó có thể né tránh. Hơn nữa công kích diện tích lớn, có thể duy nhất một lần đối phó rất nhiều người. Hơn nữa viên kia khối mang theo sao hình dáng gai nhọn sắt lê lên, toát ra một tầng âm u màu lam hàn quang, hiển nhiên là ẩn chứa kỳ độc. Mục dịch không dám kinh thường, tâm niệm vừa động phía dưới, hai mặt mai rùa pháp khí đồng thời thế ra, Diễn phần mình hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ tấm thuận che ở trước người. Đồng thời hắn kích phát huyết mạch chân nguyên. Thân thể mặt ngoài trong lúc đó long lánh ra một mảnh ánh lửa, hình thành một cái quyền lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Cái kia huyết nha nhận cũng bị một dịch âm thầm nhất trong tay. Một hồi đương đương đương, phốc phốc phốc dậy đặc tiếng vang lên, có mấy miếng độc thiết lê dính tại mai rùa trên tấm chắn. Nhưng đại đa số độc thiết lê rồi lại xuyên thấu mai rùa tầm thuần, tiếp tục hướng một dịch đánh tới. Mục dịch đột nhiên thúc dục đan điển chân nguyên, hộ thể quyền lửa, lập tức uy lực lớn chứa, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa dường như một viên thiêu đốt thái dương đem phụ cận chiếu giỏi giống như ban ngày từng miếng độc thiết lê hóa làm từng đạo ánh sáng màu lam chui vào trong biển lửa nhưng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa hóa lấy hết uy năng giống như nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống định hải tông lão giả lập tức sắc mặt đại biến vội vàng ngón tay liên tục đem còn dư lại độc thiết lê nhao nhao triệu hồi hiển nhiên đối phương biển lửa uy lực không giống bình thường bản thân pháp khí không chịu nổi tùy tiện tiến công ngược lại sẽ khiến pháp khí tổn thất không ít một dịch bất động thần sắc song trường vỗ hai mặt đã là thành tổ ong mai rùa tấm thuẫn từ từ hướng lao giả đập tới lao giả không chút kinh hoàng một bên thu hồi độc thiết lê đồng thời một bên thi triển pháp thuật lập tức lam hà từng mảnh hóa thành ngàn vạn thủy tiễn trong chớp mắt đem hai mặt mai rùa tấm thuẫn triệt để vỡ nát nhưng mà rồi lại có một đạo không thấy được trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ hướng tấm thuẫn mảnh vụn trong lao ra, chém về phía lao giả ánh sáng màu đỏ gần tại mấy chượng lao giả trong lòng mắt lạnh cũng may hắn cũng là kinh nghiệm phong phú lập tức đoán được cái này ánh sáng màu đỏ không giống bình thường hắn lập tức run lên ống tay áo, một mặt sáng long lánh mỹ ngọc lệnh bài bay ra cũng hình thể tăng vọt hóa thành một chiếc mặt hơn một trượng lớn nhỏ tam giác ngọc bài che ở trước người kia phẩm chết rõ ràng nếu so với một dịch tế ra hai mặt mai rùa tấm thuẫn muốn tốt hơn nhiều không chỉ có như thế hắn vẫn còn trong lúc cấp bách niệm khẽ động thi pháp từng có một lam hà từ trong tay hắn tuân ra hóa thành một lớp kín lấp kín dày đặc nước bức tường tầng tầng che ở trước người làm xong đây hết thảy lão giả cuối cùng thoáng buông lỏng khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười đắc ý bất quá nụ cười này cũng chỉ là trong nháy mắt công pháp sau một khắc, trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ đã như xuyên thấu giấy mỏng giống như đánh xuyên tầng tầng nước bức tường cũng phanh một cái đánh trúng vào cái kia trước mặt ngọc bài dầm vào hào âm thanh ngọc bài lập tức vỡ nát cùng lúc đó lão giả hét thảm một tiếng truyền ra Lông ngực của hắn bị xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng nhưng chung quanh cũng không có máu tươi chảy ra ngược lại có một cô đốt trọi giống như hồ xú vị trên người hắn quần áo và trang sức nội giáp, cũng đều ngăn cản không được cái kia một đường đoạt mệnh ánh sáng màu đỏ lão giả lấy kinh hoàng mà hải phái thân sắc túi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình sau đó ngẩng đầu không dám tin nhìn chằm chằm vào mục dịch trong miệng rẽ rủa lấy thì thào nói ra ma long nhận vậy mà tại trong tay của ngươi lời nói không vạn lão giả đã khí tuyệt bỏ mình hắn thi thể từ cao cao cột buồm trên rơi xuống đùng một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên bong thuyền khiến trên thuyền định hải tông đệ tử không không quá sợ hãi ngắn ngủn một hai cái hô hấp lúc giữa mới bất quá giao thủ một hiệp dĩ nhiên cũng làm có một người tu sĩ bị giết hơn nữa nhìn đứng lên cái này tu sĩ tu vi tựa hồ còn hơi tại đối thủ phía trên người nào ngăn ta giết không tha một dịch hét lớn một tiếng chấn động cái kia chút ít định hải tông đệ tử đều là thân thể run lên những người này ở đâu còn có ý chí chiến đấu lập tức khung thuyền chuyển hướng mà chạy. Mà tại cách đó không xa một chỗ khác, càng là kêu thảm thiết liên tục, thánh nữ kia không biết thi triển loại thủ đoạn nào, trong khoảnh khắc cũng giết chết hai gã tu sĩ, định hải tông hai chiếc chiến thuyền cũng bị hủy, lập tức mười mấy tên đệ tử rơi vào trên biển, cùng cái kia chút ít đột nhiên từ trong nước toát giá hắc ý nhân chém giết một mảnh. mục dịch trong lòng cũng là cả kinh, thầm nghĩ, cái này thánh nữ quả nhiên rất không tầm thường. Khó trách nàng dám lấy ít được nhiều, chủ động phục kích cái kia chút ít định hải tông tu sĩ đệ tử. Định Hải Tông tu sĩ phản ứng không chậm, biết rõ lúc này đây gặp cao thủ, liền vô tâm ham chiến, lập tức tấu lên kèn, thu đội trở về địa điểm xuất phát, hướng xa xa bỏ chạy. Định Hải Tông chiến thuyền có chỗ độc đáo, tốc độ cực nhanh, nhưng hắc y nhân kia chỉ tới kịp chặn đứng cuối cùng một cái chiến thuyền, còn lại chiến thuyền đều bỏ trốn mất dạng. Một dịch tự nhiên không có hưng thú tiến lên đuổi giết, mà cái kia hoàng tông thánh nữ tựa hồ cũng từ thân phận không có truy kích địch nhân, cũng không có đối lưu lại Định Hải Tông đệ tử ra tay. Lại một lát sau, những hắc y nhân kia đem còn dư lại định hải tông đệ tử đều giết chết, tình cảnh lập tức an tính lại. Cuối cùng đồ sắt quá trình, tương đối máu canh, an hinh che lại một mạn vũ hai mắt, một khinh ca rồi lại mở to hai mắt mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt hết sức phức tạp. Ha ha, các hạ thật sự chỉ là một gã tích cốc kỳ tu sĩ sao. Vừa rồi trận chiến ấy, nhưng hoàn toàn không giống có chuyện như vậy. Thánh nữ thanh âm lần nữa vang lên, nàng cưới hát thuyền, cũng chậm rãi hướng một dịch nơi đây tới gần. Một dịch nhẹ nhàng tại yêu cốt thuyền trước, bất động thanh sát hướng đối phương xa xa thi lễ, nói ra, thánh nữ đại nhân khen trần rồi. Từ xa nhìn lại, nàng này đầu đầy tóc bạc, lộ ra tuổi khá lớn, nhưng ngũ quan rồi lại cực kỳ tinh xảo, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, khuôn mặt nhìn lại đến như là 17-18 tuổi thiếu nữ. mục dịch cũng lơ đếm, tu tiên rồi có thể chú nhan dưỡng sắc mặt công pháp mấy không thắng cong, nhất là nữ tu công pháp, 7-8 phần 10 đều có nhất định được Mỹ dung hiệu quả, vì vậy từ bên ngoài lên căn bản nhìn không ra một người tu sĩ chính thức tuổi. Ví dụ như an hình, thoạt nhìn bất quá là 25-26 thiếu phụ, ai có thể nghĩ đến, nàng đã là hai cái hải tử mẫu thân. Bất quá, già vẫn tráng kiện nàng này, rồi lại cho Mục dịch một loại có chút cảm giác thân thiết, khiến hắn trực giác trong liền đối với cái này nữ có hảo cảm hơn. mục dịch trong lòng dùng mình, thu liêm tâm tình, sắc mặt nghiêm nghị quặn khu é cực kỳ, hắn sợ hãi đây là cái gì quỷ dị mê hồn chi thuật. Các hạ kêu một dịch. Thánh nữ tò mò nói ra, lại nói tiếp cũng là trùng hợp, rất nhiều năm trước, Lao thân cũng đã được nghe nói một thứ tên là Mục Dịch Hải Tử. Mục Dịch thản nhiên nói, chung tên nặng họ cũng thuộc bình thường, tại hạ ngược lại là lần đầu tiên may mắn bái kiến thánh nữ đại nhân. 20 năm trước, Mục Dịch tại Hoàng Tông rời đi một vòng, còn bị Định Hải Tông, Bình Hải Tông truy nã, nào chính là những mưa gió, vì vậy nghe qua Mục Dịch tên người, quả thực số lượng cũng không ít. Tuy rằng Mục Dịch cho rằng thánh nữ chùa nói nhiều nửa chính là mình. Nhưng là cố ý làng tránh. Mục đạo hữu vừa rồi dùng cái gì đánh chết lão nhân kia? Thánh nữ tò mò hỏi, có thể hay không khiến lao thân mở mang kiến thức? Mục dịch ngưỡng mẩy, hiển nhiên không muốn. Hơn nữa đối phương lời ấy có chút đường đột, trừ phi là hảo hữu trí giao, nếu không làm sao có thể đơn giản đem bảo vật kỳ nhân. Thánh nữ đại nhân, an huynh vội vàng lên tiếng giải vây, nàng chắp tay thi lễ nói, lần này nhờ có đại nhân tương trợ, chúng ta còn muốn tiến đến ất sinh đường cùng ta cha an đường chủ tụ hợp. Kính xin người lớn đi cái thuật tiện. Được rồi, một đạo hữu, tin tưởng sau đó không lâu, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Thánh nữ hướng một dịch gật đầu mỉm cười, sau đó không đếm xỉa tới liếc qua một dịch sau lưng an hình. Nhưng cái nhìn này về sau, thánh nữ sắc mặt, lại đột nhiên lúc giữa bắt đầu vặn mẹo, nàng thanh âm run lên mà hỏi, cái này, đây đối với phỉ thúy và ngọc, ngươi là từ đâu mà đến? Lời vừa nói ra, một dịch cùng an hình liếc nhau, đều là kinh hãi. Thánh nữ đại nhân nhận ra cái này phỉ thúy vòng ngọc, mục dịch lập tức ngược kinh hoàng, mơ hồ trong đó tựa hồ đoán được cái gì, lao thân đâu chỉ nhận ra, thánh nữ sắc mặt tối sầm lại, ung dung thở dài, nhẹ nói nói, lao thân còn biết đây đối với phỉ thúy vòng ngọc sau lưng có một đoạn khúc chết ly kỳ chuyện xưa, cái gì chuyện xưa, mục dịch cưỡng chế kích động trong lòng, thánh nữ đáp, nói rất dài dòng, bất quá trước đó, các ngươi muốn trả lời trước lao thân, các ngươi cuối cùng từ đâu lấy được đây đối với vòng ngọc? mươi 132, quen biết nhau. Ngọc Trạc này, là cha chồng giao cho ta đấy. An huynh mơ mơ hồ hồ đáp. Cũng chính là một dịch phụ thân. hắn thế nhưng là một cái ngư dân. Thánh nữ thần sắc, càng thêm kích động. An huynh nhẹ gật đầu, nhịn không được hướng một dịch nhìn lại. Một dịch hai mắt mở to, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là hết sức kích động, chỉ bất quá cưỡng ép chế trụ. Từ lúc hai năm trước, lúc một dịch cùng an huynh biết phát hiện một mạng vũ cũng coi đặc thù huyết mạch. Có thể tu luyện Thánh Hỏa chân quyết lúc, hai người liền suy đoán, thần bí này đặc thù huyết mạch cũng không phải hậu thiên ngoại ý muốn đạt được đấy, mà là có thể đời đời tương truyền phương thức truyền lại xuống dưới, chỉ là không nhất định từng con cái đều có thể kế thừa đạt được cái kia đặc thù huyết mạch. Một mạn vũ đặc thù huyết mạch, đến từ một dịch, cái kia mục dịch đặc thù huyết mạch lại đây từ nơi nào? Mục dịch phụ thân, chỉ là một gã bình thường ngư dân, không sẽ có được cái kia thần kỳ huyết mạch, như vậy khả năng rất lớn, liền là đến từ một dịch mẫu thân. Cái kia Mộc Dịch chưa bao giờ thấy qua người, cũng chính là Phỉ Thúy Vòng Ngọc Nguyên Chủ Nhân. Mộc Phụ rất ít hướng Mộc Dịch đề cập mẹ của hắn, Mộc Dịch chỉ biết là tại trong mắt phụ thân, mẫu thân cực kỳ tướng mạo đẹp, đáng tiếc rất đã sớm chết đi. Lúc ấy Mộc Dịch còn không đầy ba tuổi, không hề ấn tượng. Nàng duy nhất lưu lại di vật, cũng chính là vậy đối với Phỉ Thúy Vòng Ngọc. Hôm nay Thánh Nữ rõ ràng công bố nhận ra cái này Phỉ Thúy Vòng Ngọc, hơn nữa còn một cái nói ra một phụ thân phận, trong này hiển nhiên có nhiều bí ẩn. Hải tử, ngươi thực đúng là một Dịch. Ngươi chính là của ta Hải Nhi một Dịch. Thánh nữ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, nước mắt không được chạy xuống khuôn mặt, nàng xem hướng Mục Dịch thần sắc, tràn đầy yêu thương, vui sướng, thương tiếc. Ngươi là mẹ ta. Mục Dịch run giọng hỏi, tiếng nói hơi khô chát, hắn tuy rằng vừa rồi đã đoán được, rồi lại lại không thể tin được, sợ mình chỉ là không vui một trận. Thánh nữ nhẹ gật đầu, dưng dưng nói ra, ngươi gọi Mục Dịch, Mục Dịch vì Dương. Lúc trước cha ngươi vì ngươi lấy cái tên này, là vì ta trước mặt hắn một mực tự xưng họ Dương. mục dịch nhưng không dám tin, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cha nói mẹ tại nhiều năm trước cũng đã mất đi. Ngươi nếu là ta mẹ, lấy thân phận của ngươi, như thế nào lại cùng ta cha kết hôn? Sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm trước huyền hoàng cuộc chiến? Thánh nữ ung dung thở dài, năm đó, vi nương tại đại chiến trong bị thương không nhẹ, chạy trốn tới một cái quái gỡ trên đảo nhỏ tị nạn vừa đúng gặp được cha ngươi cứu giúp. vi nương tại dưỡng thương trong lúc không có thể động dụng pháp lực nhờ có cha ngươi chiếu cố về sau ta bị cha ngươi tính tình thật đả động lại vì tu tiên giới sự tình thật phần mềm mại dứt khoát liền hóa thành phạm nhân cùng ngươi cha trước sau tại trên đảo nhỏ sinh sống hơn 10 năm còn sinh dục ngươi thế nhưng là ngay tại ngươi 3 tuổi năm đó ta bỗng nhiên bị tông môn người trong tìm được bất đắc dĩ ta chỉ có thể làm giả chết bệnh âm thầm đã đi ra người cùng cha ngươi cái kia đảo nhỏ Gọi là gì? Mục dịch lại đuổi theo hỏi một câu. Thánh nữ nhướng mày suy tư một phen. Sau đó nói, trước kia hình như là gọi là Hàn Nha Đảo. Cũng không biết nhiều năm như vậy, có hay không thay đổi kia tên hắn? Đúng rồi, ở trên đảo còn có một cái ngọn núi, gọi là Cô Chỉ Phong. Đối phương nói không chút nào công vụ, mục dịch trong lòng không tiếp tục nghi hoặc. Hắn kích động muôn phần quỳ lại nói, con bất hiếu mục dịch bái kiến mẫu thân. Sau đó, hắn lại hướng an Hinh đám người nói, hình nhi, khinh ca. Vũ Nhi. Mau tới bái kiến mẫu thân cùng nãi nãi. Thức Nhi An Hinh, bái kiến bà bà. An Hinh con người cối đầu. Nãi nãi. Một mạn vũ cũng nhu thuận hành lễ nói. Nãi nãi. Một khinh ca nhún mày. Trước mắt thánh nữ tuy rằng đầu đầy tóc trắng, nhưng ngũ quan dung mạo rồi lại cực kỳ trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng hắn sắp xỉ. So với mẫu thân An Hinh còn muốn tuổi trẻ một chút. Nãi nãi hai chữ này, hắn vô luận như thế nào cũng hô không xuất khẩu. Ngoan thánh nữ hướng một mạng vũ đám người nhẹ gật đầu tràn đầy yêu thương chi sắc mẹ những năm này ngươi vì cái gì không đi tìm ta cùng phụ thân mục dịch nhịn không được hỏi cha những năm này một mực rất muốn ngươi thánh nữ lắc đầu thở dài cái tiêu đoạn năm tháng đối vi nương loại này thân phận người mà nói chỉ là một trận hư hào ngộ hơn nữa vi nương cũng không muốn đem ngươi dẫn vào cái này gió tanh mưa máu tu tiên lên giới giống như cha ngươi như vậy thành thành thật thật là một phạm nhân ngược lại càng thêm vui vẻ cái gì mục dịch hắn không có chết định hải tông một chỗ trong đại điện một tiếng kinh sợ hét lớn chấn cả tòa cung điện đều là khẽ run lên tức giận người đúng là địa vị không có ở đây định hải tông giới trưởng môn đại trưởng lao hoác tam thông ừ bình hải tông năm đó quả nhiên cố ý che chở. gia hỏa này chẳng những không chết ngược lại tại đây thời gian 20 năm trúc tạo tiên cơ tiến giai thành tích cốc kỳ tu sĩ càng là công nhiên cùng ma môn làm bạn giết ta định hải tông tu sĩ một gã anh tuấn bất phàm trung niên nhân cũng quát lớn vẻ mặt tràn đầy hoàng khí biết rõ việc này đấy nhưng còn có mặt khác tông môn nhân vật hoặc đại trưởng lão nổi giận sau đó thần xác thoáng bình tĩnh hỏi một ga thanh niên đệ tử một mực cung kính không người đáp lúc ấy chỉ có bổn tông một ít đệ tử chứng kiến việc này cũng không mặt khác tông môn nhân vật ở đây chúng ta được biết tin tức này trước tiên liền tới truyền tin đại trưởng lão tạm thời cũng không đối ngoại lộ ra hử hoặc đại trưởng lão nhẹ gật đầu vậy thì cái gì cũng không nên nói nghiêm cấm đệ tử đối ngoại thảo luận việc này tránh khỏi bình hải tông đám kia ra hỏa còn muốn âm thầm bảo vệ người này mặt khác phân phó xuống dưới ở đằng kia phiến hải vực phụ cận âm thầm bố trí xuống trắng gác nghiêm điều tra thần bí động tĩnh nhưng phải tránh không thể giao thủ không thể bại lộ hoác đại trưởng lão liên tục mấy đạo mệnh lệnh truyền đạt có tất cả người lĩnh mệnh mà đi lúc này đây ngươi vậy mà tại lão phu địa bàn dương oai sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về thay mỹ nhi báo thủ hoác đại trưởng lão hung hăng nghiến răng nói ra nghĩa phụ ta cũng muốn tùy ngươi cùng đi, ta cùng với cái kia mục dịch cũng có thủ không đợi trời chung. Trung niên nhân hai mắt tàn khốc lóe lên nói. tốt. Đông nhiên lớn đau nhiều nhanh đến đáp ứng. hướng Trung niên nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Hòa Diễm đảo vốn là một tòa bình thường đảo nhỏ, nhưng lúc này lại trong trong ngoài ngoài bị tầng tầng giám sát và điều khiển. đảo bên ngoài ngàn dặm ở trong hải vực cũng dậm dặm các loại tối cương vị chạm gác ngầm. Hoàng Tông thập chi một trong đinh hòa đường liền giấu ở cái này trâu ngồi trên đảo nhỏ. nhưng lúc này. Tại trên đảo nhỏ Hoàng Tông nhân vật cũng không dừng lại Đinh Hỏa Đường một chi. An huynh mang theo khinh ca mạn vũ hai huynh muội, bình an nhích tới gần này đảo, cũng tại Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên môn hạ đại đệ tử, mấy năm gần đây mới trúc tạo tiên cơ vu trí viên dẫn dắt xuống, đi tới Đinh Hỏa Đường bên trong một tòa trong cung điện. Huynh nhi, người cuối cùng đã trở về. Trong cung điện, gia Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên bên ngoài, còn có vài tên Hoàng Tông đại nhân vật, trong đó liền Bao gồm mắt sinh đường An đường chủ. Cha con gái bất hiếu, nhiều năm như vậy mới đến nhìn người. An Hinh nhìn thấy phụ thân bùi tóc trô đã hiện sặc sỡ, rõ ràng già yếu một ít, trong lòng khẽ động bái kiến nói. 20 năm không thấy, hai cha con nàng tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này An Đường chủ chỉ là cao hứng liên tục gật đầu, cái gì cũng không có nhiều lời. Đây là Khinh Ca, đây là Mạn Vũ, bọn họ đều là người ngoại tôn. An Hinh lao đi khỏe mắt nước mắt, hướng An Đường chủ giới thiệu Khinh Ca Mạn Vũ hai người. Khinh Ca, Vũ Nhi. Nhanh bái kiến ngoại công. Hai cái hài tử lập tức nhu thuận tiến lên bái kiến. Một khinh ca nhìn thấy an đường chủ bộ dáng, thầm nghị trong lòng, lúc này mới như là trưởng bối. An đường chủ cao hứng không ngớt lời nói, tốt, tốt. Hắn nhất thời kích động nói không nên lời những lời khác đến. Trình hóa thiên lớn tiếng cười nói, ha ha, không thể tưởng được an đường chủ đã làm ngoại công. Chúc mừng chúc mừng. Đúng rồi, một dịch tiểu tử kia đâu. Chẳng lẽ hắn cưới người ta khuê nữ, còn chưa bái kiến nhạc phụ đại nhân sao. An Hinh do dự một chút, hướng phụ thân lần lượt một ánh mắt. An Đường chủ hiểu ý, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cứ nói đừng ngại, nơi đây mấy người, đều là vi phụ sinh tử chi giao, cũng đều biết một dịch một ít chuyện. An Hinh đã nói nói, việc này nhắc tới cũng trùng hợp, nguyên bản phu quân là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tới chỗ này bái kiến phụ thân đấy, nhưng ngay tại một ngày trước, chúng ta ngoài ý muốn gặp thủy hộ pháp thánh nữ đại nhân, hơn nữa, thánh nữ đại nhân cùng phu quân đã quen biết nhau, bọn hắn dĩ nhiên là thất lạc nhiều năm mẫu tử. Thánh nữ đại nhân có việc muốn phân phó phu quân vì vậy nhờ ta các loại tới trước bái kiến phụ thân. An Hinh nói đến đây lúc, trong cung điện mấy người, cũng đã hoảng sợ biến sắc. Cái gì? mục dịch đúng là bổn tông thánh nữ chi tử. Trình hóa thiên mở to hai mắt, không thể tin được. Ha ha, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. An Đường chủ lắc đầu cười nói, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như một dịch là ta ớt sinh đường con rể, lại là thủy hộ pháp nhi tử, chậm trợ ngoài ra một nhà thân, chẳng phải là rất tốt. Tiểu tử kia về sau nếu muốn cùng ta hoàng tông phủi sạch quan hệ, chỉ sợ cũng là không thể nào, ha ha. Hừ, bởi như vậy, khiến một dịch tu luyện thánh hỏa chân quyết, thì càng thêm không người phản đối. Nhâm thủy đường nhâm sư thúc, cũng nhẹ gật đầu. Tuy rằng chuyện này, có chút ly kỳ, nhưng cũng không phải một chuyện xấu, vì vậy mọi người ngạc nhân ngoài cũng đều có chút cao hứng. Trình hóa thiên treo gẹo nói, an đường chủ, ngươi có phải hay không bái kiến thánh nữ, lại đã nghe được một ít tiếng gió. Đã sớm từ tướng Mạo trong đoán được một dịch cùng quan hệ của nàng, cho nên lúc ban đầu mới không thể chờ đợi được muốn đem con gái gả cho hắn. Nào có việc này? Lao phu căn bản chưa bao giờ thấy qua thánh nữ. An đường chủ lắc đầu, hỏi, Huy nhi, ngươi nói một chút, thánh nữ dung mạo cùng một dịch tiểu tử kia, thật sự có mấy phần giống nhau sao? Cái này, an huynh nhướng mày, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, giống như không quá giống, thử, phu quân lớn lên càng giống cha chồng một ít. An đường chủ mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng lơ đến. Có cổ quái. Đột nhiên, một câu vắng ngắt thanh âm đàm thoại, phá vỡ trong cung điện tưởng hòa bầu không khí. An huynh thuận theo thanh âm nhìn lại, đó là trong góc một mực ngồi ngay ngắn bất động một gã lao giả. Phong hộ pháp, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? An đường chủ nhữ mày hỏi. Lao giả nói ra, theo bổn hộ pháp biết, tứ đại hộ pháp ở bên trong, thủy hộ pháp nhất mạch một mực do liếu gia thừa kế, mà kế thừa thủy hộ pháp vị trí đấy. Phải là liêu ra một gã băng thanh ngọc khiết, bảo trì nguyên âm tấm thân sử nữ nữ tu. mươi 133, Pháp Trận. Nếu là tấm thân sử nữ, tại sao lại sẽ có con nối dối? Phong hộ Pháp lệnh lùng lời nói, khiến An Hinh bọn người là trong lòng chấn động. An Hinh vội vàng lấy ra một quả đặc thù cảm ứng đá, ở trong đó rót vào một ít chân nguyên pháp lực. Cảm ứng đá phát ra nhàn nhạt quang mang màu xanh, nhưng mà, Thủy Trung nhưng không có thu được đáp lại. xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà cảm ứng không đến. An hình kinh hải, trừ phi đã cách nhau mấy vạn dặm, hoặc là gặp cao mình phong ấn cấm chế, bằng không thì cái này khối cảm ứng đá là được cảm ứng được một cái khác khối đại khái vị trí, mà đổi thành một khối cảm ứng đá, ngay tại một dịch trong tay. Mấy người kia chính kinh nghi lúc giữa, đồng nhiên có đinh hỏa đường đệ tử đến đây hồi báo, nói đúng không bao lâu trước có vài tên định hải tông tu sĩ, đồng nhiên bay đến cách đó không xa đào hoa đảo ở bên trong, sau đó liền không còn có đi ra. Đào hoa đảo, cách nơi này cũng không quá xa. Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện tung tích của chúng ta? Trình Hóa thiên lập tức cả kinh, Chuyên lệnh xuống, có rút lại phòng ngự, tất cả chi đệ tử tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cũng không muốn lộ diện. Ngay tại trước đây không lâu, Đào Hoa đảo trên, nơi đây, ngươi đã tới. Thánh nữ nhìn xem Mục Dịch như có điều suy nghĩ bộ dáng, tò mò hỏi. Mục Dịch nhẹ gật đầu, 20 năm trước, Mẫn Quân chính là tại Hoa đảo này đào bên cạnh, sát hại triệu lượng sư đệ. Ngươi vì cái gì nhất định phải dẫn ta tới nơi đây? Mộc dịch lại hỏi ngược lại Đợi tí nữa ngươi sẽ biết Thánh nữ mỉm cười, chẳng lẽ vi nương còn có thể hại ngươi hay sao Ta tin tưởng ta mẹ sẽ không hại ta Một dịch dừng thân hình Từng chữ từng câu nói Nhưng mà, ngươi chưa hẳn thực là mẹ ta Ngươi vì cái gì không tin Thánh nữ nhíu mày nói ra mục dịch nhẹ nói nói Bởi vì ngươi đến bây giờ Còn không có hỏi qua cha ta tình hình gần đây Một câu cũng không có sách Đúng vậy a, cha ngươi, hắn thế nào Thánh nữ hơi sướng sở Sau đó than nhẹ một tiếng, ung dung hỏi. Hắn tại một năm trước đã qua đời. Một dịch đảm đạm nói ra, bất quá hắn tại khi còn sống hưởng hết niềm vui gia đình, trước khi chết, hắn nói này sinh không uổng, Duy nhất lo lắng, chính là sợ mẹ đã đầu thai quanh người, không cách nào tại âm tào địa phủ cùng nàng gặp nhau. Vài giọt nước mắt, từ thánh nữ khoe mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Nhưng nàng rồi lại xoay người sang chỗ khác, vụng trộm xóa đi. Đã biết, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, ta muốn dẫn ngươi đi địa phương ngay tại rừng hoa đào ở chỗ sâu trong. Thánh nữ thản nhiên nói, trong ngấy mắt, một dịch lại có chút ít hoài nghi, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ngươi không là mẹ ta. Mới đầu, ta cũng vô cùng nguyện ý tin tưởng mình cùng mâu thân gặp lại, nhưng tâm tình sau khi bình tĩnh lại, lại phát hiện kẽ hở quá nhiều. Vì vậy, ta cứ dựa theo ý của ngươi, chi mở an hình cùng hai cái hải tử. Một mình với ngươi tới chỗ này. Hiện tại, an hình cùng hải tử cũng đã đi xa. Chắc hẳn cũng nhanh đến an đường chủ đám người tiếp ứng xuống, thập phần an toàn. Ngươi cuối cùng có mục đích gì, liền xin nói rõ đi. Mục dịch lại khẩn thiết nói, vô luận chuyện gì, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Thánh nữ đôi mi thành tú ngưng tụ. Lạnh lùng mà hỏi. Mục dịch nói ra, tuy rằng ngươi không là mẹ ta, lại biết rõ mẹ ta cùng ta cha rất nhiều sự tình. Còn có thể nhận ra cái này phỉ thúy vào ngọc, rất rõ ràng ngươi bài kiến bọn hắn hơn nữa biết rõ mẹ ta thân phận chân chính ta chỉ cầu ngươi đem mẹ ta thân phận chân chính nói cho ta biết cũng chỉ điểm ta như thế nào mới có thể tìm được mẹ ta ngươi vì cái gì liền có thể xác định ta không phải là mẹ ngươi thánh nữ tò mò hỏi mục dịch mỉm cười nói ra cũng rất đơn giản bởi vì ngươi cùng huyết mạch của ta hoàn toàn bất đồng đúng vậy a ta thật không ngờ ngươi rõ ràng cũng có được cái kia đặc thù huyết mạch thánh nữ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng lúc trước Mẹ ngươi tại ta không coi vào đâu diễn vừa ra tuyệt diệu cho hay, nhờ ta vẫn cho là nàng cùng cái kia ngư dân đời sau căn bản chỉ là lại phổ không thông qua, cái gì cũng sai phạm nhân, không thể tưởng được, rồi lại nguyên lai là vì bảo vệ ngươi huyết mạch không bị ta phát hiện. Thế nhưng là, nàng không ngờ tới là, ta và ngươi mệnh chung chú định hữu duyên. Lúc cách mấy chục năm, ngươi còn là xuất hiện ở trước mặt của ta. Ha ha ha, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Thánh nữ bỗng nhiên lớn tiếng cười nói có phần có vài phần quỷ dị. Tốt, lao thân có thể đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, đem con mẹ ngươi tung tích nói cho ngươi biết. Nàng có lẽ còn sống, nói không chừng, đang chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện đâu. Thánh nữ chứa cười nói, mẹ ta còn sống. mục dịch trong lòng lại dấy lên một đường hy vọng. Ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì? mục dịch hỏi, lao thân muốn ngươi giúp ta lấy một kiện đồ vật, vật này, chỉ có có được loại người như ngươi đặc thù huyết mạch người, mới có thể vào tay thánh nữ nghiêm mặt đáp hơn nữa cái kia huyết mạch càng dày đặc cơ hội càng lớn ngươi có thể đem thánh hỏa chân quyết tu luyện tới loại cảnh giới này hiển nhiên huyết mạch không tầm thường đúng rồi ngươi muốn nguyên vẹn thánh hỏa chân quyết sao chờ đến chỗ đó lao thân cũng có thể cho ngươi một phần thánh nữ không đếm xỉa tới thuận miệng nói ra dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nguyên vẹn thánh hỏa chân quyết mục dịch kinh hãi an đường chủ trình hóa thiên đám người tốn sức tâm cơ chính là vì bảo tồn bộ công pháp kia Nhưng ở cái này thủy hộ pháp trong miệng, tựa hồ rồi lại không coi là cái gì không nổi đồ vật. Thánh nữ thấy một dịch sắc mặt rất có không tin chi ý, hư lệnh một tiếng, nhẹ nói nói, luyện hỏa vào máu, máu tụ hợp tại tâm, tâm tùy ý di chuyển, di chuyển tức thì kích phát hỏa nguyên. Một dịch nghe vậy trong lòng dùng mình, mấy câu nói đó khẩu quyết, chính là như thế nào dùng huyết mạch chân nguyên thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật trước vài câu, xuất từ ở thánh hỏa chân quyết. Cùng đi theo đi. Lao thân nếu là muốn hại ngươi đã sớm đối với ngươi động thủ còn có thể cho ngươi chi mở người nhà sao thánh nữ lạnh lùng nói sau đó đạp trên pháp trượng hướng hoa đào ở chỗ sâu trong thổi đi nữ nhân này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật nàng biết rõ mẹ ta biết rõ cái kia đặc thù huyết mạch còn biết thánh hỏa chân quyết nếu muốn tìm đến mẹ tung tích nàng chỉ sợ là đầu mối duy nhất mục dịch một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn còn cùng theo thánh nữ sát mặt đất ngự khí phi hành mà đi mục dịch cùng theo đối phương tại trong rừng rậm qua lại xuyên thẳng qua mấy lần cho rằng đã đến tuyệt lộ, cũng tại đào hoa thụ trong kẹo vài lần, lập tức lại có khác động tiên. Rốt cuộc, hai người tới một mảnh hoa đào chính giữa, thánh nữ ngừng lại. Nơi đây hoa đào cùng nơi khác hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau, duy nhất chỗ đặc thù chính là trong chỗ này còn đứng lấy hai người. Hai cái đều là nữ tử, một cái là 13-14 tuổi tiểu hải tử, vẻ mặt ngây thơ, ngũ quan có chút thanh tú, sắc mặt của nàng dị thường khẩn trương, còn hơi có vẻ sợ hãi. Một người khác Thì là mặt không biểu tình phụ nữ trung niên Trên cằm có một viên màu đỏ trĩ Nàng nhìn thấy thánh nữ đã đến về sau Lập tức quay người rời đi Rất nhanh liền biến mất tại rừng hoa đào trong Cô cô Tiểu cô nương nhìn thấy thánh nữ về sau Khiếp nhược hô một tiếng Thánh nữ mỉm cười Hướng hai người phân biệt giới thiệu nói Đây là lao thân tiểu chất nữ thanh nhi Vị này chính là một đại ca Hắn cùng chúng ta cùng đi Một đại ca Thanh nhi nhu thuận hô một tiếng Nhưng thanh em vẫn có chút run rẩy giống như là có chút sợ hãi mục dịch nhẹ gật đầu tiểu cô nương này cho cảm giác của hắn hết sức kỳ lạ rồi lại khó có thể miêu tả các người đứng ở chỗ này tốt lao thân muốn bắt đầu thi pháp rồi thánh nữ chỉ vào một khối đào hoa thụ khiến mục dịch cùng thanh nhi đều đứng dưới tàng cây hai người theo lời đi đến tới gần thanh nhi sau đó mục dịch phát hiện cái loại này đặc thù cảm giác càng thêm mãnh liệt xảy ra chuyện gì vậy mục dịch trong lòng âm thầm ngạc nhiên nhịn không được nhìn nhiều tiểu cô nương vài lần thánh nữ thấy thế hử lạnh một tiếng nói ra không dùng đoán mò thanh nhi cùng ngươi giống nhau cũng có đặc thù huyết mạch chỉ bất quá các ngươi huyết mạch thuộc tính không giống nhau huyết mạch của ngươi thuộc hỏa thanh nhi huyết mạch thuộc thủy hơn nữa tương đối muốn yếu ớt không ít nguyên lai like huyết mạch cũng có thuộc tính phân chia cũng có mạnh yếu có khác mục dịch thầm nghĩ trong lòng đây là hắn lần đầu tiên nghe được cùng loại lời nói hắn huyết mạch đặc thù bí mật chỉ có người thân cận nhất mới biết được nhưng mà trước mắt cái này thần bí khó lường thánh nữ tựa hồ biết rõ đấy xa so với hắn thêm nữa thánh nữ mỉm cười nhìn một dịch liếc thầm nghĩ trong lòng nếu như không có gặp được người, lão thân sẽ mang theo thanh nhi tiền đến nắm chắc không lớn nhưng là có sự gia nhập của ngươi cơ hội có thể thật lớn gia tăng lên sau đó thánh nữ bắt đầu thi pháp nàng một hơi móc ra vài kiện kỳ kỳ quái quái khay ngọc có rất nhiều hình vông có thì là bắt quái hình có thì là mâm tròn hình dáng mỗi một cái khay ngọc phía trên đều khác có phức tạp quỷ dị phù văn nhìn qua liền rất không tầm thường pháp trận mục dịch thấy thế lập tức trong lòng cả kinh hắn đã sớm nghe nói tu tiên rồi có một loại thập phần huyền diệu thủ đoạn gọi là pháp trận pháp trận chiếu theo thiên thời địa lợi bố trí cùng nhật nguyệt vị trí của ngôi sao đối ứng dựa vào một tổ tổ lẫn nhau xứng đôi huyền diệu phù văn lấy huyền tinh hoặc hoàng tinh vì chân khí nơi phát ra kích phát ra tuyệt không thể tả huy lực có thể nói có thể bố trí ra pháp trận người phải đối hoàn cảnh thiên địa khí tức cùng phù văn pháp thuật đều rất tinh tưởng, hơn nữa tổng hợp cùng một chỗ, độ khó thật lớn. Vì vậy có thể bố trí pháp trận trận pháp sư, so cái gì đại dược sư, luyện khí thầy, làm ra phù sư đều muốn càng thêm hiếm thấy, càng thêm chân quý. Bình thường, một cái pháp trận thường thường cần mấy tên trận pháp sư nhiều lần khảo sát hoàn cảnh, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, tiêu phí mấy ngày thậm chí mấy tháng công phu mới có thể vẽ xuất trận cờ, trận bàn những vật này, sau đó đem pháp trận bố trí đến. Trước mắt người này thành nữ, trong tay đã có các loại trận bàn. Hiển nhiên, nơi đây pháp trận đã sớm bố trí xuống, nàng chỉ là muốn kích phát pháp trận mà thôi. Mục dịch không khỏi âm thầm lại tăng lên vài phần để phòng chi tâm. Cái này thánh nữ lai lịch, thủ đoạn, đều là không giống bình thường, không phải là bình thường tu tiên nhân vật có thể so sánh. Thánh nữ đem mấy miếng trận bàn, bố trí ở chung quanh rừng hoa đào ở bên trong, có vùi sâu vào đất xuống ba thước, có tức thì cao cao treo ở đảo trên nhánh cây. Mỗi một khối trận bàn vị trí, thánh nữ đều muốn nhiều lần cân nhắc xác nhận. Lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí Hơn nữa, nàng còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn vị trí của mặt trời Sau đó lại nhìn xem trong tay một cái bát quái hình dáng la bàn mục dịch đúng mày, những người khác coi như là đạt được những thứ này trận bàn Mà không biết bảy trận phương pháp mà nói, chỉ sợ cũng là phí công vô ích Đến tột cùng là cái gì bảo vật, thật không ngờ thận trọng chương 134, cung điện dưới mặt đất Thánh nữ rốt cuộc bố trí tốt mấy miếng trận bàn Nhưng chậm chạp không kích phát Ngươi đang ở đây chờ cái gì? Mục Dịch nghi ngờ hỏi. Thánh Nữ Trịnh trọng đáp, thời cơ chưa đến. Ngươi cho rằng cái này hư không phong ấn trận, tuy thời đều có thể kích phát sao? Cách mỗi hai ba trăm năm mới có thể kích phát một lần, hơn nữa mỗi lần kích phát khoảng cách thời gian đều đang không ngừng kéo dài. Cũng coi như lão thân vận khí không hỏng, một năm nay mỗi gặp âm tháng mười lăm buổi trưa canh ba cũng có thể nếm thử mở ra hư không phong ấn trận, nhưng cũng chỉ có thể đánh mở một lần. Qua năm nay. Lại muốn đợi lát nữa 300 năm trở lên rồi. mục dịch gật đầu nói, vì vậy ngươi nhìn thấy Tại Hạ có thể thi triển thánh hỏa chân quyết, có được đặc thù huyết mạch về sau, không thể chờ đợi được sẽ phải tới nơi này kích phát trận pháp, qua hôm nay, kế tiếp âm tháng 15, sợ rằng phải chờ tới hai tháng về sau. Lúc kia, nói không chừng huyền môn Tam Tông sớm đã đem Hoàng Tông săn bằng. Tại Hạ tò mò là, nếu như Tại Hạ không có xuất hiện, ngươi là hay không cũng sẽ như vậy làm việc. Đương nhiên sẽ. Thánh nữ không cần nghĩ ngợi đáp dù là chỉ có một đường hy vọng lao thân cũng sẽ không khiến tổ tiên cơ nghiệp hủy diệt một lát sau rốt cuộc nhanh đến buổi trưa canh ba đúng giờ thánh nữ lạnh lùng hướng mục dịch nói ra đợi tí nữa lao thân thi pháp thời điểm người tốt nhất không muốn làm ra cái gì dư thừa động tác nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không biết mẹ ngươi thân tung tích cũng không chiếm được cái kia thánh hỏa chân quyết công pháp mục dịch nhẹ gật đầu thánh nữ chợt bắt đầu thi pháp từng đạo màu đen thủy thuộc tính hào quang từ nàng ngón tay mang sang bay ra chui vào cái kia từng miếng trận bàn bên trong những thứ này trận bàn trên phù văn dần dần biến thành sáng lên tản mát ra màu sắc khác nhau hào quang không bao lâu về sau những thứ này phù văn càng ngày càng trói mắt cuối cùng vậy mà bắn ra một đạo đạo ánh sáng cũng lẫn nhau liên quan trong chốc lát cái mảnh này nhìn như bình thường rừng hoa đào lúc giữa bảy ngang tám dựng thẳng rậm rạp lấy từng đạo huyền diệu linh quang giữa lẫn nhau cấu thành một bộ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ huyền ảo phù văn thánh nữ thần sắc trở nên càng thêm trương nàng chiếu theo nhất định được trình tự ở đằng kia chút ít trận bàn một cái đằng trước cái đánh vào pháp quyết trận bàn phù văn bắn ra ánh sáng cũng dần dần bắt đầu biến hóa hình thành phù văn cũng sâu sắc bất động. ngươi xác định bọn hắn tới nơi này cái trên đảo nhỏ đào hoa đảo bên cạnh định hải tông hoác đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc chất vấn bên cạnh của hắn còn đứng lấy một cái anh tuấn bất phàm trung nhân nhân một gác thoạt nhìn thập phần lão luyện trung niên nhân, nhân thập phần tự tin nói đệ tử tuyệt sẽ không tính sai buồn tông vạn châu lạc ngọc trật bàn cũng giám sát đã đến việc này cái kia hai gã tu sĩ một đường bay thẳng tiến nhập này đảo sau đó trong vòng nửa canh giờ đều không có di động bọn hắn một cái là tích cốc kỳ một cái là thần du kỳ Cung đại trưởng lão người muốn tìm thập phần ăn khớp hoác tam thông nhẹ gật đầu nói ra nói như vậy cái kia hơn phân nửa đúng là một dịch cùng ma môn tên hướng kia tu luyện thủy thuộc tính công pháp nữ tu chuyên lệnh xuống lập tức truyền tin tông môn phái người đem hoa đảo này đảo bao bọc vây quanh Quân Nhi, người đi theo lão Phu cùng đi tìm tỏi hai người kia tung tích. Trung niên nhân trầm ngâm nói, có muốn hay không trước các loại tông môn những người khác tay tới đây. Hoác Tam Thông khinh thường nói, không cần, lấy lão Phu cấu nguyên kỷ tu vi. Còn sợ không đối phó được hai người này sao? Đêm dài lắm ậu. Chi hoan nữa xuống dưới, nói không chừng bọn hắn lại chạy. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, theo Hoác Tam Thông, cùng một chỗ hướng đảo hoa đảo bên trong bay đi. Hai người để cho tiện tìm kiếm mục tiêu tự nhiên là bay tại giữa không trùng tại rừng hoa đảo trên tầm mắt càng thêm rộng rãi bên kia tựa hồ mơ hồ có linh quang lập lòe hoác tam thông chợt phát hiện cái gì đạp trên một đường lam hà cấp tốc phóng đi trung niên nhân theo sát phía sau giữa không trung lưu lại hai đạo hoa mị ánh sáng màu lam huyền môn tu sĩ vậy mà đi tới đảo hoa đảo rất xa dưới mặt biển một cái hoàng tông đệ tử chú ý tới một màn này vội vàng hồi báo tốt rồi Theo thánh nữ cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, sắc mặt của nàng rốt cuộc buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Vừa dứt lời, trận bàn trên phủ văn kích phát hào quang, trong lúc đó đại thịnh, sáng ngời lời ấy, một cỗ tinh khiết hoàn mỹ đẹp mắt hào quang, bao phủ tại đây phạm vi tầm hơn 10 trượng lớn rừng hoa đào ở bên trong, nhưng chỉ là lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Rừng hoa đào hết thể như cũ, dường như không còn có cái gì phát sinh, nhưng nguyên bản ở chỗ này thánh nữ, một dịch cùng thanh nhi và ba người. Đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia chút ít chật bản cũng che giấu vô tung vô ảnh. Mục Dịch chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, theo bản năng nhắm lại hai mắt, sau đó hắn cảm thấy một hồi mê muội, chờ hắn ra sức mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một gian thạch thất, thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, thạch thất trước có một cái rộng rãi thông đạo, nhìn không tới đầu cuối. Thông đạo hai bên dưới vách tường có một loạt bay lên hỏa diễm, đem nơi này chiếu dọi có chút ánh sáng. Một dịch nhìn chằm chằm vào những thứ này hỏa diễm nhìn mấy lần, lập tức có chút kinh ngạc, những thứ này đều là địa hỏa, không tệ. Thánh nữ nhẹ gật đầu, những thứ này đều là địa mạch chi hỏa, mặc dù không có cái gì đặc thù lai lịch, nhưng ẩn chứa hỏa thuộc tính hoàng nguyên cũng là tương đối tinh thuần, đối với ngươi mà nói, thập phần có ích. Thánh nữ nhìn ra một dịch tựa hồ có thu lấy một ít địa hỏa ý tứ, cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lưu ý những thứ này, đi lên phía trước, cái này cung điện dưới mặt đất trong còn có tốt hơn bảo vật lấy ngươi. Cung điện dưới mặt đất. Mục Dịch nhướng mày, nơi đây thậm chí có địa hỏa, nhất định là dưới mặt đất nơi cực sâu. Ba người dọc theo thông đạo một đường đi thẳng về phía trước, Thanh Nhi tựa hồ thập phần khẩn trương sợ hãi, thời khắc giúp vào thánh nữ bên người, Mục Dịch thấy thế, cũng âm thầm đề phòng. Thông đạo khẽ nghiêng hướng phía dưới, ba người đi ra mấy giảm đường, đột nhiên một đoàn hỏa diễm từ thông đạo bên cạnh địa hỏa trong tuấn ra, gầm thét hướng cái kia Thanh Nhi đánh tới. A! Thanh Nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng lách mình nút ở thánh nữ sau lưng chỉ là một cái địa hỏa thú vật sợ cái gì thánh nữ lạnh lùng nói nàng đưa tay hất lên một mảnh màu đen hà quấn ra hóa thành một đường màu đen thủy tiễn bắn về phía cái kia địa hỏa thú vật cũng không thấy cái này thủy tiễn tốc độ đến cỡ nào nhanh thế nhưng địa hỏa thú vật chính là trốn không thoát bị thủy tiễn bắn vội vặn âm âm thanh địa hỏa thú vật phát ra một tiếng kêu rên nó bao bọc toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt thân thể cũng bị thủy tiễn xuyên thấu một cái độc lớn Trong chốc lát liền khí tuyệt bỏ mình. Chúng ta liếu ra người, tại sao có thể nhát gan như vậy? Thánh nữ nhìn phía sau tiểu cô nương, thần sắc nghiêm túc nữ mày nói ra. Đúng, Thanh Nhi biết sai. Thanh Nhi tăng lên lấy hết can đảm, đi theo thánh nữ bên cạnh, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thông đạo không ngắn trên đường đi gặp vài chỉ địa hỏa thú vật, trong đó còn bao gồm một cái địa hỏa thú vật vương, nhưng những thứ này yêu thú, hoặc là trực tiếp bị thánh nữ ra tay giết chết, hoặc là nhìn thấy ba người sau liền rất xa bỏ trốn mất dạng đối ba người không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng không bao lâu về sau con đường phía trước sáng tỏ thông suốt một cái thật lớn hình tròn cung điện xuất hiện ở ba người trước mắt nơi đây bốn phía cũng có địa hỏa vẫn là thập phần sáng ngời mấy cây cực thu cột đá khởi động chỗ này to lớn cung điện cột đá trên còn điêu khắc trông rất sống động các loại dữ tợn quái thú thanh như thấy thập phần sợ hãi không dám nhìn nhiều trong cung điện khắc hoa trang trí thập phần cẩn thận chú ý tràn đầy phong cách cổ xưa chi ý hiển nhiên niên đại đã lâu Tại hình tròn trong cung điện lúc giữa, có hai tòa hơn một trượng cao bệ đá. Trên bệ đá có tất cả một cỗ chân nhân giống như lớn nhỏ tượng đá, một nam một nữ. Tượng đá ở dưới nền lên, riêng phần mình có khắc một cái huyết hồng chữ to. Thủy. Hỏa. Một nam một nữ hai cái tượng đá xuống, phân biệt có khắc một hỏa một thủy hai chữ. Thánh nữ mang theo thanh nhi, đi vào cái kia thủy chữ tượng đá xuống, nhìn lên nàng kia tượng đá, thánh nữ thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm túc mục Thanh nhi đến bái tế chúng ta liêu ra tổ tiên, thánh nữ nhẹ giọng phân phó thanh nhi liền một mực cung kính theo thánh nữ cùng một chỗ quỳ lạy, thánh nữ trong miệng còn nói lẩm bẩm liêu ra tổ tiên, mục dịch trong lòng dùng mình nói như vậy, liêu ra rất đã sớm biết chỗ này cung điện dưới mặt đất rồi, mục dịch ở một bên lẳng lặng nhìn thánh nữ cùng thanh nhi bái tế hoàn tất, cái này hai tòa tượng đá chính là bổn tông đệ nhất đảm nhận thủy hộ pháp cùng hỏa hộ pháp, thánh nữ tham viếng hoàng hậu hướng mục dịch giới thiệu nói, khi đó bổn tông chỉ có thủy hỏa hai đại hộ pháp về phân địa thủy hỏa phong tứ đại hộ pháp thì là gần nhất mấy trăm năm mới có sự tỉnh chúng ta liếu ra thừa kế thủy hộ pháp vị trí hỏa hộ pháp vị trí tức thì do dương gia thừa kế liệu dương hai nhà tổ tiên từng lập nặng thể thế thế đại đại thuần phục tôn chủ thế nhưng là từ hơn trăm năm trước lên dương gia hậu nhân liền quên mất chức trách của mình thân phận chẳng những đem hỏa hộ pháp vị trí chấp tay nhượng ra thậm chí còn trốn tránh bản thân nên gánh chịu trách nhiệm thánh nữ hướng thanh nhi nói ra chỉ có chúng ta liệu ra hơn nghìn năm vẫn đang nhớ kỹ tổ tiên di hấn thanh nhi cô cô trước kia đối ngươi đã nói ngươi còn nhớ rõ không thanh nhi nhẹ gật đầu nói ra thanh nhi nhớ kỹ liêu ra người chồng thế thế đại đại vĩnh viên thủ tổ hấn đến chết cũng không đổi rất tốt thánh nữ nhẹ gật đầu khen ngợi một tiếng nhưng mà bắt lấy thanh nhi tay phải dùng đầy móng tay đâm rách thanh nhi ngón tay bừng bải trừ đi ra vài giọt tinh huyết nhỏ tại thủy hộ pháp tượng đá cái bệ trên trong chốc lát Tượng đá trên hiện ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ, tượng đá trở nên trông rất sống động, rất sống động, dường như sống lại. Hơn nữa tượng đá cái bệ lên, càng là hiện ra vô số rầm rạp trang trí màu đỏ văn tự. Những chữ này đều là hơn ngàn năm trước sử dụng cổ văn, tu tiên giới rất nhiều công pháp đều là do cổ văn ghi chép. Một dịch sớm nghiên cứu qua những thứ này cổ văn, vì vậy cũng có thể đơn giản nhận biết là công pháp khẩu quyết. Một dịch chỉ nhìn một đoạn ngắn, liền đoán được những thứ này văn tự, chính là một bộ công pháp khẩu quyết. Tên cứ gọi là Thánh Thủy Chân Quyết. Không chỉ có như thế, mục dịch còn phát hiện, bộ công pháp kia vậy mà cũng là lấy huyết mạch hấp thu chân nguyên làm cơ sở tu luyện công pháp, cùng Thánh Hỏa Chân Quyết cực kỳ tương tự. Thanh nhi, đây là tổ tiên để lại cho ngươi nguyên vẹn công pháp, cô cô không có kế thừa tổ tiên huyết mạch, không thể quan sát, chính ngươi một mực nhớ kỹ đi." Thánh nữ nói ra, vậy mà xoay người sang chỗ khác, nhìn xem mục dịch. Chính nhìn chăm chằm vào cái kia chút ít khẩu quyết nhìn kỹ mục dịch sững sở, ngượng ngùng cười cười. Cố Nghiêm chỉnh tiếp tục xem tiếp. Thánh nữ rồi lại lơ đến, nàng cười nói, "Mục đạo hữu, cơ duyên của ngươi đã đến, ngươi chỉ cần ở đẳng kia hỏa hộ pháp tượng đá cái bệ trên nhỏ lên vài giọt tinh huyết, sẽ có không tưởng được thu hoạch." Chương 135, hiến tế. Mục Dịch chứng kiến Thanh Nhi cử động về sau, liền đã có loại ý nghĩ này, hôm nay nghe được thánh nữ nói như vậy, hắn do dự một lát sau, còn là cắn nát đầu ngón tay, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, nhỏ tại thời khắc đó có hỏa chữ nam tử tượng đá cái bệ trên huyết dịch vậy mà trong nháy mắt bị bằng đá cái bậy hấp thu chỉ chạy xuống một chút cực nhạt dấu vết không nhìn kỹ cũng nhìn không ra lập tức tượng đá mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ dường như một tầng hơi mỏng hòa diễm ánh sáng màu đỏ thấp thoáng xuống nguyên bản lạnh như băng không có co sinh mạng tượng đá vậy mà sinh động linh hiện dường như một cái sống sở sở chân nhân mục dịch cũng không có để ý tượng đá này hắn vội vàng hướng tượng đá cái bậy lóng lánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ nhìn lại những thứ này ánh sáng màu đỏ hội tụ thành rậm rạp chẳng trịt văn tự cổ đại vào đầu bốn chữ to quả nhiên đúng là thánh hỏa chân quyết một dịch trong lòng vừa mừng vừa sợ hắn một bên cẩn thận đề phòng một bên cẩn thận hướng những thứ này văn tự nhìn lại quả nhiên phía trước một bộ phận khẩu quyết cùng hắn đã nắm giữ thánh hỏa chân quyết giống như lúc. bất quá trước mắt phần này khẩu quyết rõ ràng càng thêm nguyên vẹn số lượng từ nhiều hơn gấp mấy lần tích ốc kỳ thần du kỳ cấu nguyên kỳ công pháp đều có Thậm chí mãi cho đến như thế nào lấy thiên địa làm dẫn, thân thể vì đỉnh, chân nguyên vì dược, cuối cùng luyện hóa kim đan. Sau nửa canh giờ, một dịch một hơi đem khẩu quyết xem hết, toàn bộ lưu vào trí nhớ tại tâm. Thánh nữ mỉm cười, lao thân đã từng nói qua, sẽ đem nguyên vẹn thánh hỏa chân quyết giao cho một đạo hữu không có nuốt lời đi. đa tạ thánh nữ. Một dịch hướng thánh nữ chắp tay thi lễ, nhìn không được dùng phức tạp thần sắc, nhìn về phía cái kia đời thứ nhất hỏa hộ pháp tượng đá. Đây là một cái có chút thanh tú trung niên nam tử, thư sinh bộ dáng, hai đầu lông mày, lại khiến mục dịch cảm thấy có chút thân thiết. Mục dịch không khỏi hỏi, thánh nữ đại nhân, huyết mạch của ta, cùng vị này hòa hộ pháp, có hay không cũng có liên quan. Ngươi ngược lại là thật là thông minh. Bất quá, cụ thể chi tiết. Tại ngươi giúp đỡ Lão thân vào tay bảo vật lúc trước, Lão thân chắc là sẽ không lộ ra đấy. Thánh nữ từ chối cho ý kiến đáp. Mục dịch nhíu mày, ta đã đi theo thánh nữ đã đến cung điện dưới mặt đất. Chẳng lẽ Thánh Nữ còn không chịu lộ ra đó là cái gì bảo vật sao? Một đạo hưu không cần nóng vội. Đáp án rất nhanh công bố. Thánh Nữ thần bí cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, Thanh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Nhi tuy rằng còn có chút sợ hãi, bất quá nàng còn là cắn môi nhẹ gật đầu. Tốt. Thánh Nữ nhẹ nói nói, liều ra nghìn năm sứ mạng. Có lẽ hôm nay có thể hoàn thành. Thánh Nữ nói xong, lại lấy ra một khối lớn trừng quả đấm màu đen bốn phương ngọc ấn, ngọc in lại một cái hắc long xoay quanh hướng lên ngẩng đầu há miệng trông rất súng động tốt một kiện thủy thuộc tính pháp khí Một dịch trong lòng khẽ động hắn đã từng tu luyện qua thủy thuộc tính công pháp cảm ứng được ngọc này ấn pháp khí trên tản mát ra thủy thuộc tính chân nguyên thập phần tinh thúy hiển nhiên không là phản phẩm cũng là thủy thuộc tính công pháp huyền môn tu sĩ si thủy thuộc tính huyền khí linh quang nhiều là màu lam mà hoàng tông thủy thuộc tính hoàng nguyên đa số màu đen thánh nữ đem hắc long ấn hướng trước người không trung ném đi Người kia tự hành bay đến cái này hình tròn cung điện chính giữa, Thánh Nữ sau đó hướng Hắc Long ấn đã đánh vào vài đạo màu đen hà chân nguyên. Hắc Long ấn lập tức ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Từng đạo thủy thuộc tính chân nguyên theo Thánh Nữ mười ngón liên tục không ngừng chui vào Hắc Long ấn ở bên trong, Hắc Long ấn mặt ngoài bắt đầu lóng lánh ra một tầng dày đặc hắc quang. Một dịch trong lòng âm thầm tán thưởng, đối phương quả nhiên là so với hắn cao hơn một cái nhỏ cảnh giới thần du kỳ tu sĩ. Tại cách nhau tầm hơn 10 trượng địa phương cách không thao túng pháp khí, còn có thể đem chân nguyên pháp lực khống chế như thế tinh, diệu. Chắc hẳn cái này cùng thần du kỳ tu sĩ có thể ly thể ý thức thần niệm có quan hệ. Mà tại một dịch bên người cách đó không xa thanh nhi, nhưng vẫn hơi hơi sợ run. Tựa hồ gấp vô cùng trương. Một lát sau, hắc long lớn trên hắc long. Đã hóa thành 2-3 trượng dài, nó bỗng nhiên hắc quang lóe lên từ ngọc in lại nhảy lên bay ra, ở giữa không trung xoay vài vòng tuy rằng mục dịch biết rõ cái này hắc long chỉ là tinh túy pháp lực thông qua cao minh pháp khí chỗ diễn biến mà thành nhưng thập phần rất thật dường như thật sự thấy được một cái trong truyền thuyết rồng, nhất là nó trong đôi mắt lộ ra tiêu căng thần xác tựa hồ không đem mục dịch đám người để ở trong mắt hắc long túi vòng vài vòng về sau bỗng nhiên đối với phía dưới hòn đá mặt đất há miệng một phun lập tức liền có một đạo hơn một xích kích thước màu đen của sáng chui xuống mặt đất bên trong sau một khắc lệnh mục dịch chấn động một màn đã xảy ra một đường huyết quang từ trên mặt đất lóe lên bay ra chui vào màu đen cột sáng trong màu đen cột sáng chợt biến mất hắc long cũng bay trở về hắc long ấn ở bên trong hắc long ấn cũng biến trở về lớn chừng quả đấm nguyên hình chỉ là giữa không trùng, lăng không lại nhiều hơn một cái ngọc ấn cái này ngọc ấn toàn thân huyết hồng bị một tầng nồng đậm huyết quang bao phủ vết máu cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay ấn trên thân cũng là một cái chân long chỉ là màu sắc đều là huyết sắc, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có một cỗ mùi máu tanh tràn ra Thánh nữ đình chỉ thi pháp, thu hồi hắc long ấn, nàng xem hướng cái kia vết máu hiện ra sắc mặt, dị thường trang trọng, tràn đầy sùng kính chi ý. Lông ngực của nàng Phập phồng bất định, không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì vừa rồi thi pháp tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực, có lẽ là cả hai đều có. Thanh Nhi, ngươi tới trước. Thánh nữ nhẹ nói nói. Cô cô, ta sợ. Thanh Nhi do dự một lát sau, nhịn không được khóc thút thít, không dám tiến về phía trước một bước. Sợ cái gì? Đây là chúng ta liễu ra sứ mạng. Liễu ra hơn nghìn năm, thế thế đại đại làm, đều vì giờ khắc này, thật vất vả lại có kế thừa tổ tiên huyết mạch ngươi xuất hiện, ngươi sao có thể sợ hãi. Thánh nữ sắc mặt trầm xuống nói. Cô cô, tỷ tỷ nói cho ta biết, nếu như thành công, ta sẽ biến thành một người khác, thật không? Thanh Nhi khóc nói ra. Không thích nghe các nàng nói bậy. Thánh nữ sắc mặt biến thành nu hòa rất nhiều, nàng đi đến Thanh Nhi trước người, thay nàng lao đi nước mắt, chấn ăn nói, Thanh Nhi đừng sợ. Hết thể đều sẽ phi thường thuận lợi, ngươi sẽ trở nên thập phần cường đại, để cho chúng ta liễu ra dương danh tứ hải. Thân là liễu ra người, nhất định phải kế thừa tổ hấn, làm dạng rỡ tổ tông, không phải sao. Thanh nhi tại thánh nữ an đuổi xuống, nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng cái kia vết máu đi đến. mục dịch trong lòng lấy làm kỳ, nghe cái này kỳ quái đối thoại, nhìn xem cái kia kỳ quái ngọc ấn, trong lòng của hán, tổng có một loại cảm giác không ổn, nhưng như thế nào không ổn, rồi lại lại không nói ra được. Ở vào đề phòng chi tâm, hắn lại lui về sau hơn 10 trượng, cùng thánh nữ cùng cái kia vết máu, đều bảo trì so sánh khoảng cách xa. Thanh nhi từng bước một tới gần, thân thể của nàng vẫn còn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cực lực gáp chế nội tâm sợ hãi. Trong lúc đó, hai đạo ánh sáng màu làm từ đại điện một chỗ khác trong thông đạo tuân ra, hóa thành hai bóng người, đã rơi vào trong đại điện. mục dịch nhìn thấy hai người này, lập tức trong lòng dùng mình. Hai người này, hắn đều biết, hơn nữa đều có rắc rối phức tạp thân đoán xoan suýt một cái là định hải tông đại trưởng lao hoác tam thông cái khác thì là đã từng cùng hắn tịnh xương thiện dược đường song kiệt đồng môn sư huynh mất quân bất quá lúc này mất quân một bộ áo lam phía trên còn ấn có bình hải tông tu sĩ tiêu chí nguyên lai like mẫn quân gia nhập định hải tông kỳ quái hai người bọn họ là như thế nào tiến vào cái này mà trong nội cung hay sao Một dịch tâm niệm cấp chuyển không hề nghi ngờ mới xuất hiện hai người cũng là muốn đưa hắn vào chỗ chết hắn và thánh nữ thanh nhi đều không có chú ý tới Ngay tại đào hoa đảo lên, lúc ba người bọn họ mở ra hư không phong lớn trợn, tiến vào cung điện dưới mặt đất lúc, Hoác Tam Thông cùng mẫn quân hai người cũng đang tại đào hoa đảo trên truy tung tung tích của bọn hắn, cũng trong khoảnh khắc đó, cũng xông vào pháp trận bao trùm phạm vi, sau đó trở về cung điện dưới mặt đất một chỗ khác trong thông đạo. mục dịch, hôm nay nhìn ngươi như thế nào đào tẩu? Hoác Tam Thông nhìn thấy một dịch về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, vừa mừng vừa sợ. Bất quá! lúc khỏe mắt của hắn quét đến trong đại điện giữa không trùng trôi nổi viên kia quỷ dị vết máu lúc vẫn không khỏi đến sắc mặt đại biến tà thân ấn các ngươi lại tại mưu đồ tà thần ấn đều muốn tái tạo một đời tà vương hoác tam thông sợ tới mức liền lùi lại vài bước thần sắc của hắn cực kỳ khiếp sợ trong chốc lát đưa hắn cùng một dịch tân đoán tạm thời ném nhiều sau đầu hoàn toàn chính xác tân đoán cá nhân cùng tà thần ấn tái hiện tu tiên giới so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới trong truyền thuyết tà thân ấn vừa ra Nhất định do mới một đời tà vương khống chế, đến lúc đó tu tiên giới lại là một phen gió tanh mưa máu, thiên đảo quốc tu tiên giả chỉ sợ muốn bởi vậy vẫn lạc hơn phân nửa. Mẫn quân nguyên bản gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vào một dịch ánh mắt, cũng bị hoác tam thông cái này một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn, thần sắc của hắn lúc giữa cũng trở nên cực kỳ kinh hãi, tà vương cùng tà thần ấn chuyện xưa, từng cái huyền tông, hoàng tông nhân vật cao tầng, đều thập phần rõ ràng. Thanh nhi, mau trở lại. Thánh nữ kinh hãi vội vàng một lần nữa đem hắc long ấn tế ra đáng tiếc nàng vừa mới hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực lúc này coi như là dốc sức liệu mạng thi pháp cũng chỉ là tế ra một đường hắc long hư ảnh phóng tới thanh nhi bên người bảo vệ nàng quanh thân thanh nhi xứng sở vội vàng quay người hướng thánh nữ nơi đây chạy tới nhất định là dùng nàng này hiến tế tà thần ấn tái tạo tà vương hoắc tam thông tâm niệm cấp chuyển lập tức hướng mẫn quân quát lớn giết nàng hủy diệt tà thần ấn hoắc tam thông hai tay háo đột nhiên vung lên lập tức giữa không trung xanh long lánh, trong chớp mắt liền ngừng tụ ra hơn trăm con đường sắc bén đáng sợ thủy tiễn tại hoắc tam thông trong lòng khẽ động dưới sự thúc giục những thứ này thủy tiễn lấy bất khả tư nghị tốc độ từ bốn phương tám hướng hướng thanh nhi kích xạ mà đến cô cô cứu ta thanh nhi tuyệt vọng hô ta thân ấn dĩ nhiên là ta thần ấn mục dịch vẫn khiếp sợ tại hoắc tam thông vừa rồi trong câu nói kia ta suýt nữa bị thánh nữ kia lợi dụng khiến ta thần ấn tái hiện tu tiền giới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Một dịch trong lòng không rét mà run các loại đáng sợ ý niệm trong đầu nhao nhao đập đến lúc này hắn nhìn thấy thanh nhi đã bị hoác tam thông công kích theo bản năng sẽ phải xuất thủ cứu rút nhưng mà hắn cùng với thanh nhi cách nhau khá xa chính mình cũng không phải có thể thần niệm trôi nổi bên ngoài thi pháp khoảng cách xa hơn thần du kỳ trở lên tu sĩ vì vậy xuất thủ của hắn cũng là dư thừa mục dịch tế ra một đường hỏa long chưa đến thanh nhi chung quanh chợt nghe đến thanh nhi tại dạy đặc thủy tiễn đâm xuyên xuống hét thảm một tiếng Nào vào thánh nữ trước người hơn 10 trượng chỗ. Có lẽ, nếu như có thể đổi mau hơn nhiều chạy ra mấy trượng, thánh nữ liền tới kịp thay nàng lại thi pháp ngăn trở cái kia chút ít thủy tiễn. Đáng tiếc chính là, vận mệnh của nàng, cũng không có người vì nàng đặc thù huyết mạch mà đã bị đặc thù chiêu cố. chương 136, Phản bội. Thanh Nhi. Thánh nữ kêu đau một tiếng, một mực nghiêm túc băng lãnh ngựa khí, thoáng cái trở nên thương tâm gần chết. Nàng thoáng cái lẻn đến thanh nhi thi thể bên cạnh, 10 ngón liên tục Phong bế thanh nhi trên thân những vết thương kia, khiến huyết dịch không hề chảy ra. Bất quá thanh nhi đã khí tuyệt bỏ mình, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Các ngươi đều phải chết. Thánh nữ giận dữ mà điên cuồng, từng có một chân nguyên hóa thành một đạo đạo hát hạ, không được dũng mãnh vào hát long lớn trong. Người kia tại nàng dưới sự thao túng, trong chớp mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trên ngọc cấn hát long cũng lần nữa thoát ly bay ra, dương anh múa vuốt hướng Hoắc Tam Thông đánh tới. Mục dịch cũng không chút do dự ra tay. Đối phương hai người Tuy rằng cũng đều là trúc tạo tiên cơ tu sĩ, nhưng Mẫn Quân cùng một dạng với hắn là tích tốc kỳ, Hoắc Tam Thông cũng đã là cấu nguyên hướng kỳ tu sĩ, thực lực mạnh nhất kinh phòng. Vì vậy Mục Dịch mục tiêu công kích, cũng đầu tiên chọn tại Hoắc Tam Thông trên thân. Chỉ có liên hợp Thánh Nữ đem Hoắc Tam Thông đánh bại, mới có một đường sinh cơ. Nơi đây cung điện dưới mặt đất hoàn cảnh, trải rộng địa hỏa, đối Mục Dịch mà nói, thập phần có lợi. Ôi, Mục Dịch khép quát một tiếng, kích phát huyết mạch chân nguyên, thân thể màu da trong lúc đó một đỏ một cố liệt diễm từ thân thể của hắn trên phát ra khiến hắn thoáng cái dường như biến thành một hỏa nhân Một dịch đơn trường vỗ, một đường hung mánh hỏa long gào thét bay ra đồng thời hắn hướng chung quanh địa hỏa năm ngón tay liên tục đánh vào từng đạo pháp quyết trong chốc lát chung quanh địa hỏa ở bên trong cũng bay ra từng đạo hỏa mãng xà, đồng loạt hướng hoác tam thông đánh tới trong lúc nhất thời trong đại điện hỏa long hỏa mãng xà bốn phía bay tứ tung khí thế đại thịnh làm xong những thứ này một dịch cũng đã đem cái kêu huyết nha nhận âm thẩm khấu trừ trong tay đột nhiên thôi phát chân nguyên lực lượng, đem huyết nha nhận theo một đường hỏa long cùng một chỗ tế ra, hung manh giữ tận cực lớn hỏa long ở bên trong, ẩn chứa lấy một đường nhàn nhạt đấy, vài tấc lớn nhỏ hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ, mặc dù cẩn thận xem xét, cũng khó có thể phân biệt đi ra, huống chi là tại khẩn trương như vậy kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, Hoắc Tam thông phản ứng cũng là cực nhanh, hắn trước tiên vọt tới bị hắn cho rằng là tà thần ấn vết máu bên cạnh, sau đó tế ra một viên lớn chừng quả đấm xanh thảm viên châu đây chính là hắn pháp khí viên châu tại hoác tam thông màu lam hảo quang chân nguyên gia chỉ xuống hóa thành một chiếc mặt xanh thấm quang thuẫn che ở trước người loại này xanh thảm viên châu pháp khí mục dịch đã từng bái kiến cũng sử dụng qua nhưng mà trước mắt cái này một quả pháp khí hiển nhiên so với hắn đã từng đạt được qua cái kia một quả cao hơn quá nhiều viên châu pháp khí biến thành quang thuẫn chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ hầu như đem đại điện ngăn cách ra quang thuẫn một bên là hoác tam thông mẫn quân cùng tà thần ấn Một bên kia thì là một dịch cùng thánh nữ. Một dịch, thánh nữ luồng thứ nhất pháp thuật công kích. Đánh vào cái này quang thuẫn lên, cũng chỉ là khơi dậy một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt xanh sáng long lánh, sau đó cũng chưa có bên dưới. Tà thân ấn. Trong truyền thuyết chỉ cần có người đạt được tà thần ấn, sẽ thực lực tăng nhiều, tâm tính đại biến, trở thành đời sau tà vương, khiến tu tiên giới lâm vào tuyệt cảnh. hoắc tam thông trong lòng, đã kích động lại sợ hãi. Tu tiên giới nghìn năm thai hoàng ngầm hôm nay liền do lão phu đến triệt để giải quyết cũng coi như một cái công lớn hoắc tam thông lúc này đã đem hắn vào một dịch dân đoán cá nhân triệt để để ở một bên trong lòng chỉ có cái kia tà thần ấn thay lão phu hộ pháp lão phu muốn trước hủy diệt cái này tà thần ấn hoắc tam thông hướng mẫn quân truyền âm nói ra người kia ánh mắt một mực chăm chú vào tà thần ấn lên bị lao giả vừa nói như vậy lập tức gật đầu gọi là mẫn quân lập tức cũng tế ra một quả xanh thảm viên châu pháp khí mục dịch xứng sở Đây chính là hắn đã dùng qua cái kia một quả. Rất rõ ràng. Lúc trước hắn giả chết giao ra cái này viên châu pháp khí về sau, pháp khí cũng bị Bình Hải Tông giao trả lại cho Hoác Tam Thông với tư cách nói rõ. Mà cuối cùng lại chuyển chuyển đến mẫn quân trong tay. Tuy rằng pháp khí còn là cái kia pháp khí, nhưng hôm nay người làm phép mẫn quân đã là tích cốc kỳ tu sĩ, thi triển uy lực, tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Mẫn quân mười ngón liên tục, Lam Hà bay múa, viên châu khi thì hóa thành quan thuẫn, khi thì kích phát thủy tiễn biến ảo vô cùng. Tại chính mình Pháp khí biến thành quang thuẫn điểm hộ xuống, lại có mẫn quân ở một bên hộ Pháp, Hoác Tam Thông lập tức bắt đầu thi Pháp, đối phó món đó tả thần ấn. Từng đoàn từng đoàn dày đặc lam hà, từ trong tay hắn bay ra, bao bọc tại tà thần ấn kích phát huyết quang bên ngoài, một chút tiêu hao cái kia huyết quang uy năng. Tà thần ấn coi như là lại bất thường, lúc này dù sao cũng chỉ là vô chủ bảo vật, không người thao túng, không có pháp lực gia trị, chỉ cần Hoác Tam Thông nhiều hơn nữa tiêu phí một ít thời gian nói không chừng có thể đem phá hư quả nhiên mới ngắn ngủn thời gian qua một lát cái kêu huyết quang liền ảm đạm rồi rất nhiều hoác tam thông biết rõ sự tình trọng đại càng là không tiếc chân nguyên dốc sức làm nhanh hơn mải mòn tả thần ấn tốc độ mau ngăn cản hắn thánh nữ thấy thế kinh hãi sắc mặt vậy mà toát ra hiếm thấy sợ hãi chi sắc nếu như tả thần ấn bị hủy nàng nhiều năm như vậy tâm huyết liếu ra nghìn năm tổ hơn hứa hẹn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát mục dịch tâm tư rồi lại có chút phức tạp Một phương diện, hắn và Hoắc Tam Thông giống nhau, cũng hy vọng đáng sợ kia tà thần ấn như vậy bị phá hủy. Nhưng một phương diện khác, một khi Hoắc Tam Thông bị phá hủy tà thần ấn, bước tiếp theo khẳng định chính là muốn giết chết hắn mục dịch, lấy Hoắc Tam Thông thực lực tu vi, mục dịch tình trạng có thể xấu. Hắn chỉ có thể liên thủ thánh nữ, không ngừng thi triển công kích, phân đi Hoắc Tam Thông lực chú ý, duy trì cái này cục diện bế tắc. Ở nơi này cái khẩn trương muôn phần thời khắc mắt thấy cái kia tả thần ấn chung quanh huyết quang sắc bị càng già càng dày đặc lam hà triệt để thôn phệ, thánh nữ lo lắng muôn phần hoác tam thông tức thì hưng phấn không thôi Phúc. đột nhiên một tiếng văng nhỏ triệt để cải biến toàn bộ thế cục một đường thủy tiễn thuật chẳng biết lúc nào xuyên thùng hoác tam thông phần bụng hoác tam thông thi triển công pháp lập tức ánh sáng màu lam ảm đạm Tư. dấu ở hỏa long trong một đường trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ cũng đâm xuyên qua lực phòng ngự đột nhiên giảm nhiều màu lam quan thuẫn trực kích hoắc tam thông ngực cũng phốc một cái xuyên thủng ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh, một cố đốt trọi mùi hôi chuyển ra, đây chính là một dịch âm thầm thi triển huyết nha nhận huyết khí. Hoác Tam Thông kinh ngạc mà không dám tin túi đầu nhìn nhìn từ bụng mình xuyên ra thủy tiễn, sau đó, lại quay người nhìn về phía bên cạnh gần tại vài thước mất quân, sắc mặt lại là nghi hoặc, lại là phẫn nộ. Vì cái gì? Mấy chữ từ Hoác Tam Thông hàm răng lúc giữa khó khăn phun ra, còn chưa nói hết, hắn liền triệt để tắt thở vẫn lạc Mẫn quân nhìn đều không có nhìn hoác tam thông liếc, hắn hai mắt một mực gắt gao nhìn chầm chầm vào cái kia tà thần ấn, thì thào nói ra, cái này tà thần ấn, là của ta. Ta phải đổi được cường đại, ta muốn cho tất cả mọi người thần phục tại dưới chân của ta, dù là bởi vậy thành ma, cũng sẽ không tiếc. Mẫn quân xuống một động tác, chính là hướng cái kia đã không có huyết quang bao bọc, vẫn lẳng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung tà thần ấn trộm tới. Dừng tay. Mục dịch kinh hãi, cái kia chút ít về tà thần ấn đáng sợ nghe đồn. Hắn cũng nghe qua không ít, một khi khiến mẫn quân đạt được tà thần ấn, có lẽ, thật sự liền ra đời mới một đời tà vương, từ nay về sau tu tiên giới làm loạn hoành hành. Đã tế xuất thủ huyết nha nhận, dường như đạt được một dịch cảm ứng bình thường, vậy mà ở giữa không chúng quay trở lại, hóa thành một đạo huyết quang, hướng mẫn quân kích bắn đi. Chỉ có thần du kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm được đấy, xa như thế khoảng cách tinh diệu không chế pháp khí thủ đoạn, một dịch vậy mà tại đây trước mắt dùng ra một chút. Bất quá hắn cũng không phải dụng ý thức thần nghiệm thao túng huyết nha nhận, mà là mơ hồ dùng huyết mạch đến cảm ứng. Thế nhưng là, vẫn đang thì đã trễ, Mẫn Quân hai tay đã đụng hướng về phía viên kia tà thần ấn, giờ khắc này, thần sắc của hắn kích động mà sùng kính, dường như đã nhận được trên thế giới chân quý nhất bảo vật. A! Sau một khắc, Mẫn Quân hét thảm một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên khô quát tà thần ấn lại lần nữa kích phát ra một tầng dày đặc huyết quang, cũng tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Mục dịch tế ra huyết nha nhận, xuyên thủng mẫn quân thân thể, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra dấu vết. Đùng. Mẫn quân khô quắc thân thể, ngã trên mặt đất, không hề sinh khí. Trong chấp nhoáng này bị hút máu khô sau hình thành thây khô, chỉ có ba thước lớn nhỏ, bộ dáng rất là đáng sợ, đã liền nhiều lần sinh tử đại chiến mục dịch, nhịn không được đều là trong lòng phát lạnh. Ngắn ngủn một cái hô hấp giữa, thế cục vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn, Hoắc Tam Thông cùng Mẫn Quân trước sau chết đi, mục dịch khiếp sợ ngoài. Càng là cảm thấy một hồi sợ hãi, đây là có chuyện gì? Ừ! Thánh nữ thu hồi công pháp, nhìn xem mẫn quân biến thành thầy khô cười lạnh nói, chính là phàm nhân huyết mạch, cũng dám đụng vào tà thần ấn, máu tươi của hắn, liền làm tà vương hiến tế cũng không xứng. Thánh nữ lại ôm lấy thanh nhi thi thể, bước nhanh hướng cái kia tà thần ấn tiến đến. Thanh nhi vừa mới chết đi, thi thể trong huyết dịch còn chưa ngưng kết, nói không chừng còn có chút tác dụng. Thánh nữ nói xong, vậy mà thi pháp cuốn ra hai đạo màu đen hạ. Bao vây lấy thanh nhi thi thể, không được đẻ ép, đem thi thể trong huyết dịch, nhỏ tại tà thần ấn trên. Những thứ này huyết dịch trực tiếp xuyên thấu qua huyết quang, bị tà thần ấn sở hấp thu, một chút dấu vết đều không có để lại. Mục dịch mắt thấy một màn này, như mày, trong lòng âm thầm không đành lòng, lúc này thánh nữ cử động, khi hắn xem ra, có gan không nói ra được tà ác. Dừng tay. Mục dịch nhịn không được hét lớn một tiếng. Thánh nữ xoay đầu lại khẽ mỉm cười nói, Mục đạo hữu đừng nóng vội, lao thân làm như vậy cũng là vì đạo hữu cuối cùng chỗ tốt toàn bộ do đạo hữu nhận lấy ngươi cuối cùng muốn làm cái gì một dịch đem huyết nha nhận triệu hồi khấu trừ trong tay cẩn thận đề phòng lúc này thánh nữ đã đem thanh nhi thi thể trong huyết dịch đều bài trừ đi ra tà thần ấn trên huyết long nguyên bản nhắm hai mắt lúc này vậy mà mở ra dường như vật còn sống quả nhiên thanh nhi tuy rằng có được cái kia cao quý huyết mạch nhưng chưa đủ dày đặc mặc dù nàng còn sống cũng không có thể dung hợp tà thần ấn chỉ có thể làm như đối mới tà vương hiến tế thánh nữ nhẹ giọng thở dài mà cái này mới tả vương chính là ngươi thánh nữ đột nhiên hướng một dịch nghiêm mặt nói ra ngữ khí trang nghiêm mà kính trọng ngươi có được cường đại mà cao quý chính là huyết mạch chỉ có ngươi mới có thể khống chế cái này tà thần ấn cùng hắn dung hợp trở thành một đời mới tà vương tái tạo tà vương cái này đúng là chúng ta liễu ra nghìn năm tổ hấn lao thân vì thế mặc dù chết không ổn ngươi muốn dùng máu của ta vì tả thần ấn hiến tế khiến tà vương trùng sinh. mục dịch lắc đầu, nguyên lai mục đích của ngươi đáng sợ như thế. Nhưng mà, ta sẽ không đi đụng cái kia Tả thần ấn. mươi 137, Giao thủ. Không, Thánh nữ nghiêm mặt nói ra, tà vương đã chết, không cách nào trùng sinh. Nhưng mà, năng lực của hắn, tín niệm của hắn, vẫn luôn phong ấn tại cái này Tả thần ấn trong. Lấy huyết mạch của ngươi, có thể cùng tà thần ấn dung hợp, kế thừa tà vương thực lực cường đại, kế thừa ý chí của hắn, trở thành một đời mới tà vương. Thống lĩnh toàn bộ tu tiên giới. Nếu như ngươi không tin, bản thân dùng huyết mạch cảm ứng một cái liền biết. Thánh nữ nói xong, chủ động thối lui đến xa xa, ý bảo mục dịch tới gần tà thần ấn. Mục dịch bán tín bán nghi đi ra hơn 10 trượng, đổi tới gần cái kia tà thần ấn một ít, nhưng mà tâm hắn hoài đề phòng, không dám dựa vào là thân cận quá. Quả nhiên, máu của mình, tại ở gần tà thần ấn về sau, có một loại không hiểu cảm ứng, hương phấn, ấm áp, thậm chí là một loại đã lâu quen thuộc. Hắn phát hiện bản thân huyết mạch cùng cái này ta thần ấn giữa đã đã thành lập nên một loại huyền diệu liên hệ sinh ra một loại khó có thể nói nói cảm giác kỳ diệu cảm giác này nói với mục dịch ta thần ấn có thể làm cho hắn càng cường đại hơn có thể làm cho hắn không gì làm không được có thể làm cho hắn xưng bá thiên hạ có thể làm cho hắn phát huy ra bản thân huyết mạch mạnh nhất uy lực mục dịch trong huyết mạch một cỗ hỏa chân nguyên tự nhiên mà vậy bởi vì đã bị cảm ứng mà kích phát khiến mục dịch ra thịt mặt ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh lửa Thánh nữ nhìn xem Mục Dịch kích phát ánh lửa, trong ánh mắt đã là hâm mộ, cũng là vui mừng. Rất hiển nhiên, Mục Dịch huyết mạch cùng cái kia Tà thần ấn, thập phân sướng. Mục Dịch nhìn xem Tà thần ấn, phảng phất có một thanh âm, tại Mục Dịch bền thai không ngừng thấp giọng thổ lộ hết, khiến hắn đi đem Tà thần ấn làm của riêng, cái loại này phát ra từ huyết mạch dụ hoặc, rất khó ngăn cản. Nhưng mà, có quan hệ Tà thần ấn chuyên thuyết, là đáng sợ như vậy, khiến Mục Dịch trong lòng phát lạnh. Không được, phải hủy cái này tà thần ấn. Một dịch quả quyết nói ra, đồng thời song trường gỗ, hai đạo hỏa long hung mãnh tuôn ra, hướng cái kia tả thần ấn công tới. Người đang làm gì đó? Thánh nữ thấy một dịch nguyên bản chính si mê nhìn xem cái kia tả thần ấn, đột nhiên rồi lại tỉnh táo lại. Cung tồn tại khắc muốn phá hư tả thần ấn, lập tức quá sợ hãi. Hai đạo màu đen hà từ thánh nữ trước người hắc long ấn trong bay ra, hóa thành hai cái hắc long, nên đón hướng một dịch tế ra hai đạo hỏa long. Rầm rầm hai tiếng nổ đùng, hỏa diễm từng điểm. Hắc quang vang khắp nơi. Hai người thi triển pháp thuật lực lượng ngang nhau, đồng quy vô tận. Ngươi muốn tìm chết sao? Thánh nữ sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát, phải biết rằng, ngươi tuy rằng huyết mạch cao quý, cũng chỉ có tích cốc kỳ tu vi. Lao thân cao hơn trừ ngươi một cái nhỏ cảnh giới, ngươi không phải là Lao thân đối thủ. Trừ phi, ngươi dung hợp tà thần ấn, như vậy thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều, trở thành mới một đời tà vương. Lao thân cũng đem tiếp nhận ngươi làm chủ, chân thành như một, mặc cho phân phó không có tà thần ấn, ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Mục Dịch lạnh lùng nói ra, hắn trong dây lát thúc dục pháp lực, lập tức trong đại điện địa hỏa, trong lúc đó dâng lên hơn một trượng cao, đổi có vô số hỏa mãng xà từ trong tuôn ra, từ bốn phương tám hướng hướng Thánh Nữ công tới. Nơi này cung điện dưới mặt đất địa hỏa trải rộng, đối Mục Dịch mà nói, chiếm cứ không ít địa lợi ưu thế, chỉ bằng những thứ này địa hỏa, cũng muốn thắng được lao thân. Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, hắc long ấn màu đen hà của vũ hóa thành một mảnh màu đen hào quang, đem bản thân trung quanh tầm hơn 10 trượng bên trong đều bao trùm. Cái kia chút ít mãnh liệt hỏa diễm, giữ tận hỏa mãng xả, vừa tiếp xúc với màu đen hà. liền lập tức ánh lửa ảm đạm, sau đó dần dần dập tắt. Thật ba đạo thủy thuộc tính linh quang. Mục dịch trong lòng dùng mình, cái này màu đen hà dung mạo không sâu sắc, nguyên lai càng như thế mạnh mẽ, liền tinh túy địa hỏa chân nguyên đều không thể xâm nhập, lọt vào khắt chế. Mục dịch đã tế ra thất tinh hóa diễm trượng, tay trái cầm pháp trượng vùng vẫy xuống, một đường tử kim nhị sát hỏa lòng gào thét bay ra đồng thời tay phải hắn vỗ một đám mây sương mù giống như nhàn nhạt hỏa diễm ở giữa không trung đột nhiên hình thành hỏa vẫn lập tức cùng tử kim hỏa lòng cùng một chỗ đánh về phía thánh nữ thiên hỏa địa hỏa thiên địa song hỏa huyền hoàng thông tu thánh nữ biến sắc nàng thoáng cái liền nhận ra một dịch tế ra hai loại hỏa diễm lai lịch trừ phi ngươi dung hợp thiên địa nhân ba hỏa luyện ra tam muội chân hỏa nếu không lão thân hát thủy thần quang há lại sẽ sợ ngươi thánh nữ lắc đầu cười lạnh đan điền pháp lực thao thao bất tuyệt hướng hắc long ấn tiến đưa khiến này ấn tỏa ra màu đen hào quang trở nên dày đặc tử kim chân hỏa cùng vân hỏa một trái một phải hầu như đồng thời xông vào màu đen hà bên trong nhưng mà chỉ là xâm nhập hơn 10 trượng còn kém một chút tiếp cận thánh nữ bên người lúc cũng đã hao hết uy năng tán loạn biến mất thánh nữ chính muốn mở miệng chế nhạo bỗng nhiên nhìn thấy tử kim chân hỏa trong thậm chí có một đường nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ đánh tới kinh hãi ngoài nhịn không được ra một tiếng thét kinh hãi Sau một khắc, trích một tiếng giòn vang ở bên trong, một khối hình trăng lưỡi liềm lưỡi đao tàn phiến, đánh vào thánh nữ trước người hắc long ấn trên. Trăng lưới liềm lưới đao tàn phiến bị bắn ngược ra hơn 10 trượng bên ngoài, mà hắc long ấn rồi lại hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ để lại một đường nhẹ nhàng vết cắt. Thánh nữ cả kinh sau đó, đắc ý cười nói, ha ha, hoàn hảo là một kiện tàn phá không chịu nổi huyết khí. Nếu không, ngươi lúc này đây đánh lén, nói không chừng lao thân sẽ phải bị tổn thất nặng. Một dịch thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Cái kia hắc long lớn phẩm chất cực cao, vậy mà không sợ máu của hắn răng dao một đâm, bản thân đánh lén không tầm thường tay, tiếp theo đối phương có chỗ chuẩn bị, thì càng khó thành công. Thánh nữ lúc này thu liệm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, không muốn lại lãng phí thời gian. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác không phải là bình thường tích cốc kỳ tu sĩ có thể so sánh, nhưng cùng lao thân so sánh với, còn là kém không ít. Chỉ dựa vào gà mờ thiên địa chân hỏa cùng một khối huyết khí tàn thiến, làm sao có thể chiến thắng lao thân? một dịch cười lạnh không nói không tiếc một cái giá lớn điên cuồng thúc chân nguyên pháp lực thành từng mảnh tử kim chân hỏa từng đạo hỏa mãng xà hỏa long như mưa to gió lớn giống như hướng thánh nữ đập tới tuy rằng những công kích này đều không thể xúc phạm tới màu đen hà bao bọc thánh nữ nhưng cũng bức bách đối phương không thể không một mực tế ra chân nguyên pháp lực duy trì hắc long ấn kích phát thánh nữ giận dữ trách mắng hừ, người biết lao thân không muốn giết người thì cứ như vậy quấn quýt chặt lấy không khỏi có chút vô sỉ nàng mắng chửi đối một dịch căn bản không có hiệu quả gì. Một dịch hỏa thuộc tính công pháp, không gián đoạn thi triển lấy, ngẫu nhiên còn tế ra huyết nha nhận không ngừng đâm xuyên công kích, khiến thánh nữ mệt mỏi phong bị. Loại này toàn lực ứng phó chính diện giao chiến, song phương dốc hết pháp lực mà ra, đối pháp lực tiêu hao thật lớn, không bao lâu về sau, thánh nữ liền cảm thấy chống đỡ hết nổi, hắc long ấn thao túng kích phát, cũng hơi có vẻ chậm chạp. nhưng mà một dịch công kích không có chút nào bất luận cái gì yếu bất dấu hiệu, giống như hắn chân nguyên pháp lực, Vĩnh viễn đều dùng không hết xảy ra chuyện gì vậy? Hán Tu Vi rõ ràng so với lao thân thấp như thế nào pháp lực còn thâm hậu như thế, vậy mà kiên trì đến bây giờ cũng không suy yếu. Thánh nữ trong lòng vừa sợ lại kỳ, nàng không biết là một dịch huyết mạch không những được hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính chân nguyên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn xa qua bình thường hô hấp thổ nạp. Hơn nữa hỏa thuộc tính chân nguyên càng tinh thuần, một dịch luyện hóa tốc độ càng nhanh. Nơi đây toàn bộ là địa hỏa, đều là tinh túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Lúc này ở một dịch dẫn dắt xuống những thứ này địa hỏa nhao nhao phun ra hung manh hỏa diễm đem mục dịch bao bọc ở bên trong đã là một tầng phòng ngự thủ đoạn đã ở liên tục không ngừng vì mục dịch cung cấp lấy tinh túy chân nguyên song phương vừa rồi kịch chiến so đấu chính là pháp lực tiếp tục năng lực thánh nữ tu vi tương đối cao pháp lực nếu so với mục dịch thâm hậu một ít nhưng lại một mực ở tiêu hao không có bổ sung mà mục dịch nhưng vẫn đang không ngừng từ địa hỏa trong hấp thu chân nguyên sâu sắc giảm bớt pháp lực tiêu hao tốc độ thời gian càng dài một dịch ưu thế càng lớn lao thân vậy mà đã rơi vào người cái bẫy thánh nữ cũng là tâm niệm cực nhanh người rất nhanh liền tỉnh nộ lại nàng không dám lại như vậy tiêu hao dây dưa xuống dưới vội vàng chuyển thủ làm công vài đạo màu đen hà biến thành hắc long hướng mục dịch vào tới nhưng mà mặc dù mục dịch không thể một kích đắc thắng nhưng cũng là trường tự bảo vệ mình lực lượng mục dịch tế ra mấy tầng thiên địa chân hỏa ngưng tụ quyền lửa đồng dạng là không như bình thường sẽ không để cho công kích của đối phương thực hiện được theo thời gian trôi qua theo thánh nữ pháp lực không ngừng tiêu hao thế cục cũng đang dần dần phát sinh biến hóa thánh nữ khởi điểm chiếm cư ưu thế hôm nay hai người đã ngang tay lại một lát sau mục dịch đã chiếm cứ thượng phong tại chân nguyên pháp lực chưa đủ dưới tình huống thánh nữ mỗi một lần thi pháp đều thập phần khó khăn uy lực cũng không lớn bằng lúc trước theo như vậy xuống dưới tiếp qua nửa nén hương chỉ sợ thánh nữ sinh tử cũng muốn khống chế tại mục dịch trong tay giao ra trận bàn mở ra hư không phong lớn trận ly khai nơi đây về sau ta tiểu cũng không sẽ cùng thánh nữ khó xử. Mục dịch lạnh lùng nói ra. Hừ, ngươi đã được đến thánh hỏa chân quyết, ngươi đáp ứng giúp đỡ lao thân làm một chuyện, nhưng không có làm được. Thánh nữ không cam lòng đáp. Đó là ngươi cố ý lừa gạt trước đây. Nếu như biết là muốn lấy tà thần ấn, tại hạ tuyệt sẽ không đáp ứng. Mục dịch nói ra, hơn nữa, thánh hỏa chân quyết cũng là tại hạ bản thân bằng vào huyết mạch đoạt được. Thánh nữ bất khả tư nghị lắc đầu liên tục, khuyên đủ, ngươi thật sự là ngu xuẩn Thu tiên giới luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Căn bản không có thị phi thiệt ác, chỉ có sinh tử thắng bại. Bao nhiêu người vì cường đại, mà liều lĩnh, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Người biết rất rõ ràng dung hợp tà thần ấn, liền có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, vì sao không đi làm. Nếu như lão thân có cái kia huyết mạch, còn có thể đến phiên ngươi sao. Một dịch ngữ khí bình thản mà kiên định nói, tà thần ấn tuy có thể làm cho ta trở nên cường đại, nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm tính của ta. Ta không muốn làm cái gì mới một đời tà vương, ta chỉ muốn làm tự chính mình. Về phần cái này tà thần ấn, lưu lại trên thế gian cũng là một cái thai họa không bằng như vậy bị phá hủy. Mục dịch nói xong, sẽ phải thi pháp công kích tà thần ấn, khiến thánh nữ triệt để hết hy vọng. Không thể. Thánh nữ khẩn trương, như thế mà nàng lúc này, đã không có ít nhiều pháp lực đi ngăn cản mục dịch. Mục dịch thi triển ra thiên địa chân hỏa, hình thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, đem tà thần ấn vây vào giữa. Tà thân ấn tỏa ra huyết quang, đang tại một chút phai mở. Tốt, hôm nay lão thân coi như là bỏ qua này tính mạng, cũng muốn hoàn thành đại sự. Thánh nữ tay háo run lên, đem cái kia chút ít trận bàn một kia ý thức lấy ra, sau đó lập tức nhào nhào đánh nát. Mục dịch trong lòng cả kinh, không có những thứ này trận bàn, cái kia nên như thế nào lì khai nơi đây. Ngươi thật muốn vây khốn chết tại đây cung điện dưới mặt đất trong sao. Mục dịch nhữ mày chất vấn. Vậy thì như thế nào, chỉ ít có ngươi chôn cùng. Thánh nữ thản nhiên nói, khoe miệng rồi lại phát ra thần bí vui vẻ. mươi 138, Diễm hồn. Thánh nữ lẻ dơ tay lên, nàng bàn tay vẫn còn dư lại cuối cùng một quả bát quái hình dạng trận bàn. Chẳng biết tại sao, nàng không có đem cái này khối trận bàn cũng cùng một chỗ bị phá hủy. Một dịch biết rõ tất có kỳ quặc, lúc này cũng bất chấp bị phá hủy cái kia tà thần ấn, vội vàng đem pháp thuật quay lại phương hướng, toàn bộ công hướng thánh nữ. Hình tròn trong đại điện, hỏa diễm hưng hực hỏa mãng xà bốn phía bay tứ tung toàn thân quấn lên hỏa diễm mục dịch mấy có lẽ đã điều khiển hết thảy đúng thánh nữ miễn cưỡng thi triển ra một tầng màu đen hào quang sau đó đem trong tay bắt quái trận bàn khảm vào đại điện một chỗ bàn đá bệ đá trước mặt ở bên trong nơi đây thậm chí có một cái bắt quái hình dạng khảm rãnh cùng cái kia trận bàn thập phần đáng khớp không ổn nơi đây quả nhiên còn có cơ quan mục dịch kinh hãi vội vàng trước tăng cường bản thân phòng hộ cái kia chút ít hỏa long hỏa mãng xà đã ở màu đen hào quang ngăn cản xuống, dần dần hóa giải, bất quá màu đen kia hào quang cũng lập tức báo phá. Mất đi phòng hộ thánh nữ, Sinh tử đã tại một dịch trong khống chế, bất quá nàng rồi lại buộc phát ra một hồi điên cuồng cười to. Nương theo lấy tiếng cười của nàng, đại điện cơ quan đã kích phát, mục dịch cảm thấy mặt đất chấn động lay động kịch liệt, cái kia chút ít điệu hỏa, tựa hồ cũng đã mất đi khống chế, Đống nhiên dập tắt, đống nhiên đại thịnh. Đại điện một mặt, nguyên bản bình thường một mặt thạch bích, đột nhiên một phân thành hai vỡ ra. Thường hực hỏa quang từ trong lộ ra, khiến đại điện lập tức lại nóng bức rất nhiều. Thật mạnh kình phong hỏa lực. Cái này so với bình thường địa hỏa cường đại hơn rất nhiều. Mục dịch trong lòng dùng mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bất quá, nếu như đối phương chỉ là muốn muốn thả ra những thứ này địa hỏa phát cáo đốt cung điện dưới mặt đất. mục dịch nhưng là không sợ, đối với một dịch mà nói, thân ở tại tinh thuần trong ngọn lửa, quả thực lại như cá gặp nước. Giống một tiếng nặng nề thú vật gào to. Từ thạch bích khe hở chỗ truyền đến, chấn mục dịch trong lòng run lên. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn huyết mạch tựa hồ cũng nhận được cảm ứng, khiến toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Một loại phát ra từ huyết mạch sợ hãi, chiếm cứ mục dịch nội tâm, hắn cảm nhận được từ chỗ không có nguy hiểm. Người xem, thánh nữ chỉ vào cái kia trước mặt trên vách tường đột nhiên hiện hiện hai hàng cổ văn, hướng mục dịch nói ra, đây là đời thứ nhất thủy, hỏa hộ pháp lưu lại hạ lời thề, dương, liếu hai nhà, thế thế đại đại đều muốn vì tả chủ thuần phục. Ngươi như là đã đoán được mình là hỏa hộ pháp hậu nhân, vì sao phải vong bản quyền tông, trái với tổ hấn. Nếu như ngươi là lạc đường biết quay lại. liền đi dung hợp tà thần ấn, hoàn thành tà chủ vẫn chưa xong sứ mạng. Mục dịch vẫn đang lắc đầu nói ra, vậy thì như thế nào, chớ nói ta không nhất định là cái gì hỏa hộ pháp hậu nhân, coi như là ta là, hơn một nghìn năm trước khắc xuống hai hàng chữ, làm sao có thể trái phải ta hôm nay lựa chọn. Ta chỉ vì chính mình cùng người nhà mà sống, Ha ha ha, người đã chấp mê bất ngộ. Liền đi đối mặt lão tổ tông phong ấn diễm hồn thú vật đi, lão thân muốn ngươi chết theo. Thánh nữ ầm ỉ nhẹ răng cười, nàng đang ở đó vơ ra thạch bích bên cạnh, hiển nhiên đã đem bản thân sinh tử không để ý. Thánh nữ không cam lòng vừa liếc nhìn Tà thần ấn, thì thào nói ra, vì cái gì? Vì cái gì ta như vậy đối Tà chủ trung thành và tận tâm hậu nhân? Nhưng không có kế thừa cái kia cao quý chính là huyết mạch. Vì cái gì? Mang theo như vậy không cam lòng mang theo đối tả chủ sắp xỉ muội trung thành, thánh nữ từng bước một hướng đi cái kia tả thần ấn, cũng duỗi ra hai tay, giống như nâng lên thế gian chân quý nhất bảo vật như vậy, nâng lên tả thần ấn. một dịch như mày, đối phương đã một lòng muốn chết, hắn cũng không có tất có tiếp tục ra tay. ngay tại thánh nữ tiếp xúc đến tà thần ấn trong nháy mắt, khuôn mặt của nàng thoáng cái liền biến thành bảy tám chục tuổi già yếu bộ dáng, hơn nữa dần dần khô cát, toàn thân của nàng rất nhanh biến thành một cỗ thây khô, cũng co lại thành ba thước lớn nhỏ. Đúng. Thánh nữ thê khô rơi trên mặt đất, thoát ly tà thần ấn. Đối với thánh nữ mà nói, loại này chết kiểu này, có lẽ là nàng kết cục tốt nhất. Tà thần ấn vẫn nhẹ nhàng ở giữa không trung, Kích phát huyết quang càng lớn, tỏa ra máu tanh mùi vị làm cho người nghe thấy chi dục nôn hẹ. Mục dịch nhìn xem cái này tà thần ấn, trở nên cảm thấy tà ác, đáng sợ. Không bao lâu trước, trong đại điện còn có năm người, Mục dịch, thanh nhi, thánh nữ, mẫn quân cùng hoác tam thông. Nhưng mà... Còn lại bốn người trước sau đều bởi vì tà thần ấn mà chết đi. Trong đại điện chỉ còn lại có một dịch. Lúc này, gầm lên giận dữ từ sau vách đá chuyển đến. Ngay sau đó, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm từ vỡ ra thạch bích trong bay ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung. Trong ngọn lửa, bao vây lấy một cái bộ dáng quái dị yêu thú. Nó sinh ra một lớn 2 tiểu tam cái đầu lâu, theo thứ tự là sư hình, hổ hình, lang hình, đầu sư tử trung tâm, cái đầu lớn nhất, cái kia nặng nghề tiếng gầm gừ Đúng là từ nay về sau chỗ phát ra, thân thể của nó tiếp cận năm trượng, coi như là một cái quái vật khổng lồ. Cái này là thánh nữ trong miệng diễm hồn thú vật. mục dịch trong lòng cả kinh, con yêu thú này vừa ra tới về sau, hắn cùng với cái kia chút ít địa hỏa liên hệ đã bị cưỡng ép cắt ngang. Hiển nhiên cái này chỉ diễm hồn thú vật cũng là tinh thông hỏa thuộc tính pháp thuật yêu thú, hơn nữa tu vi thực lực còn xa tại mục dịch phía trên. Diễm hồn thú vật hướng về phía mục dịch giống lớn một tiếng sau đó ba đầu sáu mắt ánh mắt rồi lại chuyển rời đến trong đại điện bay tả thần ấn lên tựa hồ lộ ra một ít thần sắc sợ hãi giống diễm hồn thú vật nhìn thấy tả thần ấn về sau lại nhìn hướng mục dịch lúc càng nhiều vài phần phẫn nộ chi khí hô một đường cực thô hỏa trụ từ diễm hồn thú vật sư trong miệng phun ra mang theo một cỗ cực nóng cực kỳ xoắn khí hướng mục dịch xoắn tới mục dịch thầm nghĩ trong lòng cái này diễm hồn thú vật hơn phân nửa nếm qua tả thần ấn nhiều thiệt thòi mà lúc này rồi lại lầm cho là mình chính là tà thần ấn chủ nhân, sở dĩ phải liều lĩnh triển khai công kích. Đáng tiếc, đối mặt bực này linh trí hơi thấp hung thú, căn bản không có giải thích khả năng. Mục dịch chỉ có thể ứng chiến. Đi. Mục dịch thở khẽ một tiếng, trong tay thất tinh hóa diễm trượng vung lên, thân trượng trên bảy khối bảo thạch lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, một cỗ tử kim nhị sát hỏa diễm từ thân trượng trên tuấn ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, nên đón hướng diễm hồn thú vật phun ra đỏ thâm hỏa trụ vê anh một tiếng vang thật lớn tại trong đại điện quanh quẩn hai loại hỏa diễm thần thông gặp nhau lập tức trong đại điện bốn phía đều là hỏa tinh từng điểm lửa đoàn vang khắp nơi cái kia chút ít cực kỳ chắc chắn bàn đá ghế dựa đợi hơi dính nhuộm đến một chút hỏa tinh liền lập tức bị đốt hòa hợp ra một cái động lớn mục dịch trong lòng lại là cả kinh diễm hồn thú vật đi theo miệng phun ra hỏa diễm vậy mà không tại chính mình tế ra tử kim chân hỏa phía dưới con thú này quả nhiên lợi hại bất quá con thú này linh trí không cao Có lẽ còn có cơ hội." Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, lúc này toàn lực thi triển pháp lực, toàn thân huyết mạch kích phát, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn. Một đám vân hỏa cùng một mảnh tử kim chân hỏa, phân biệt hướng cái kia diễm hồn thú vật đánh tới, mà hắn âm thầm thi triển huyết nha nhận, cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, dấu ở tử kim chân hỏa bên trong. "Giống giống." Diễm hồn thú vật giống to vài tiếng, sư trong miệng từng cố một liệt diễm phun ra, nên đón hướng mục dịch tế ra thiên địa song hỏa. "Rầm rầm." Nổ đùng âm thanh, trong đại điện đều là văng khắp nơi hỏa diễm, vô luận là vân hỏa còn là tử kim chân hỏa, đều tại diễm hồn thú vật phun ra trong ngọn lửa tán loạn ra, cũng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà, cái kia một vòng nhàn nhạt hình trăng lưỡi liềm ánh sáng màu đỏ, cũng tại vang khắp nơi hỏa tinh trong bay nhanh chém ra, trực diện diễm hồn thú vật đầu sư tử một mực. Mắt thấy lúc này đây đánh lén sẽ phải đắc thủ, diễm hồn thú vật đầu hổ dũng nhiên quay tới há miệng một phun, một cô nho nhỏ ngọn lửa màu xanh bay ra chỉ có đầu ngón tay kích thước, lửa xanh chuẩn xác đánh chúng vào trang lưới liềm ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ đột nhiên ngưng tụ, biến thành huyết nha nhận nguyên hình, cũng long long gào thét, tỏa ra huyết quang cũng là ảm đạm cực kỳ, thật mạnh hỏa diễm, mục dịch quá sợ hãi, vội vàng triệu hồi huyết nha nhận. lúc này đây đánh lén chẳng những không có thành công, ngược lại tổn thương huyết nha nhận, bảo vật này cần dùng tinh huyết tế luyện một đoạn thời gian, mới có thể một lần nữa sử dụng. Cùng lúc đó, trong đại điện địa hỏa, đã ở diễm hồn thú vật điều khiển hóa thành một chỉ chỉ hung mãnh hỏa thú vật hướng một dịch đánh tới những thứ này địa hỏa chính là tinh thuần hỏa thuộc tính hoàng nguyên tu luyện hỏa thuộc tính hoàng nguyên người yêu đều có thể thao túng liền xem ai tu vi cao hơn rất rõ ràng lúc này địa hỏa đều bị diễm hồn thú vật chỗ khống chế một dịch đối mặt thánh nữ lúc chiêm cứ địa lợi ưu thế không còn sót lại chút gì hơn nữa lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện song phương đều là dùng hỏa cao thủ trong đại điện hỏa diễm đằng đằng cái kia chút ít bản đá ghế đá đã sớm tiêu hủy đã liền cái kia hai cố hộ pháp tượng đá cũng đã hoàn toàn thay đổi tà thần ấn vẫn đang nhẹ nhàng tại trong đại điện giữa không trung bị một tầng huyết quang bao phủ bảo hộ trận này kịch chiến cũng không thể ảnh hưởng đến tà thần ấn ít nhiều diễm hồn thú vật càng đánh càng hăng nó khi thì nhảy ở giữa không trung phun ra đỏ thâm hỏa diễm khi thì nhảy vào địa hỏa ở bên trong thân thể cuồn vũ xoáy lên sóng lửa ngập trời nó mỗi một lần công kích nhìn như đều là tùy ý làm nhưng ẩn chứa uy lực rồi lại cực kỳ đáng sợ khiến một dịch không thể không đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống cự mục dịch cũng đã nhảy vào địa hỏa bên trong hắn bên cạnh mình một ít địa hỏa còn có thể miễn cưỡng thao túng tuy rằng không đủ để tấn công địch nhưng là có thể vì hắn bổ sung một ít chân nguyên pháp lực thế nhưng là mục dịch biết rõ bản thân không cách nào kiên trì như vậy quá lâu diễm hồn thú vật thực lực chân chính còn chưa hoàn toàn bày ra cái kia đầu hổ phun ra đáng sợ lửa xanh nếu là công tới hắn quả thực không biết nên như thế nào chống cự Hung chi, Diễm hồn thú vật có ba đầu, một cái khác đầu sói, cũng không biết có hay không có đáng sợ hơn thần thông. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tìm được một đường sinh cơ đâu? Sự cương đại của hắn thủ đoạn, vô luận là huyền hoàng thông tu thiên địa sơ hỏa, còn là huyết mạch kích phát huyết khí huyết nha nhận, cũng đã toàn bộ dùng ra, lại không thể cho diễm hồn thú vật bất cứ thương tổn gì. Cái này chỉ diễm hồn thú vật, không thể nghi ngờ là một dịch gặp phải sau cùng đối thủ đáng sợ, so với Hoắc Tam thông, còn muốn cao hơn rất nhiều hơn nữa tại đây địa hỏa trải rộng cung điện dưới mặt đất trong hoàn cảnh diễm hồn thú vật thậm chí còn chiếm cứ địa lợi ưu thế thời gian dài tiêu hao chiến mục dịch đồng dạng là phụng đổi không nổi quay người mà chạy vậy cũng càng không khả năng mục dịch thử qua kết quả phát hiện thân hình khổng lồ diễm hồn thú vật nhảy lên tốc độ so với chính mình nhanh đầu chỉ gấp mấy lần dây dưa nửa nén hương về sau mục dịch chuyện lo lắng nhất tình rốt cuộc phát sinh mất đi kiên nhẫn diễm hồn thú vật rốt cuộc ba đầu ba miệng đồng thời phun đầu hổ Đầu sói phun ra nho nhỏ lửa xanh, tử hỏa sắp nhập vào cực thô xí diễm hỏa trụ ở bên trong, lấy hủy diệt hết thể uy thế, hướng mộc dịch xoắn tới. Ta chỉ muốn sống sót. Bước đến tuyệt cảnh mục dịch, trong lòng phát lên một cố khó có thể ngăn cản muốn sống dục vọng, cái này dục vọng là mãnh liệt như thế, tạm thời áp chế hết thể ý khác. Ta nghĩ sống sót, huynh nhi, khinh ca, Vũ nhi, bọn hắn đều đang đợi ta. Mang theo tuyệt cảnh muốn sống dục vọng, mục dịch từng bước một nhích tới gần tà thần ấn chương 139, dung hợp. Ta muốn sống. Tại diễm hồn thú vật đáng sợ nhất công kích sắp đánh tới tới danh giới, mục dịch mang theo cái này duy nhất ý tưởng, vươn tay hướng giữa không trùng tả thần ấn chụp tới. Tiếp xúc cái kia bao phủ tả thần ấn huyết quang, mục dịch trong cơ thể huyết dịch chính là một hồi sôi trào, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được, thập phần khoan khoái dễ chịu, thậm chí khiến hắn tạm thời quên mất sợ hãi. Huyết quang lấy tốc độ cực nhanh, sắp nhập vào mục dịch hai tay ra thịt, dung nhập huyết mạch của hắn. Mà cái kia tà thần ấn, vậy mà tự hành bay vào mục dịch trong tay trái, hơn nữa lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mục dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể trong huyết mạch, rũ mánh vào một cỗ cường đại đến không cách nào thừa nhận uy năng. Huyết mạch của hắn, chưa bao giờ có hưng phấn như vậy, chưa bao giờ có trình độ như vậy kích phát, so sánh dưới, trước kia kích phát huyết mạch tình hình, quả thực là như gió xuân quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Toàn thân huyết dịch, dường như đã bốc cháy lên, phóng thích ra không gì sánh kịp uy lực, khiến hắn đã thống khổ vừa đau nhanh nhịn không được hét lớn một tiếng theo hắn háo miệng ra một cổ mánh liệt hỏa diễm phương ra vậy mà đem diễm hồn thú vật công tới hỏa trụ ngăn trở hai người tại tiếng bạo liệt trong đồng quy vô tận. không chỉ có như thế mục dịch rõ ràng cảm giác được mình cùng chung quanh địa hỏa liên hệ thoáng cái lại trở nên chặt chẽ đứng lên cái kia chút ít địa hỏa khi hắn dưới sự thao túng một lần nữa hóa thành một đạo đạo hỏa rồng muốn đem diễm hồn thú vật thôn phệ. giống diễm hồn thú vật một tiếng gầm nhẹ chỉ là lúc này đây Thanh âm của nó ở bên trong, lại mang theo ba phần sợ hãi. Ha ha, ta muốn giết, ta muốn giết. Mục dịch điên cuồng hô to lấy, hắn không cho diễm hồn thú vật cơ hội đào tẩu. Lúc này tay trái về phía trước vỗ, một đường trông rất sống động hỏa long bay ra. Hỏa long chừng hơn 10 triệu lớn, long khẩu mở lớn, hướng giữa không trung chạy thuộc mạng diễm hồn thú vật tắt tới. Cái này chỉ hỏa long, cùng Mục dịch trước kia tế ra là bất luận cái cái gì hỏa long đều hoàn toàn bất đồng. Nó không chỉ có có hỏa long hình thái Thậm chí ngay cả long thân trên lân phiến đều từng mảnh có thể thấy được. Đầu rồng trên long mục, cũng là sáng ngời có thần, dường như đây là một cái quấn lên hỏa diễm sống sờ sờ rồng, mà không phải hỏa thuộc tính pháp lực ngưng tụ chỉ có hình rồng thái hỏa diễm. Hỏa long tập kích xuống, diễm hồn thú vật ba đầu ba miệng đồng thời trường, trong cơ thể chân hỏa không ngừng phun ra, cố hết sức chống cự. Nhưng mà, ánh lửa lớn hiện lên sau. Diễm hồn thú vật phát ra một tiếng thống khổ buồn bã giống, nó đầu hổ đã tại hỏa lòng công kích đến bị sinh sôi bị phá hủy diễm hồn thú vật sợ hai cực kỳ đều muốn trốn về thạch bích khe hở sau nhưng mà đôi mắt đỏ bừng mục dịch căn bản không có thả hắn một con đường sống ý tưởng mục dịch theo đuổi không bỏ đem vô cùng hưng phấn trong huyết mạch ra đời quần quận vô cùng siêu cường pháp lực thi hành hạ tại đây chỉ từng khiến hắn vô cùng sợ hai diễm hồn thú vật trên thân không bao lâu sau diễm hồn thú vật ba đầu tiên sau bị chạm, như vậy toi mạng ha ha ha người muốn giết ta ta rồi lại giết ngươi. Mục dịch cười to vài tiếng. Tiếp tục công kích cái kia diễm hồn thú vật thi thể, thẳng đến đem hóa thành cho tàn. Còn có hay không cái gì yêu thú, cho dù tới đây, nhờ ta giết thống khoái." Mục dịch giống to, gần như điên cuồng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Cũng không biết trải qua bao lâu, mục dịch trong lúc đó tỉnh lại. Ta đây là ở đâu trong? Mục dịch cảm thụ được dưới thân nóng hổi mặt đất, một cái giật mình bò người lên. Trung quanh là cái rộng lớn hình tròn cung điện khắp nơi đều là dung nham lưu lại hố lửa một bộ bị nghiêm trọng phá hư cảnh tượng dường như nơi đây đã từng bị một hồi mưa sao trổi tập kích lúc mục dịch ánh mắt đảo qua hai cỗ tàn phá tượng đá lúc trong lúc đó trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu đây là thủy hỏa hộ pháp tượng đá ta được đến thánh hỏa chân quyết nguyên vẹn công pháp mẫn quân xuất hiện còn có hoác tam thông đột nhiên rất nhiều sự tình một tia ý thức dũng mãnh vào mục dịch trong lòng hắn cùng với thánh nữ kích chiến thánh nữ chết Diễm hồn thú vật xuất hiện. Ta đụng phải tà thần ấn. Mục dịch trong lòng dùng mình. Theo bản năng liền hướng tay trái của mình nhìn lại. Tay trái nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là khi hắn tâm niệm vừa động, thoáng kích phát huyết mạch chân nguyên về sau, tay trái trên mu bàn tay liền hiện ra một đường hai thốn lớn nhỏ huyết sắc con rắn đồ án. Cái này là tà thần ấn. Mục dịch trong lòng dùng mình, hồi tưởng lại bản thân giết chết diễm hồn thú vật lúc thoải mái đồng địa. Không rét mà run. Mục dịch dùng sức xoa xoa tay trái mu bàn tay, nhưng mà cái kêu huyết long đồ án chính là xâm nhập huyết dịch, không có khả năng lao đi. Sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tà thần ấn khu trừ bên ngoài cơ thể, nếu không thời gian dài, đã bị ảnh hưởng cũng rất lớn. Mục dịch thì thào nói ra, vạn nhất, tâm tính của hắn bị tà thần ấn không chế, bản thân liền biến thành một cỗ thụ tà thần ấn bài bố, chỉ biết giết chóc cái xác không hồn, nghĩ tới đây, mục dịch đã cảm thấy thập phần sợ hãi. Thế nhưng là làm như thế nào lì khai nơi đây đâu? mục Dịch đánh giá cẩn thận chung quanh, thấy được vài cái vô chủ pháp khí, cùng mấy cái cản khôn đại, hai kiện xanh thảm viền châu hình dáng pháp khí, phân biệt thuộc về Hoắc Tam thông cùng Mẫn Quân, cái kia hắc long ấn, tức thì thuộc về thành Nữ, về phần cái kia chút ít cản khôn đại, đang không có kiểm kê bảo vật trong đó lúc trước, cũng không biết thuộc sở hữu. Mấy người kia đều trước sau chết đi, bọn hắn cùng thanh nhi thi thể cũng đã tại vừa rồi hỏa diễm bay tứ tung trong lúc kích chiến, bị liệt diễm thôn phệ hóa thành cho tàn. Một dịch không khách khí đem những bảo vật này thu hồi, nhưng mà điều tra cái kia chút ít càng khôn đại trong bảo vật. Đáng tiếc, hắn tuy rằng từ trong đó một ít hương liệu, son phấn các loại nữ nhân con đổ dùng trong suy đoán ra thánh nữ túi chữ vật, nhưng không có tìm được bất luận cái gì trật bản, cũng không có tìm được bất luận cái gì ly khai cung điện dưới mặt đất manh mối. Về phần mẫn quân cùng Hoác Tam Thông, bọn hắn cũng là trong lúc vô tình tiến vào cái này cung điện dưới mặt đất đấy, đổi chắc là sẽ không có manh mối lưu lại. Cái này cung điện dưới mặt đất có lẽ kiến tạo dưới mặt đất nơi cực sâu. Nếu như dựa vào cậy mạnh một đường hướng lên đả thông đến trên mặt đất, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Mục dịch nhĩ mày nói ra. Bất quá, mục dịch nghĩ đến, thánh nữ thả ra diễm hồn thú vật, dụ ý hơn phân nửa chính là bức ta cùng với tà thần ấn dung hợp, rất không có khả năng thật sự vây chết ở chỗ này, nói không chừng còn có đường ra. Mục dịch bắt đầu một lần lại một lần đích kỹ càng điều tra tòa đại điện này, cùng với chung quanh những thông đạo kia. Thế nhưng là liên tiếp mấy canh giờ xuống, không thu hoạch được gì. Khó đến thực chỉ có dùng đần phương pháp cưỡng ép đả thông thạch bích, hướng lên đảo mở một con đường. Đối với pháp lực cường đại một dịch mà nói, phương pháp này cũng không được không thể được, chỉ bất quá hao phí thời gian khó có thể đánh giá, có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Cái này muốn lấy quyết đầy đất cung vị trí. mục dịch nghĩ đến, phá trận địa phương, tại đào hoa đảo lên. Cung điện dưới mặt đất hơn phân nửa ngay tại Đào Hoa Đảo phía dưới. Nếu như có thể từ bên cạnh đả thông một cái đồng đạo đến trên biển, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đào Hoa Đảo, Đào Hoa Đảo. Ồ, một dịch trong lòng đã hiện lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Đào Hoa Đảo, một dịch trước kia đã tới một lần, khi đó thế nhưng là cách căn mặc thành người bình thường. Từ hỏa diễm đảo ngồi thuê đến hoa thuyền, thuyền hoa mà đến. Nói cách khác, hỏa diễm đảo cùng Đào Hoa Đảo cách nhau cũng không xa. Hỏa diễm đảo xuống. Có một tòa phần tiên quật, chỗ đó đều là địa hỏa, còn có địa hỏa thú vật. Mà chỗ này cung điện dưới mặt đất, cũng khắp nơi đều là địa hỏa, hơn nữa cũng có địa hỏa thú vật qua lại. Nói cách khác, cái này cung điện dưới mặt đất rất có thể cùng hỏa diễm đảo không xa. Nếu như thuận theo những thứ này địa hỏa, có thể hay không tìm được phần tiên quật. Nếu như đã tìm được phần tiên quật, chẳng phải là có thể đạt tới đinh hỏa đường, do đó ly khai nơi đây. Cái này giống như là xuôi dòng sơ nguyên chỉ bất quá một dịch muốn như ý không phải là nước chảy mà là hừng hực hỏa diễm đối với bình thường tu sĩ mà nói tuyệt không dám đi này hùng mánh hòa đường bởi vì muốn tế ra chân nguyên hộ thể ngăn cản hòa diễm trên mặt đất trong lửa hành tẩu không thể nghi ngờ muốn tiêu hao lớn số lượng chân nguyên khó có thể lâu dài nhưng đối với một dịch mà nói đó cũng không phải thập phần khó khăn sự tình một dịch thoáng điều động huyết mạch quả nhiên tại dung hợp tà thần ấn về sau hắn huyết mạch năng lực đã nhận được thật lớn tăng lên chẳng những có thể lấy đổi dễ dàng luyện hóa địa hỏa trong tinh thuần hỏa thuộc tính hòa nguyên hơn nữa trong huyết mạch có thể chứa nạp chân nguyên cũng càng làm sâu sắc dài. mục dịch càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện cuối cùng hắn quyết định đi trước hỏa đường nếu như vẫn đang tìm không thấy đường ra còn muốn những biện pháp khác cướp co đường cũng tồn tại một vấn đề nơi đây khắp nơi đều có địa hỏa chạy ra có lẽ từ đâu bắt tay vào làm mục dịch lại đang cái này cung điện dưới mặt đất đại điện cùng trong thông đạo dò xét một vòng cuối cùng đem mục tiêu tập trung tại cái kia đại điện thạch bích vỡ ra rộng vài trượng trong cái khe diễm hồn thú vật đúng là từ nơi này đi ra đấy chỗ đó đều là hừng hực liệt diễm tại thánh nữ kích phát cơ quan trước một dịch đám người đã tại trong đại điện kịch chiến một hồi lâu động tinh rất lớn mà đại điện cùng diễm hồn thú vật chỗ biển lửa chỉ cách thấy thạch bích nhưng vẫn không có nghe được diễm hồn thú vật giống lên một tiếng nói rõ diễm hồn thú vật khi đó là bị phong ấn ngủ say thánh nữ phát động cơ quan sau mới đưa nó thức tỉnh thả ra Với tư cách chấn thủ cung điện dưới mặt đất thủ hộ thú, loại này cường đại hỏa thuộc tính yêu thú, mặc dù là ngủ say, cũng có thể đặt ở tinh túy địa hỏa ở bên trong mới có thể thời gian dài sinh tồn được. Nói cách khác, chỗ đó rất có thể là cái mảnh này cung điện dưới mặt đất địa hỏa đầu nguồn. Một dịch mang theo ý nghĩ như vậy tiến nhập sau vách đá trong biển lửa, nơi đây độ nóng cực cao, trung quanh tất cả đều là tinh túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên biến thành hỏa diễm, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh chói mắt ánh lửa, không thể lâu xem a mục dịch cảm thán một tiếng trong giọng nói đã có nói không hết hưởng thụ chi ý trải qua trước đây không lâu liên tục kịch chiến mục dịch trong huyết mạch chân nguyên cũng đã tiêu hao bảy tám phần tăng thêm hắn dung hợp tả thần ấn về sau huyết mạch có thể ẩn chứa chân nguyên lại thâm hậu rất nhiều hôm nay xâm nhập địa hỏa trong hắn giống như là khô hạn hồi lâu sa mạc gặp được một trận mưa to hoặc là nói là đói khát nhiều ngày hổ lang gặp ngon miệng mỹ thực mục dịch khiến huyết mạch thỏa thích hấp thu chân nguyên ăn no nê đồng thời hướng hỏa lửa ở chỗ sâu trong tìm kiếm hắn tại cung điện dưới mặt đất trong đại điện để lại một đôi cảm ứng đá trong một khối vạn nhất hắn tại mênh mông trong biển lửa lạc đường ít nhất còn có thể bằng vào một cái khác khối cảm ứng đá tìm được phản hồi phương hướng tại không cách nào phân biệt phương hướng trong biển lửa trọn vẹn lục lọi hơn nửa ngày rút cuộc tìm được tại trong lửa hành tàu bí quyết những thứ này hỏa diễm cũng có lưu động phương hướng có thể căn cứ hỏa diễm lưu động phương hướng phán đoán bản thân hành vi phương vị một ngày sau Một dịch tại mênh mông trong biển lửa, trận phát hiện một đám nhàn nhạt tử hỏa. Địa dương tử hỏa. Mục dịch đại hỷ, nay hỏa xuất hiện, có nghĩa là mình cùng mục tiêu đã không xa. chương 140, huyền hoàng cuộc chiến, một một tòa đều là nóng bỏng dung nham hỏa ao ở bên trong, không ngừng toát ra từng cái một nhiệt khí hình thành bong bóng khí, nhiệt khí tán loạn đến không trung, hình thành một mảnh đỏ thấm hỏa diễm, tràn ngập hỏa ao trên không, khiến phụ cận độ nóng trở nên cực cao. Ngẫu nhiên. Còn có một cỗ cột hỏa trụ từ dung tương trì trong phun ra mà ra, cao tới mấy trượng, hỏa trụ mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím. Mỗi lần như vậy hỏa trụ lao ra lúc, hỏa ao phụ cận hỏa diễm, còn có thể càng thêm hung mãnh, độ nóng cũng càng là cao đáng sợ, hình thành một luồng sóng cực nóng sóng khí, hướng bốn phía khuyết tán ra. Đột nhiên, theo một đường hỏa trụ phun ra đồng thời, vẫn còn có một nhân loại thân ảnh cũng từ trong lửa bay ra. Chỉ bất quá, người này toàn thân cũng là xí diễm hung hực, Quả thực là một cô hỏa nhân. Hỏa nhân cũng không có theo hỏa trụ cùng một chỗ lần nữa trở xuống dung tương chỉ ở bên trong, mà là nhẹ nhàng tại hỏa diễm phía trên, dò xét chúng quanh. Phần tiên trì. Quả nhiên đi tới phần tiên quật. Hỏa nhân đúng là mục dịch, hắn nhận ra hoàn cảnh chung quanh về sau, tâm tình vô cùng tốt, nhưng không được cười to vài tiếng. Ha ha, cuối cùng từ cái kia cung điện dưới mặt đất trong đi ra. mục dịch trên mặt đất trong biển lửa, mấy lần mất phương hướng phương hướng. Nếu không phải Thủy chung cùng theo cái này địa dương tử hỏa manh mối, một đường đi tới nơi này phần tiên trì, chỉ, chỉ sợ không biết còn muốn tại trong biển lửa lãng phí bao nhiêu thời gian. May mắn lúc trước đã tới cái này phần tiên trì, còn nhận ra được. mục dịch thầm nghĩ một tiếng may mắn, hắn đi qua cái kia mảnh trong biển lửa, giống như vậy dung tương trì nhiều vô số kể, đổi lại là chưa có tới qua phần tiên trì người, dù cho đã đến nơi này, sợ rằng cũng không biết bản thân khoảng cách thoát ly biển lửa không xa. Đã đi tới phần tiên trì, vậy dễ dàng hơn nhiều. mục dịch căn cứ chi nhớ, thuận theo năm đó đi qua con đường kia, một đường xuyên qua phần tiên quật, thuận theo đá san hô thông đạo, hướng đinh hỏa đường đi đến. Trên đường đi, liền cái nhân ảnh cũng không có nhìn thấy, mục dịch trong lòng buồn bực, xảy ra chuyện gì vậy? Phần tiên quật giàu gì cũng là đinh hỏa đường cấm địa, như thế nào liền cái trông coi đệ tử đều không có. Nếu không phải hắn tại đinh hỏa đường lúc thường xuyên đi phần tiên quật tu luyện, đối cái thông đạo này có chút quen thuộc chỉ sợ còn có thể tưởng rằng bản thân đi lầm đường. Sắp tiếp cận đinh hỏa đường lúc, mục dịch rốt cuộc đã nghe được một ít động tĩnh. Mục dịch âm thầm đề phòng, thân hình cũng chậm lại một ít. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến đi một tí thống khổ rên rỉ tiếng kêu rên. Lại đi về phía trước ra tầm hơn 10 trượng, đột nhiên một tiếng a kêu đau từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó là một đại hán vang dội thanh âm. Đau chết ta, tiểu nha đầu, ngươi đây là cứu người còn là giết người a? Kiên nhẫn một chút, chính là làng trải phạm nhân. Cũng có nghiến răng nhịn xuống đấy, ngươi giàu gì cũng là hoàng tông thuật sĩ, sẽ không liền phạm nhân cũng không sánh bằng đi. Một cái tiểu cô nương non nớt thanh âm vang lên, hết lần này tới lần khác ngựa khí rồi lại giống như người lớn giống như Vũ Nhi. mục dịch nghe được cái này thanh âm của tiểu cô nương, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nhanh hơn vài bước, từ trong thông đạo thoát ra, xuyên qua mấy cái đi ra về sau, đi vào đinh hỏa đường cái kia rộng lớn trong đại điện. Nơi đây ngổn ngang lộn xộn có không ít hoàng tông đệ tử. Quần áo khác nhau, tựa hồ là đến từ bất đồng chi nhánh, hơn nữa, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Mục Dịch liếc quét tới liền trong đám người đã đến một gã mới 6, 7 tuổi tiểu cô nương, nàng chính ra dáng cầm lấy một lọ nối xương mỡ thay một đại hán tại vết thương bôi lên thuốc mỡ. Đại hán thần sắc thống khổ cực kỳ, trên trán đều là to như hạt đầu mồ hôi. Mục Dịch vội vàng chạy vội tới tiểu cô nương chỗ. Còn chưa tới, liền lo lắng hỏi, vũ nhi ngươi sao thì một cái người ở chỗ này. Mẹ ngươi, khinh ca đâu? Chuyện gì xảy ra? Một mạn vũ nghe vậy ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một dịch trước tiên là sưng sở một chút. Sau đó lập tức cha một tiếng khóc ra, cũng nào tới một dịch trong ngực. Cha, ngươi như thế nào mới vừa về? Mẹ cùng ngoại công đều rất lo lắng ngươi. Bọn hắn hiện tại cũng ở bên ngoài chiến tranh. Mẹ vốn nhờ ta cùng ca ca ở tại chỗ này. Ca, ca rồi lại trộm lén đi ra ngoài rồi hắn nói hắn cũng muốn tham chiến một mạng vũ mang theo khóc nước nở mấy câu khiến mục dịch trong lòng kinh hãi chiến tranh là huyền hoàng hai tông toàn diện khai chiến sao mục dịch vội vàng truy vấn vị tiên bối này tên kia bị thương đại hán nhìn thấy mục dịch tuy rằng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi nhưng một thân khí tức cực kỳ bất phàm, hiển nhiên không phải là bình thường thuật sĩ mà là đã trúc tạo tiên cơ nhân vật vì vậy ngữ khí cực kỳ cung kính hắn nói ra Tiền bối, lấy Huyền môn Tam tông làm chủ quân địch, đã đem hỏa diễm đảo tầng tầng vây quanh, ta Hoàng tông thập chi liên thủ phòng ngự, đại chiến đã rằng co một ngày một đêm. Trận chiến này quan hệ đến bổn tông sinh tử tồn vong, các đệ tử, phàm là còn có một chút chiến lược đấy, cũng đã toàn bộ xuất chiến, mời tiền bối nhanh đi trợ giúp. Nói như vậy, khinh Nhi, Khinh ca, hiện tại cũng rất nguy hiểm. Mục Dịch trong lòng lo lắng, lông mày tự nhiên mà vậy liền chói chặt đứng lên. Mục Dịch nói ra, Vũ Nhi, ngươi ở tại chỗ này Cha đi tìm mẹ cùng khinh ca. Ta cùng với phụ thân cùng đi. Vũ Nhi nắm thật chặt một dịch ống tay áo, không chịu buông tay. Một dịch mỉm cười, nói ra, bên ngoài đang tại triển khai đại chiến, quá nguy hiểm, cha còn muốn hao tâm tổn trí chăm sóc ngươi. Hơn nữa ngươi ở tại chỗ này, có thể chăm sóc những thứ này người bị thương, ngươi tác dụng rất lớn. Vũ Nhi nghe lời, liền ở tại chỗ này không muốn đi ra ngoài, cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang theo mẹ cùng ca ca trở về một mạn vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lưu luyến không rời buông lỏng ra một dịch ống tay háo. một dịch hướng con gái nhẹ gật đầu sau đó dứt khoát mà như thế ly khai đại điện thuận theo gập ghềnh ngốn lượn thông đạo từ đinh hỏa đường trong đại điện đi tới hỏa diễm đảo trên mặt đất mới vừa ra tới một dịch chợt nghe đến ẩm ầm nổ mạnh từ nơi không xa chuyển đến phía đông bầu trời bị chiếu rọi màu đỏ bừng hơn nữa rơi chân mặt đất cũng là một hồi đất dùng núi chuyển tiếng trống trận tiếng hò hét pháp thuật thi triển thanh âm Hôn tạp lấy truyền vào mục dịch trong thai, lệnh mục dịch tỉnh không tự tin huyết dịch nóng lên. Trong lúc mơ hồ, một cốt đều muốn đại khai sắt giới, bày ra thần uy ý niệm trong đầu, xông vào mục dịch trong đầu, khiến hắn tự nhiên mà vậy liền kích phát trong máu chân nguyên, lập tức toàn thân phát ra một mảnh ánh lửa. Nhất là mục dịch tay trái, vậy mà không bị khống chế giống như run nhẹ nhẹ, trên mu bàn tay máu đồ án cũng nổi lên, trông rất sống động, dường như tùy thời muốn nhảy ra trong tay, hóa thành một đầu chân long. Ta thân ấn Mục dịch trong lòng dùng mình vội vàng nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ cưỡng ép vứt bỏ tạp nghiệm thật sâu một cái thổ nạp về sau Mục dịch mới đưa nỗi lòng huyết mạch vững vàng xuống lúc này hắn lưng trên đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh ta thân ấn quả nhiên đáng sợ chỉ là hơi di chuyển sát tâm thiếu chút nữa sẽ phải lần nữa rơi vào khống chế của nó phía dưới Mục dịch hồi tưởng lại bản thân giết chết diễm hồn thú vật điên cuồng nghĩ mà sợ không thôi may mắn hắn lúc đầu vốn cũng không phải là thích chiến dễ giết đồ Nếu không thật khó lấy cùng loại này trong huyết mạch thần chứa tà ý chống lại. Cẩn thận, không thể vọng động tàn niệm, để tránh ngược lại đã rơi vào tà thần ấn không chế. Mục dịch bản thân cho mình nhắc nhở một câu, sau đó điều khiển khí hướng không trung bay đi. Bay ra mấy trăm trượng cao về sau, ở trên đảo tình thế, mục dịch rốt cuộc có chút trong sáng. Hòa diễm đảo địa hình đặc thù, nó tuy rằng thành lập tại đá San Hô Lên, nhưng ba mặt đều có cao tới mấy trăm trượng vách đá dựng đứng, không dễ tại đội thuyền cập bờ lên đảo chỉ có phía đông tương đối bằng phẳng. Vì vậy, Huyền môn một phương đại quân chủ yếu đều vây ở hỏa diễm đảo phía đông. Ý muốn từ nơi ấy khởi sướng tiến công, mà hoàng tông tu sĩ đệ tử cũng toàn bộ tập trung cùng này. Song phương một cái tại ở trên đảo, một cái tại trên biển, đang tại triển khai cự chiến, mà trên bầu trời cũng có không ít tu sĩ ngự khí phi hành thân ảnh. Hoàng tông sở dĩ lựa chọn thủ vững hỏa diễm đảo đại khái cũng là bởi vì nơi đây địa hình có lợi phòng ngự. Làm cho người ta mới rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu Hoàng Tông, còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cơ hội. Một dịch hướng đông trước mặt bay đi, rất xa, thì có một người từ Hoàng Tông tu sĩ trận doanh trong bay ra đón chào, đúng là An Hinh.